Nhưng mà để nàng không có nghĩ tới thời điểm, người này tiêm lực coi là thật khủng bố như vậy, nếu là người này sinh ra ở thời đại thượng cổ, tất nhiên là một tôn cái thế đại năng. Nữ Hoa nương nương lần này ta tới là muốn tiếp muội muội hạ phàm thứ mẹ, không biết rõ có thể. Dương Tiễn đứng dậy, nhìn về phía Nữ Hoa thánh nhân nói ra lần này ý đồ đến. Dương Thiền cũng vào lúc này đứng ở bên cạnh Dương Tiễn, đối Nữ Hoa thánh nhân nói, sư phụ ta muốn hạ phàm thứ mẹ, mong rằng sư tôn ngươi đáp ứng. Nhưng Nữ Hoa thánh nhân hồi đáp, Đa tạ thánh nhân. Dương Tiễn tự nhiên là cao hứng. Không thể tưởng được cái này nữ hoa thánh nhân sẽ đáp ứng như vậy dứt khoát. Đệ tử đa tạ sư tôn. Dương Thiển tự nhiên cũng là cao hứng, nguyên bản còn tại lo lắng nếu là sư tôn không đáp ứng chính mình hạ phàm cái kia phải làm gì. Nữ hoa thánh nhân nhìn về cái kia đứng ở một bên Linh Châu tử, nói, "Lần này ngươi hạ phàm tứ mẹ, tất nhiên là nguy cơ trùng trùng, Linh Châu tử ngươi theo Dương Thiển một chỗ hạ phàm trợ giúp ăn a." Linh Châu tử nghe thấy nữ hoa thánh nhân phân phó, cũng lặng ngây ra một lúc, không thể tưởng được mình còn có cơ hội hạ phàm, phải biết hắn từ lúc bái nhập nữ hoa môn hạ, trở thành đạo của hắn đồng phía sau liền là một mực tại nữ hoa cung là nương nương. Linh Châu Tử đứng ở Dương Tiễn hồi đáp. Dương Tiễn nghe thấy nữ hoa thánh nhân để Linh Châu Tử cùng chính mình một chỗ, cái kia trong lòng tự nhiên là cao hơn a, đối với hắn người sư huynh này tu vi nàng tự nhiên là biết mạnh cỡ nào, có hắn cùng chính mình hạ phàm cứu mẹ tự nhiên là tốt. Dương Tiễn nghe thấy nữ hoa để Linh Châu Tử một chỗ, vậy dĩ nhiên cũng là nguyện ý, cuối cùng nhiều một cái liền nhiều một phần lực lượng, hơn nữa Linh Châu Tử thế nhưng đại la kim tiên tu vi. Dương Tiễn ngươi bái nhập vì sư môn xuống tới bây giờ cũng không có ban cho ngươi một kiện bảo vật, hôm nay liền ban cho ngươi một kiện bảo vật phong thân. Nữ hoa thánh nhân vung tay lên, hư không vơ ra tới, một cỗ khí tức cường đại từ trong đó bộc phát ra. Chí bảo. Cảm thụ theo trong vết nước truyền ra khí thế, không cần phải nói, Dương Tiễn liền là biết món này linh bảo phẩm giai tất nhiên sẽ không kém. Dương Tiễn nhìn về phía vết nước kia, cũng là một mặt chờ mong, không biết rõ sư tôn sẽ ban cho nàng bảo vật gì. Chẳng lẽ nương nương là chuẩn bị đem món bảo vật kia ban cho sư muội. Linh Châu Tử đi theo nữ hoa thánh nhân vô tận tuyết nguyệt, tại cảm nhận được vết nước kia trùng khí thế phía sau, trên mặt cũng lộ ra một chút chấn kinh. Hắn nhưng là biết món bảo vật kia cường đại Tính được là nữ hoa thánh nhân trên mình số lượng không nhiều chí bảo một trong. Chương 97, Tứ đại thần đăng đứng đầu, Bảo Liên đăng. Vật này tên là Bảo Liên đăng, chính là tứ đại thần đăng đứng đầu, hôm nay liền tặng cho ngươi, hạ phẩm phía sau ngươi cũng có sức tự vệ. Nữ hoa chậm chậm mở miệng, Dương Thiển tự nhiên là cao hứng, đi theo nữ hoa nhiều năm như vậy, nàng tự nhiên biết cái này Bảo Liên đăng chính là vật gì. Tứ đại thần đăng, theo thứ tự là Bắt cảnh cung đăng, Ngọc hư lưu ly đăng, Linh cứu đăng cùng Bảo Liên đăng, cái này bốn ngọn thần đăng tác dụng cũng không giống nhau. Bảo Liên đăng Hãy sử dụng bảo vật này, người nhất thiết phải ôm vô cùng nhân từ lực lượng, mới có thể thôi động hắn chấn động thiên địa, nghịch chuyển càn khôn chi thần lực. Đèn bên trong bao hàm chính là Thất Bạo Diệu Hỏa, phàm có thất tình lục dục người đều chịu kiềm chế. Ngọc Hư Lưu Ly li đăng, đèn này làm thiên đăng, đèn bên trong có một đoạn hỏa diễm màu vàng, tên cứ gọi Vạn Linh Cổ Diệp. Tương truyền lửa này có tra xét vạn linh khả năng. Bất Cảnh Cung đăng, đèn này làm địa đăng, đèn bên trong có một đoạn hỏa diễm màu tím, tên cứ gọi Phần Thiên Tử Hỏa. Lửa này uy lực vô hạn, tương truyền có đốt trời nấu biển khả năng. Linh Cửu đăng, đèn này đối nhân xử thế đèn. Đèn bên trong có một đoạn hỏa diễm màu xám, tên cứ gọi U Minh Quỷ Hỏa. Ở trung lựa này nối thẳng âm phủ, có hiện hiện người mất, chết đi sinh linh, một đời tình cảnh khả năng. Không hề nghi ngờ, đây đều là hồng hoàng thế giới chí bảo. Như vậy tồn tại, liên la chuẩn thánh nhìn thấy cũng sẽ tâm động mấy phần, càng không cần nói chính mình cái này kim tiên. Nương nương dĩ nhiên thật đem chiếc thần đăng này cho sư muội. Một bên Linh Châu tử thấy cảnh này, tuy là trong lòng đã là có suy đoán, nhưng vẫn là nhịn không được kinh ngạc một chút. Từ lúc Dương Tiền bái nhập vương cung sau đó, vẫn luôn ở vào không nóng không lạnh chẳng thái. Tuy là đến Kim Tiên cảnh giới, nhưng mà tại cái này Hoa Hoàng cung nhưng cũng không tính là cao thủ. Mà nữ Hoa Nương Nương cũng một mực không có cho qua Dương Tiễn pháp bảo gì, cái này cũng đưa tới rất nhiều người chú ý. Một mực đến nay, tất cả mọi người đang suy đoán nữ Hoa Nương Nương thu Dương Tiễn làm đồ đệ nguyên nhân, nhưng mà hiện tại Linh Châu Tử lại nhìn ra được, nữ Hoa Nương Nương đối với Dương Tiễn, mười điểm coi trọng. Đệ tử đa tạ sư tôn tặng bảo. Dương Tiễn vội vàng hành lễ, có như vậy chỉ bảo, chính mình hạ giới sau đó cũng có thể giúp nhị ca một chút sức lực. Nữ Hoa Nương Nương gật gật đầu, như vậy, các ngươi liền đi đi. Dương Tiễn nhìn xem muội muội đạt được pháp bảo như thế, nội tâm cũng là mười điểm cao hứng. Đạt tạ Thánh Mẫu. Nữ Hoa Nương Nương nhìn Dương Tiễn một chút, theo sau liền biến mất tại chỗ. Ba người nhìn thấy nữ Hoa Nương Nương rời đi, lập tức cũng là chuẩn bị xuống giới. Giờ phút này, ba người thần tình đều có chút xúc động. "Hạo Tiên, ngươi chờ xem đi, ta nhất định phải bổ ra Đạo Sơn, chính tay cứu ra Mẫu thân." Dương Tiễn trong mắt tràn ngập kiên định, hiện tại vạn sự sẵn sàng, còn thiếu chính mình tiến về Đạo Sơn đem một bữa bổ ra. Hoa Hoàng cung chỗ sâu, nữ Hoa đã cảm nhận được ba người rời đi. Lập tức Nàng khẽ thở dài một hơi. Đại kiếp sắp nổi, Dương Tiễn, Dương Tiễn, vận mệnh của các ngươi đều không tầm thường a. Thân là thái nhân, nữ hoa nương nương tự nhiên cũng là cảm nhận được phong thần lượng kiếp lại sắp tới. Nhưng mà nàng vốn là không quan tâm tranh đấu, nguyên cớ cũng không có bất kỳ hành động gì. Bất quá nàng không nghĩ tới, Dương Tiễn dĩ nhiên nhảy ra hắn nguyên bản vận mệnh, hơn nữa, bây giờ nhân tộc cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, như vậy, chỉ sợ cái này lượng kiếp tiến hành, chỉ sợ sẽ không tiếp tục như dự liệu tiến hành. Trường Sinh Cung. Đế Tân đã bước vào công pháp lâu. Giờ phút này hắn tiến vào là vì tìm kiếm nhân tộc phương pháp tu hành. Hiện tại nhân tộc tuy là đã có thánh triều khí vận gia trì, nhưng mà muốn nhanh chóng phát triển, tu hành cũng là mười điểm trọng yếu chính tự. Đế Tân tuy là cũng không biết đằng sau sẽ phát sinh cái gì, nhưng mà hắn nhưng cũng cảm nhận được mưa gió nổi lên. Nhân tộc vốn là hồng hoang thế giới bên trong một chiếc thuyền con, mặc dù có to lớn số lượng, nhưng mà so với đỉnh tiêm chiến lực, cũng là căn bản không sánh bằng mấy cái kia đại thế lực. Muốn nhân tộc tại trong hồng hoang thế giới này đứng vững gót chân cũng phát triển ra thuộc về mình vị trí, thực lực mới là mấu chốt. Lần này Đế Tân tiến vào công pháp lâu Cảm giác trong lòng lại là không giống nhau. Tại hắn tiến vào công pháp lâu sau đó, hắn cũng cảm giác được, trong cơ thể mình nhân hoàn quyết vậy mà tại hô hoán đồ vật gì. Chẳng lẽ công pháp này có linh, đã biết mục đích chuyến này của ta. Trong lòng Đế Tân giận mình, nhưng mà ngẫm lại cũng liền đúng rồi. Sư tôn của mình vật gì tốt không có, cái này cho nàng công pháp, phát sinh biến hóa gì chính mình cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ mới phải. Rất nhanh, một cái chùm sáng tựa hồ là cảm nhận được nhân hoàn quyết triệu hoán, xuất hiện tại trong tay Đế Tân. Đây chính là phù hợp nhân tộc phương pháp tu hành sao? Đế Tân sửng sốt một chút, lập tức liền mở ra công pháp. Nhân tộc võ đạo chi pháp. Đế Tân nhìn xem danh tự, lập tức liền không nhịn được khẽ cười một tiếng, còn thật để cho ta tìm tới. Lập tức, hắn liền bắt đầu xem xét nội dung trong đó, dùng võ nhập đạo. Làm hắn nhìn pháp này sau đó, lập tức liền cười lên, rất tốt, đây chính là phù hợp ta nhân tộc thể phương pháp tu hành, sư tôn quả nhiên là sư tôn, lại còn có dạng này công pháp. Trong lòng Đế Tân cảm thán, quyển công pháp này rõ ràng cùng những công pháp khác có chút khác biệt. Dùng võ nhập đạo, nói cách khác, tu hành pháp này Chỉ cần tu hành võ kỹ liền có thể tăng cao tu vi, đây đối với nhân tộc mà nói, chính là lựa chọn tốt nhất. Mục đích đã đạt tới, Đế Tân tự nhiên cũng liền đi ra công pháp lâu. Hắn đương nhiên là muốn tại Trường Sinh cung nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nhưng mà hắn rõ ràng, mình bây giờ chính là nhân tộc chi hoàng, nước không thể một ngày không có vua, bây giờ nhân tộc, căn bản là không thể không có chính mình. Đi tới Trường Sinh điện, Đế Tân hướng Lôi Trần trưởng sinh thi lễ một cái, đệ tử bái kiến sư tôn. Chân Trường Sinh gật gật đầu, "Không tệ, dùng võ nhập đạo, đây đúng là cực kỳ phù hợp nhân tộc con đường." Đã mục đích đã tới, Ngươi liền nhanh đi vậy à? Sư Tôn đều đã biết. Đế Tân nhìn Trần Trường Sinh một chút, nhưng mà trong lòng đã không có kinh ngạc. Sư Tôn cảnh giới cao thâm, như thế nào mình có thể tưởng tượng. Đệ tử bất hiếu, hướng Sư Tôn từ biệt. Đế Tân làm một đại lễ, chính mình thân là đệ tử, thật vất vả về tông môn một chuyến chỉ là vì cầm một cái công pháp, khiến trong lòng của hắn 10 điểm ấy nấy. Trần Trường Sinh mở mắt ra, khẽ thở dài một hơi, ngốc đồ nhi, mỗi người đều có con đường của mình muốn đi, nhưng mà ngươi nhớ kỹ, bất kể lúc nào, vi sư đều tại phía sau của ngươi, muốn làm cái gì, liền buông tay đi làm có khăn lớn hơn nữa, vi sư đều có thể giải quyết cho ngươi. Đế Tân gật gật đầu, đúng rồi, sư tôn không biết rõ đại sư huynh hắn. Lần này loại trừ đến tìm kiếm công pháp, mặt khác dĩ nhiên chính là Dương Tiễn sư Tịnh. Sư tôn, đệ tử tới trước, loại trừ công pháp này bên ngoài còn có một chuyện. Đế Tân một mực cung kính hướng Trần Trường sinh hành lễ. Trần Trường sinh đôi mắt khó nhấc, là liên quan tới đại sư huynh của ngươi Dương Tiễn sư Tịnh a. Ngươi cứ yên tâm đi à, việc này vi sư tự có kế hoạch, trận pháp này cho ngươi, có thể tại thời khắc nguy cơ truyền tống đến ngươi mấy vị sư huynh đệ bên cạnh. Trần Trường Sinh tất nhiên không có quên, chính mình theo hệ thống lấy được truyền tống chi pháp, có thể đem môn hạ đệ tử nháy mắt hai bên truyền tống. Đây là đánh đoàn tất yếu thần khí a. Cái gọi một phương gặp nạn bắt phương trợ giúp, bất quá như vậy. Truyền tống chi pháp. Đế Tân kinh ngạc, không thể tưởng được sư tôn vậy mà như thế thần pháp, có thể đem xa xa cách nhau người truyền tống đến một chỗ. Bất quá gặp sư tôn ý tứ, hình như không muốn nhiều lời về việc này, Đế Tân cũng không có hỏi nhiều. Đã có biện pháp liên tốt, Đồ Nhi ta lặng chờ sư mệnh. Đồ Nhi cáo tử. Đi a. Trần Trường Sinh vung tay lên, Đế Tân lập tức cáo tử nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Trần Trường Sinh nhìn xem bóng lưng Đế Tân than nhẹ một tiếng, bây giờ đã là mưa gió nổi lên, Đế Tân xem như phong thần mấu chốt, không biết rõ tiếp xuống lại sẽ như thế nào. Một giây sau, ánh mắt của hắn liền biến đến lăng lệ, hắn nhưng là rõ ràng nhớ đến phong thần lượng tiếp cũng là Đế Tân sát thân chi tiếp. Không bản như thế nào, ta trưởng sinh cũng đệ tử, ai cũng động không được, coi như là thánh nhân, ta Trần Trường Sinh cũng phải cùng các ngươi khiêu chiến mấy phần. Chương 98, đến nhân gian giới, Mai Sơn thật quái. Dương Tiến ba người rất nhanh liền đi tới nhân gian giới. Mà Dương Tiễn tự nhiên là muốn trước tìm kiếm được Tam thủ dao. Tam thủ dao vốn là Dương Tiễn phát bảo, Dương Tiễn tự nhiên có thể thoải mái tìm được. Chỉ thấy Dương Tiễn thần niệm hơi động, lập tức liền phát hiện Tam thủ dao vị trí. Ân. Dương Tiễn nhíu mày, hắn phát hiện Tam thủ dao giờ phút này khí tức ba động rất lớn, vậy mà tại cùng người khác chiến đấu. Hẳn là Thiên binh tiên tướng. Chẳng lẽ nói bởi vì ta chém Nam Thiên môn Hạo Thiên tức giận bất quá đã phái người tới. Dương Tiễn giật mình, Tam thủ dao cũng theo chính mình lên núi, chẳng lẽ là bị Thiên binh tiên tướng cho khống trụ. Tam thủ dao tuy là đã hóa thành khí linh, Nhưng mà từng ấy năm tới nay như vậy, một mực theo chính mình trưởng thành mà mạnh lên. Đối với tam thủ giao thực lực, Dương Tiễn có rất lớn tự tin, vậy mới dám để cho hắn một mình mang theo Hạo Thiên quyên xuống. Mà bây giờ tam thủ giao dĩ nhiên lâm vào trong chiến đấu, vậy liền chứng minh thực lực của đối thủ thật không đơn giản. "A, dám thương tổn ta pháp bảo, Hạo Thiên, ta đã có khả năng chém ngươi nam tiên môn, liền có thể chém thủ hạ của ngươi." Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, trên mình sát ý cũng là bắt đầu lưu chuyển. "Nhị ca, chuyện gì xảy ra?" Dương Tiễn phát hiện Dương Tiễn thần tình có chút không đúng, lập tức mở miệng dò hỏi. Các người đi theo ta." Dương Tiễn không có trả lời, mà là trực tiếp một cái lắc mình liền hướng về Tam thủ giao vị trí bay đi. Dương Tiễn cùng Linh Châu tự liếc nhau một cái, hai người người tới nhân gian giới vốn là không có chủ kiến, tự nhiên là chỉ có thể nghe Dương Tiễn lời nói, lập tức cũng là vội vàng đi theo. Rất nhanh, ba người liền đi tới trên một ngọn núi, lập tức, một trận chiến đấu khí tức ba động liền bị ba người cảm nhận được. Cố khí tức này, dĩ nhiên cùng nhị ca giống nhau đến mấy phần. Tam thủ giao một mực tại Dương Tiễn thế nội, càng là ở trong thời gian lâu vượt qua vài vạn năm thời gian, Khí tức trên thân đã sớm bởi vì Dương Tiễn tồn tại bắt đầu biến hóa. Dương Tiễn chau mày, hắn đã thấy, Tam thủ giao giờ phút này ngay tại bị 7 người vây công. Mà tại bên cạnh Tam thủ giao chính là bị thương Hao Thiên Huệ. Bất quá, cảm nhận được đối thủ khí tức, trong lòng Dương Tiễn tâm tình cũng là trở lại yên tĩnh một chút. Bởi vì hắn phát hiện, đối phương khí tức không phải thiên binh tiên tướng, mà là bảy con yêu tộc. Đáng giận, chủ nhân vì sao còn chưa tới? Tam thủ giao ngay tại chiến đấu hăng hái, Dương Tiễn bản giao hắn phải thật tốt chăm sóc Hao Thiên Huệ, hắn tự nhiên là không dám khinh thường. Nhưng mà hắn không nghĩ tới Chính mình vừa mới mang theo Hao Thiên khuyên hạ giới, vậy mà liền gặp được trước mắt bảy người vây công. Nếu là đối phương chỉ có một người, Tam thủ giao có thể đem hắn thoải mái đánh bại. Nhưng mà đối phương có 7 người, hơn nữa phối hợp hết sức ăn ý, chính mình lại muốn chăm sóc Hao Thiên huyền, nhất thời ở giữa lại bị đối thủ áp chế 10 điểm khó chịu. Mà Tam thủ giao bản thân chính là pháp bảo, giờ phút này đã rời đi giường tiện thời gian quá dài, khí tức vốn là có chút không ổn định. Lại thêm thời gian dài chiến đấu, động tác của hắn lại có chút ít chậm lại. Đột nhiên, Tam thủ giao bợ vì mệt mỏi lộ ra một chút cái hở. Cơ hội tốt đồng loạt ra tay, giết hắn. Đối phương trong bảy người lập tức có một người phát hiện việc này, lập tức bảy người liên hợp công. Tam thủ giao sắc mặt đại biến, hắn biết, chính mình mặc dù là khí linh, nhưng nếu là chịu đến một kích này, chỉ sợ cũng sẽ phải chịu trọng thương. "Men, liền các ngươi, cũng dám thương tổn ta tọa kỵ?" Cút. Ngay tại tam thủ giao chuẩn bị tiếp nhận vận mệnh thời điểm, một đạo quen thuộc ba động truyền tới. Đối phương bảy người lại bị trực tiếp đẩy lùi, tam thủ giao nhìn xem xuất hiện ở trước mắt người này, lập tức không nhịn được kinh hô một tiếng, "Chủ nhân!" "Chủ nhân!" Dương Thiển cùng Linh Châu tử ánh mắt nhất động, nguyên lai like đây là nhị ca tọa kỵ, chẳng trách nhị ca sẽ tiến về nơi này. Mà đối phương bảy người sắc mặt cũng là trở nên có coi, nguyên bản bọn hắn nhìn thấy tam thủ giao chuẩn bị đem đánh giết thu được một chút chỗ tốt, ai biết, đối phương dĩ nhiên là một tôn Đại La Kim Tiên tọa kỵ. Cái này bọn họ cũng đều biết, chính chủ tới, bọn hắn cũng đã trúng thế bạn. Đại La Kim Tiên chính là hiện nay trên thế giới cường giả một trong, bọn hắn bảy người coi như là tự tin đi nữa, cũng biết rõ bọn hắn bảy cái gộp lại cũng không phải Đại La Kim Tiên đối thủ. Các ngươi là người nào, vì sao thương tổn ta tọa kỵ? Dương Tiến lạnh lùng nhìn xem bảy người, may mắn tam thủ giao cũng không lo ngại, nếu không, vừa mới cũng không phải là đem đánh bay đơn giản như vậy. Đối phương bảy người tất cả đều toát mồ hôi lạnh, Dương Tiến mới đại náo tiên cung trở về, trên mình vốn là tràn ngập sát khí, lại thêm hắn nghiền ép cảnh giới, lập tức liền để bọn hắn có chút không thở nổi. Không bao lâu, trong bảy người, người cầm đầu đi ra. Hắn hướng lấy Dương Tiến thi lễ một cái, tại hạ viên hồng, xin ra mắt tiền bối, vãn bối có mắt không trọng công kích tiền bối tọa kỵ, còn mời tiền bối thứ lỗi. Dương Tiến hừ lạnh một tiếng, công kích ta tọa kỵ. Chẳng lẽ là một tiếng thứ lỗi liền có thể trúng qua? Viên Hồng nuốt nước miếng một cái, cuối cùng chật vật mở miệng, "Đây đều là chủ ý của ta, Tiền Bối nếu là có tức giận, van Bối mặc cho Tiền Bối xử trí, chỉ là còn mời Tiền Bối không nên làm khó ta những huynh đệ này mới phải." "Đại ca, tại sao là ngươi một người chủ kiến?" "Đúng a, đại ca, huynh đệ cũng không phải tham sống sợ chết người, hôm nay ta liền bồi đại ca cùng đi." "Không sai, chúng ta mai sơn thất quái, đồng sinh cộng tử." Viên Hồng mới mở miệng, sau lưng sáu người liền bắt đầu ồn ào lên. Dương Tiến nhìn xem hắn bộ dáng nhẹ nhàng gật gật đầu con tính là có ý tứ, lập tức cũng không chuẩn bị động thủ, chuẩn bị nhìn đối phương như thế nào. Viên Hồng nhìn phía sau 6 người trong lòng cảm động hết sức, "Tiền Bối, hôm nay va chạm ngươi là chúng ta không đúng, chúng ta không có lời oán giận, chỉ là chúng ta muốn biết, Tiền Bối là người nào." Dương Tiễn nhìn xem Viên Hồng bộ dáng khẽ cười một tiếng, xem các ngươi cũng còn trọng tình nghĩa, ta Dương Tiễn ngược lại thật bội phục. "Cái gì? Ngươi là Dương Tiễn?" Chẳng lẽ nói, "Tiền Bối ngươi chính là đại náo tiên cung chém nát nam tiên môn cái vị kia Dương Tiễn?" Dương Tiễn mới mở miệng, Mai Sơn thất quái liền kinh hô lên. Dương Tiễn nhướng mày, nhưng vẫn là gật gật đầu, không tệ, liền là ta. Mai Sơn thất quái nghe xong, tất cả đều biến đến kích động lên. Bây giờ Dương Tiễn đại danh đã truyền ra, có khả năng một người đánh lên Nam Thiên Môn còn đem Nam Thiên Môn cho nghiền nát, Dương Tiễn cũng coi là đệ nhất nhân. Viên Hồng càng là khiếp sợ nhìn xem Dương Tiễn, thật lâu không có nói chuyện. Nhìn xem Viên Hồng thần tĩnh, Dương Tiễn bất đắc dĩ cười một tiếng, các ngươi chính là. Viên Hồng vậy mới phản ứng lại, bẩm báo tiền bối, vạn bối Mai Sơn thất quái, chúng ta bảy người nguyên bản là cái này Mai Sơn yêu tộc, ta chính là Viên Hầu hóa hình trưởng thành. Nói xong, Hắn lại chỉ hướng sau lưng 6 người, đây là lão nhị, thường hạo, hắn chính là trưởng xà biến hóa, Lao Tăng, Chu Tử Trần, heo rừng biến hóa, Lao tứ, Dương Hiển, sơn dương biến hóa, La Ngũ, Đại Lễ, sơn cẩu biến hóa, Lao Lục, Kim Đại Thằng, châu rừng biến hóa, Lao Thất, nô long, giết biến hóa. Viên Hồng giới thiệu xong, 6 người đều là cung kính hành lễ, xin ra mắt tiền bối. Chương 99, bái kiến nhị gia, Tam Tiêu phủ xuống trưởng sư cung. Viên Hồng mấy người tất cả đều sùng bái nhìn xem Dương Tiễn, bọn hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ đến Hôm nay dĩ nhiên có thể tại nơi này gặp phải vị này nhân vật. Náo Thiên Đình, đây chính là bọn hắn cảm tưởng cũng không dám làm sự tình. Bây giờ Dương Tiễn không chỉ làm, tại chém nát Nam Thiên Môn, hiện tại Bình Yên vô sự xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn. Đi theo như vậy đại nhân vật, đó mới gọi sinh hòa ta. Viên Hồng trong lòng cảm giác một tiếng, lập tức, bảy người liền liếc nhau một cái. Bọn hắn vốn là thần giao cách cảm, rất nhiều chuyện, không cần mở miệng, bọn hắn đều có thể nhìn ra tâm ý của đối phương. Bảy người đều là gật gật đầu, lập tức, bảy người cung kính hướng về Dương Tiễn hành lễ. Dương Tiễn tiền bước, Chúng ta nguyện ý đi theo tại bên cạnh của ngươi, không biết rõ có thể. Bảy người cùng lúc mở miệng, cái này làm cho Dương Tiễn cho làm động. Đối với bảy người này trọng tình trọng nghĩa, Dương Tiễn tự nhiên cũng là nhìn ở trong mắt 10 điểm tán thành. Nhưng mà vừa mới nếu không phải là mình xuất hiện, chỉ sợ tam thủ giao sẽ bị thương nặng, bất quá cũng may hữu kinh vô hiểm. Dương Tiễn vốn chỉ là muốn tiểu trường đại giới một thoáng, ai biết, đối phương dĩ nhiên trực tiếp là được lễ nghi nói muốn đi theo chính mình. Bất quá Dương Tiễn không hổ là Dương Tiễn, nếu là ở chuyện như vậy bên trên đều do dự, làm thế nào trưởng sinh cũng đại đệ tử? Dương Tiến lập tức liền gật gật đầu, cái này bảy người thực lực hắn cũng nhìn ở trong mắt, hợp lực xuống, liền là tam thủ giao cũng là không được lại. Chính mình lập tức liền muốn phá núi cứu mẹ, bây giờ chính là yêu cầu nhân thủ thời điểm, có cái này bảy người tại, coi như là không thể trợ giúp chính mình, cũng có thể thay mình chia sẻ một hai. Có thể. Dương Tiến gật gật đầu, đã các ngươi đi theo ta, liền đừng gọi ta cái gì tiền bối, gọi tên ta là được. Viên Hồng lắc đầu, này làm sao có thể, truyền văn tiền bối tại nhà xếp hạng lão nhị, như vậy, chúng ta bảy người liền xưng hô ngươi là nhị gia, như thế nào? Dương Tiến yên lặng cười một tiếng, "Theo các ngươi a." Hắn nhìn ra được, bảy người tính cách cũng coi là cố chấp, chính mình chỉ sợ là không cách nào thuyết phục bọn hắn. Dù sao chỉ là một cái xưng hô thôi, chính mình cũng không cần kiên trì. Lập tức, hắn liền nhìn hướng nằm ở một bên Hạo Thiên quyển. Mai Sơn Thất Quái tại vừa mới công kích thời điểm liền phát hiện hắn, nhưng mà theo bọn hắn nghĩ đây chỉ là, là một cái phổ thông yêu quái, căn bản cũng không có cái gì liền không có để ý. Nhưng mà bây giờ thấy Dương Tiến động tác, hình như không hề tầm thường. Là mấy người tới gần Hạo Thiên quyển thời điểm, Mấy người cuối cùng phát hiện Hao Thiên quyển khí tức không thích hợp. Đây là Thiên yêu. Thất Quái lập tức liền ngây ngẩn cả người, đây chính là Thiên yêu nhất tộc, năm đó cũng là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Nhưng mà cái này Thiên yêu nhất tộc không phải đã biến mất giữa thiên địa sao? Dương Tiến nhìn hướng Hao Thiên quyển, ánh mắt hơi động một chút. Từ lúc nhìn thấy Hao Thiên quyển từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn liền cảm nhận được một cú cảm giác quen thuộc. Chẳng qua là lúc đó mưu lúng đối thiên binh tiên tướng, chỉ có thể để tam thủ giao đao nhanh chóng mang xuống giới. Bây giờ như vậy khoảng cách, Dương Tiến cảm giác như vậy càng là kịch liệt. Hào Thiên Quyền cũng là nhìn xem Dương Tiễn, hai người vừa thấy mặt, liền như là nhiều năm lão hữu đồng dạng, tuy không lời nói, nhưng mà lúc này vô thanh thăng hữu thanh. Người ta gặp phải cũng coi là duyên phận, ngươi có bằng lòng hay không thần phục tại ta. Dương Tiễn mấy câu nói nói mười điểm thành khẩn, Hào Thiên Quyền cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn có khả năng cảm nhận được, Dương Tiễn chính là đại La Kim Tiên cảnh giới, cũng coi là giữa thiên địa cường giả, coi như mình là thiên yêu nhất tộc, Dương Tiễn như vậy thái độ cũng coi là hiếm thấy. Ta nguyện ý. Hào Thiên Quyền không có chút nào do dự, vào giờ khắc này, hai người vận mệnh đến đây cùng liên hệ mà hai người vận mệnh tuyến cũng theo đó trao đổi tại một chỗ. "Tốt, kể từ hôm nay, ngươi chính là huynh đệ của chúng ta." Dương Tiến quát to một tiếng, Hao Thiên khuyễn cũng là chợt vật đứng lên thi lễ một cái, gặp qua chủ nhân. "Ngươi ngồi xuống trước, ta chữa thương cho ngươi." Lập tức, Dương Tiến vận lên linh lực, lợi dụng linh lực ôn dưỡng Hao Thiên khuyễn thương thế. Mà tại Dương Tiến vị này đại la kim tiên trị liệu xong, Hao Thiên khuyễn thương thế không chỉ đang nhanh chóng khôi phục, thực lực dĩ nhiên cũng tại mơ hồ tăng lên. Linh Châu tử đám người đi tới một bên làm hắn hộ pháp, Linh Châu tử nhìn xem Dương Thiện. "Sư muội Chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Tuy là Linh Châu Tử có Đại La Kim Tiên thực lực, nhưng mà lần này hạ giới chính là Nữ Hoa để hắn trợ giúp Dương Tiễn Dương Thiển hai huynh muội. Đối với Nữ Hoa nương nương mệnh lệnh, hắn tự nhiên không dám vi phạm. Dương Thiển khẽ cười một tiếng, trên trời một ngày, trên mặt đất một năm, nhị ka cùng Hạo Thiên ước định 3 ngày, cũng là nhân gian giới 3 năm, như vậy, hắn nói tới 3 ngày kỳ hạn còn có một đoạn thời gian, chúng ta chỉ cần chờ lấy liền tốt. Tìm tới ka ka Dương Thiển, liền như là tìm tới chính mình chủ kiến đồng dạng. Nàng biết, mặc kệ lúc nào, chính mình cũng không cần lo lắng quá nhiều vấn đề bởi vì chính mình ca ca chắc chắn sẽ vì chính mình suy nghĩ tốt hết thảy. Trường Sinh cung, Thiên đỉnh sự tình đã qua một đoạn thời gian, ta cái này nhị đồ đệ sự tình cũng coi là đi qua một chút, cuối cùng có thể nghỉ ngơi thật tốt một thoáng. Đằng sau thế nhưng còn có một tràng trận đánh ác liệt muốn đánh a, đến dưỡng tốt tinh thần. Trần Trường Sinh nện lấy cái hung của mình, kỳ thực đã đến chuẩn thánh hắn nơi nào sẽ làm phiền cảm giác mệt mỏi, cái này tất cả đều là hắn kiếp trước mang tới quan thuộc. Ân. Ngay tại Trần Trường Sinh chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt một thoáng thời điểm, hắn lập tức cũng cảm giác được, lại có mấy người tới cửa. Thật là Muốn ngủ một giấc vì sao như vậy khó khăn a? Trương Sinh bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn đã cảm giác được, bây giờ Trường Sinh cung của mình đã biến đến có chút không bình yên. Tuy là đây là chiều hướng phát triển, nhưng mà hắn nhưng cũng không muốn bởi vì chính mình đổ nhi bên ngoài sự tình quan tâm. Giờ phút này, cửa Trường Sinh cung, ba vị nữ tử lặng yên xuất hiện. Ta muội, đây chính là ngươi nói rất hay địa phương. Dẫn đầu nữ tử kia nhìn trước mắt đơn sơ tông môn, tình hình như thế, đừng nói tông môn của mình, liền là động phủ của mình cũng so nơi này tốt hơn rất nhiều lần. Đúng vậy à? Ta nhìn đây chính là một cái phổ phổ thông thông môn vải thôi, có ngươi nói thần kỳ như vậy sao?" Mặt khác một nữ tử cũng là nghi ngờ mở miệng, rất rõ ràng, hai người đối với cái kia vị thứ ba nữ tử đều là mười điểm hoài nghi. "Hai vị tỷ tỷ, các ngươi cứ yên tâm đi. Nếu là ngao liệt tại đây, chắc chắn nhận ra, vị này mở miệng nữ tử bất ngờ chính là phía trước từng tới Trường Sinh cung Bích Tiêu tiên tử. Mà có thể cùng Bích Tiêu tiên tử cùng nhau đi tới còn lẫn nhau lấy tỷ muội gọi, toàn bộ Hồng Hoang thế giới chỉ sợ chỉ có Tam Tiên Đảo Tam Tiêu tiên tử." Thời khắc này Bích Tiêu nhìn xem tràn ngập hoài nghi ánh mắt Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu lộ ra vẻ mỉm cười. Ở chỗ này người thế nhưng bất phàm a, ta hoài nghi, hắn thậm chí cùng chúng ta sư tôn đồng dạng, đều là thánh nhân cái kia tồn tại. Nghe nói như thế, Vân Tiêu cùng Quỷ Tiêu tiên tử đều là sửng sở, bọn hắn đều rõ ràng Bích Tiêu tính cách. Tuy là Bích Tiêu tính cách so với hai người không phải trầm ổn như vậy, nhưng mà Bích Tiêu nhưng cho tới bây giờ sẽ không nói dối. Hơn nữa, Bích Tiêu cũng là đại la kim tiên cảnh giới cường giả, nàng đều nói như thế, chẳng lẽ nơi này thật sự có thánh nhân? Chương 101: Tiến về Đào Sơn tứ mẹ, thân công báo cùng Khương Tử Nha vào xiển giáo. Mấy lại là tiệt giáo Tam Tiêu tiên tử a, vừa mới tiên tử nói đi ngang qua ta chỗ này, không biết rõ ba vị tiên tử chuẩn bị đi hướng phương nào a. Chân Trương Sinh nhìn xem ba người nghi ngờ mở miệng, Bích Tiêu Thi lễ một cái sau đó giải thích nói, ba người chúng ta vốn là đi hướng Nga Mi Sơn, một lần tình cờ đi ngang qua nơi này, nhớ tới lần trước cùng tiền bối luận đạo thật vui, vậy mới mang hai vị tỷ tỷ tới nhìn một chút tiền bối. Nga Mi Sơn? Xem ra là muốn đi Triệu Công Minh đạo trưởng a. Chân Trương Sinh gật gật đầu, Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu tiên tử một mực lấy huynh muội tương sướng. Ba người bọn họ đi triệu Công Minh đạo trưởng tự nhiên cũng là không gì đáng trách. Đã tới, liền là ta Trường Sinh cung khách nhân, như thế ta cũng tấn hạ địa chủ tỉnh nghĩa a. Nói xong, Trần Trường Sinh vung tay lên, trà ngộ đạo, quả nhân sông, bàn đảo các loại vật phẩm lần lượt xuất hiện. Những vật này đều là bình thường đệ tử đột phá thời điểm hệ thống đưa, đối với hắn mà nói cũng sớm đã tràn an. Hơn nữa bây giờ hắn đã đi vào chuẩn thánh cảnh giới viên mãn, những vật này đối với hắn cũng không có tác dụng quá lớn. Hơn nữa, Trường Sinh cung ẩn vào thế gian, mặc dù mình có nhiều đệ tử như vậy, thế nhưng là cũng đều không có để Trưởng Sinh cung chỗ tồn tại. Cái này cũng liền đưa đến Trưởng Sinh cung nhiều năm như vậy còn không có mấy người khách nhận tới trước. Tất nhiên, tìm đến sự tình vẫn là có mấy cái, bất quá, không phải bị đánh chạy liền là được thu làm đệ tử. Bây giờ cái này tam tiêu, nói thế nào cũng coi là đường đường chính chính khách nhân. Mà chính mình như thế nào đối đãi các nàng, cũng có thể đẩy đủ bảy đến tông môn của mình nội tình cùng thực lực. Chính là bởi vì nghĩ đến những cái này, Trần Trưởng Sinh mới một mạch tất cả đều lấy ra, cuối cùng, cũng không thể để người ta cảm thấy chính mình cái tông môn này keo kiệt mới phải. Tam Tiêu Tiên Tử nhìn xem Trần Trường Sinh bộ dáng trực tiếp liền chôn váng, những vật này cái nào không phải hồng hoang vật đứng đầu. Nhưng mà tại trong tay Trần Trường Sinh, lại như là không muốn tiền đồng dạng. Trần Trường Sinh đối với những vật này không có nhận thức, nhưng mà Tam Tiêu cũng là rất rõ ràng a. Liên nói quả nhân sâm này, 3000 năm vừa mở tiêu, 3000 năm một kết quả, liên tục ngàn năm mới đến quen, ngắn đầu một vạn năm phương đến an. Như cái này và năm, chỉ kết đến 30 trái cây. Người thường nếu có duyên đến cái kia trái cây ngửi một chút, liền sống 360 tuổi, ăn một cái, liền sống 47.00005 co như là người tu đạo, an tiếp một cái, đối với mình tu vi cũng có lợi ích to lớn. Những vật này tại Tiệt giáo đều là khen thưởng ưu tú đệ tử mới sẽ lấy ra tới, nhưng mà hiện tại, Trần Trường Sinh cũng là mười điểm tùy ý liền lấy ra tới chiêu đãi đoàn người mình. Vị tiên bối này nội tình, quả thật như vậy phong phú sao? Vân Tiêu trong lòng liễu giễu một tiếng, tùy tiện vừa ra tay liền là như vậy thiên tài địa bảo, coi như là hắn là Thông Thiên giáo chủ đệ tử, cũng bị Trần Trường Sinh cái này thao tác cho làm ngộng. Không tiện nhìn xem Tam Tiêu bộ dáng nhưng trong lòng thì khẽ cười một tiếng, liền bộ dạng như vậy, còn thánh nhân đệ tử. Phải biết Chính mình mặc dù chỉ là hộ môn thần thú, nhưng mà những vật này chính mình cũng là muốn ăn bao nhiêu có bao nhiêu. Bình thường nhàn đến phát chán liền quất trà ngộ đạo giải khát đều là thao tác cơ bản. Vẫn là lão gia tốt, nhìn xem, cái này Tiệt giáo nội tình vẫn còn so sánh không lên chúng ta Trường Sinh cũng đi. Bất quá Khổng Tiên không có nghĩ tới là, Tiệt giáo danh xưng Hữu giáo vô loại vạn tiên đến châu. Nếu là Thông Thiên giáo chủ thật giống Trần Trường Sinh như vậy một mạch tùy tiện cho, Tiệt giáo có nhiều hơn nữa nội tình cũng đều không đủ. Như vậy, liền cảm ơn tiền bối. Vân Tiêu tỉnh táo lại, biết chính mình vừa mới thất lễ. Lập tức là được rồi, thi lễ làm máy nãy. Trần Trường Sinh lắc đầu, "Không sao, người tới là khách, ba vị mời theo liền ứng dụng." Nghe được Trần Trường Sinh nói như vậy, Tam Tiêu cũng là không tốt căng thẳng. Cuối cùng, những cái này đều là đồ tốt, đối với các nàng tu hành thế nhưng có trợ giúp rất lớn. Không Tiên cũng là không có rời đi, Trần Trường Sinh liền để hắn tại một bên đi cùng. Tuy là Không Tiên không phải trong môn đệ tử, nhưng mà Trần Trường Sinh cũng không có đem thật xem như chỉ là một cái hộ môn thần thú nhịn. Tam Tiêu cũng biết Không Tiên chính là chuẩn thánh cường giả, tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Toàn bộ trong trường sinh điện Mọi người cười cười nói nói, cũng là xem như vui vẻ hòa thuận. Mai Sơn, trải qua mấy ngày trị liệu, Dương Tiễn cuối cùng cũng trợ giúp Hạo Thiên quyển khôi phục thương thế. Hạo Thiên quyển cảm thụ được thể nội tràn đầy linh lực, lập tức không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Lập tức, toàn bộ Mai Sơn linh lực dĩ nhiên đều sinh ra to lớn ba động. Dương Tiễn vung tay lên liền che lại Dương Thiển, mấy người còn lại cũng là lần lượt xuất thủ bảo vệ bản thân. Đây chính là Thiên yêu nhất tộc thực lực sao? Viên Hồng giờ phút này trong lòng mười điểm vui mừng, may mắn bọn hắn tại công kích thời điểm Hạo Thiên quyển trên người có thương tổn không có khôi phục. Vâng không, chỉ sợ đợi không được nhị ra tới, bọn hắn liền đã táng thân tại cái này trong tay thiên yêu nhất tộc. Hào Thiên khuyễn cảm ơn chủ nhân. Dương Tiễn gật gật đầu, lập tức chầm chậm mở miệng, "Rất tốt, thương thế của ngươi cũng không có ta tưởng tượng như vậy nặng, bây giờ đã khôi phục như lúc ban đầu." Lập tức, Dương Tiễn nhìn hướng Mai Sơn Thất Quái, "Các ngươi bảy người tuy là đã theo ta, nhưng mà ta vẫn còn muốn nói cho các ngươi biết, ta tiếp xuống việc cần phải làm thế, nhưng cùng Thiên đỉnh trở mặt, một cái sơ sẩy liền là nguy hiểm tính mạng, các ngươi có thể nghĩ rõ ràng." Viên Hồng đi ra, nhị ra, "Ngươi đây là nơi nào lợi nói?" Chúng ta bảy huynh đệ nói đi theo ngươi, liền là đem mệnh giao cho ngươi, mặc kệ ngươi muốn làm gì, chúng ta đều sẽ đi theo ngươi." Dương Tiễn nghe đến lời này ánh mắt nhất động, "Rất tốt, các ngươi yên tâm, chỉ cần có ta Dương Tiễn tại, chắc chắn sẽ bảo đảm các ngươi không lo." Nói xong, Dương Tiễn liền đứng lên nhìn hướng Đảo Sơn phương hướng. "Xuất phát, đi Đảo Sơn, ta ngược lại muốn xem xem, lần này Thiên Đình có thể hay không ngăn trở ta cứu ra Mộ Thần." Dương Tiễn nhìn xem bóng lưng Dương Tiễn sắc mặt động dung, "Mộ Thần, ngươi thấy được sao? Nhị ca muốn tới cứu ngươi, ngươi yên tâm đợi đến đem ngươi cứu ra." Chúng ta liền đi tìm về phụ thân cùng đại ca, đến lúc đó chúng ta liền một nhà đoàn tụ, tiếp qua trước đây an ổn sinh hoạt. Côn Luân Sơn, xem như xiển giáo thánh địa, nơi này vẫn luôn là rất nhiều người tu đạo hướng tới địa phương. Mà Tam Thanh một trong Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo trưởng cũng là ở đây. Trong Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngay tại tính toán, đột nhiên, hắn mở mắt ra, chính là Quảng Thành Tử đã trở về. Tại Quảng Thành Tử sau lưng, còn có hai đạo thân ảnh, chính là thân công báo cùng Khương Tử Nha. Sư tôn, bọn hắn tới. Quảng Thành Tử cung kính thi lễ một cái, tuy là như vậy Nhưng mà trong lòng của hắn vẫn là hết sức nghi hoặc. Hắn không rõ, Sư Tôn tìm hai người này tới trước làm như thế nào. Khương Tử Nha, một cái nhân tộc, thiên phú thấp kém, hắn thấy căn bản không có khả năng thành sự. Về phần thân công báo, càng là một cái báo hóa hình yêu tộc, ở trong mắt hắn liền là một cái bất nhập lưu chủ loại. Tuy là hắn biết Sư Tôn tìm kiếm hai người này tới trước chắc chắn là có đại sự, nhưng mà xiển giáo bên trong người, so hai người thích hợp có nhiều lắm, cần gì phải lùi lại mà cầu việc khác tìm kiếm hai cái này. Chương 102, Ta Long tộc vùng dậy thời đại, cuối cùng muốn tới cũng quảng thành tự khác biệt, thời khắc này Khương Tử Nha cùng thân công báo trên mặt đều là 10 điểm xúc động. Hai người trong hai mắt tràn ngập sùng bái màu sắc nhìn trước mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đây chính là hiện nay lục đại thánh nhân một trong, tam thánh một trong Nguyên Thủy Thiên Tôn a, bọn hắn tuy là sớm có nghe thấy nhưng là lại làm sao có khả năng nhìn thấy. Bây giờ, bọn hắn không chỉ ít thấy đến, hơn nữa nghe miệng này tức giận mình còn có rất lớn khả năng trở thành thánh nhân đệ tử, cơ duyên như vậy, cũng là bọn hắn lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn một chút hai người, phát hiện tại hai người phía sau xuất hiện một cái phi hùng Nhìn tới hai người này cũng là phi hùng tướng mạo không thể nghi ngờ. Nhưng mà dù vậy, Nguyên Thủy Thiên tôn sắc mặt cũng không phải là rất dễ nhìn, cho dù chính mình là thánh nhân, cũng không có khả năng tính toán tưởng tận phong thần lượng tiếp dạng này thiên địa chi kiếp. Nguyên Cứ, hắn tuy là nhìn ra hai người có phi hùng tướng mạo, nhưng lại vẫn không cách nào đánh giá ra hai người này đến cùng ai có thể chấp trưởng phong thần. Nhìn tới, chỉ có thể hai người một chôn mua dưỡng. Nguyên Thủy Thiên tôn khẽ thở dài một hơi, trận này lượng tiếp quan hệ xiển giáo khí vẫn phát triển, hắn không dám khinh thường. Hai người các ngươi, có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn quả thật mở miệng như thế, Khương Tử Nha hai người trực tiếp ngậm. Thật muốn thu chúng ta làm đệ tử sao? Hạnh phúc này tới cũng quá đột nhiên a. Ta nguyện ý. Đệ tử bái kiến sư tôn. Hai người đều là cấp bậc thi lễ một cái, bái thánh nhân vi sư, đây chính là thiên địa tạo hóa đại cơ duyên. Hai người đều hiểu đạo lý trong đó, làm sao có khả năng còn có cự tuyệt đạo lý. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem hai người gật gật đầu, lập tức nhìn hướng Quảng Thành Tử, "Quảng Thành Tử, hai người này liền từ ngươi thay vi sư giáo sư a." Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện tại đương nhiên sẽ không tự mình dạy cho hai người. Quảng Thành Tử xem như xiển giáo môn hạ đại đệ tử, giáo dục hai người tự nhiên là thừa sức. Đệ tử tuân mệnh. Quảng Thành Tử thi lễ một cái, biết bây giờ sự tình đã định, hai người này liền là sư đệ của mình. Bái kiến sư huynh. Khương Tử Nha cùng thân công báo đều là hành lễ, Quảng Thành Tử cũng là xiển giáo nổi danh nhân vật, tuy là không phải nguyên thủy thiên tôn đích thân giáo dục, nhưng mà, nếu là có thể đạt được Quảng Thành Tử giáo dục, hai người cũng là được ích lợi vô cùng. Quảng Thành Tử nhìn hai người một chút, mặt không thay đổi gật gật đầu. Tuy là trong lòng cũng không phải mười điểm tình nguyện, nhưng mà hắn biết Nguyên Thủy Thiên Tôn truyện làm chắc chắn đều có lý do của mình. Mà chính mình xếp như Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử, hiện tại phải làm liền là trợ giúp sư phụ chia sẻ ưu sầu. Đông Hải chi địa. Thời khắc này tứ hải quản lý đã lần lượt thống nhất hóa, mà Ngao Liệt cái Long Hoàng này cũng dẫn theo Long tộc bắt đầu ngày càng lớn mạnh. Từ lúc trưởng thành là Long Hoàng sau đó, Ngao Liệt phát hiện chính mình dĩ nhiên thu được Long tộc khí vận gia trì. Mà đạt được gia trì sau đó, hắn vẫn tại Đông Hải tu tu, khoảng thời gian này, thực lực của hắn tiến vào cũng là mười điểm to lớn. Đại sư huynh bây giờ đánh lên thiên đỉnh, nhị sư huynh bây giờ cũng là nhân hoàng. Ta xem như sư tôn đệ tử, thế nào cũng không thể kéo chân sau của bọn họ mới được a. Xem như Trần Trường Sinh tam đồ đệ, Ngao Liệt đã biết được hai vị sư huynh của mình kinh thiên hành động vĩ đại. Một cái chém nát Nam Thiên Môn, một cái trực tiếp chém một Tôn Thánh nhân hóa thân. Mà chính mình xem như vị thứ ba đệ tử, tuy là đã trở thành Long Hoàng, nhưng là cùng hai người so ra còn tính là không nóng không lạnh. Tất nhiên, Ngao Liệt cũng hết sức rõ ràng, nếu là muốn có chấn kinh thế nhân động tác, như thế, Đại La Kim Tiên thực lực là thiết yếu. Mà giờ khắc này, hắn cũng tại hướng về Đại La Kim Tiên xuất phát lấy. Ngao Liệt thủ tọa trong đó, Tại trung quanh hắn, liền là Ngao Quảng, Ngao Thông, Ngao Thuận, Ngao Nhượng tứ Hải Long Vương. Thời khắc này tứ Hải Long Vương đều là khẩn trương nhìn xem Ngao Liệt, từ khi năm đó Long tộc vẫn lạc sau đó, Long tộc là ngày càng lực bại. Bây giờ thật vất vả xuất hiện một cái Lục Trảo Long Hoàng, bọn hắn hình như tất cả đều nhìn thấy Long tộc vùng dậy hy vọng. Tất nhiên, bọn hắn cũng biết, mặc kệ Ngao Liệt thiên phú và huyết mạch như thế nào, thực lực cuối cùng chỉ là thái ớt kim tiên cảnh giới, căn bản không thể phục chúng cùng chấn nhiếp địch nhân. Chỉ có tiến vào đại La kim tiên cảnh giới, Ngao Liệt mới có chân chính kế vị Long Hoàng thực lực. Ngay tại bốn người căng thẳng thời điểm, Ngao Liệt thoáng cái biến thành hình rồng. Lập tức, Lục Trảo Kim Long huyết mạch thoáng cái liền áp đảo tại toàn bộ tứ hải bên trên. Giờ phút này, tất cả Long tộc tất cả đều không tự chủ nhìn hướng Đông Hải phương hướng. Tuy là không biết rõ phát sinh cái gì, nhưng mà, giờ khắc này, bọn hắn đều nhận lấy tới từ huyết mạch chỗ sâu triệu hoán. Chỉ thấy Ngao Liệt bay lên trời, lập tức khí thế ầm vang đột phá. Đột phá. Ngao Quảng Khiếp sợ nhìn xem Ngao Liệt, bốn người bọn họ đều đoán được Ngao Liệt sẽ thành công. Nhưng mà tự nhiên đều không nghĩ tới, Ngao Liệt sẽ đột phá nhẹ nhàng như vậy. Kỳ thực tứ người cũng không biết, Lục Trảo Kim Long Thiên Phú và huyết mạch đã sớm mang cho Ngao Liệt đẩy đủ hạn mức cao nhất. Đại La Kim Tiên cũng không phải ngao liệt chơn nhà, tự nhiên mà lại, ngao liệt đột phá cũng không phải là rất khó khăn. Ngao Liệt biến thành một vệt kim quang, lập tức trực tiếp hóa thành nhân hình khoanh chân ngồi trên mặt đất. Ở sau lưng của hắn, nhân hoa bắt đầu ngưng kết. Bắt đầu. Ngao Quảng Khẩn Trương nhìn xem Ngao Liệt, tam hoa ngưng kết bao nhiêu, trực tiếp báo trước một người thiên phú và hạn mức cao nhất. Tuy là ngao liệt có Lục Trảo Kim Long huyết mạch, nhưng mà nếu là bị cái này tam hoa ảnh hưởng, Như vậy thì là đối với long tộc lớn nhất đặc kích, một đóa, hai đóa, ba đóa, bốn đóa, bảy đóa, tám đóa, chín đóa, cựu phẩm nhân hoa. Trên mặt ngao quảng đã tràn ngập chấn kinh. Cựu phẩm tam hoa. Đã là hiện nay chỗ biết hồng hoàng sinh linh bên trong cao cấp nhất tồn tại, long tộc tuy là danh xưng có đại khí vận, nhưng mà cựu phẩm tam hoa, toàn bộ long tộc bây giờ vẫn là không người có khả năng đạt tới. Mà ngay tại bốn người cao hứng thời điểm, chín đóa nhân hoa chính giữa, một đóa nhân hoa lại là mở ra. Hoa này tuy là không lớn, thế nhưng lại lạ lạ như thế loát. Tứ Hải Long Vương tất cả đều khiếp sợ nhìn xem tấm này chẳng cảnh, bốn người cũng không biết cái kia thế nào mà miệng. Đại ca, đây là có chuyện gì? Ngao Khâm chờ ba vị Long Vương đều là nhìn xem Ngao Quảng, toàn bộ Long tộc, Ngao Quảng thực lực mạnh nhất, kiến thức cũng là nhiều nhất. Như vậy tình huống, ba người đều chỉ có thể hướng hắn hỏi thăm. Thập phẩm Nhân Hoa, đối với bốn người mà nói đừng nói gặp, quả thực là nghe đều chưa từng nghe qua. Tuy là bốn người đều rõ ràng sở Tam Tiêu ngưng kết càng nhiều thiên phú liền là càng cao, nhưng mà Thập phẩm Nhân Hoa đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức. Giờ khắc này, bốn người có khả năng hỏi thăm. Chỉ có Ngao Quảng, thập phẩm, thật là thập phẩm. Ha ha ha, không nghĩ tới, ta Long tộc, dĩ nhiên xuất hiện một cái thập phẩm Tam Hoa nhân vật. Không giống với ba người. Ngao Quảng thân là tứ hải Long Vương đứng đầu, cự phẩm trở lên Tam Hoa sự kiện, hắn cũng là hơi biết được một chút. Thời đại thượng cổ, cự phẩm Tam Hoa chỉ có thể coi là không tệ, chỉ có đột phá thập phẩm, 11, thập nhị phẩm tài năng đủ xem như cường giả chân chính. Giờ khắc này, hắn trực tiếp cười to lên. Ta Long tộc vùng dậy thời đại, cuối cùng muốn tới. Hắn Long tộc đắm chìm vô tận truy nguyệt, bây giờ cuối cùng muốn lần nữa quật khởi. Chương 103, Hỗn Nguyên Tiên kiếp phủ xuống, ta Trần Trường Sinh muốn độ kiếp thành thánh. Sau một lát, Ngao Liệt cũng thuận lợi hoàn thành đột phá. Tứ Hải Long Vương xuất hiện tại bên cạnh hắn. "Chúc mừng Long Hoàng, đột phá đại La Kim Tiên." Tứ Hải Long Vương nhộn nhịp chúc mừng nói. "Đại La Kim Tiên." Phải biết bây giờ Long tộc, đại La Kim Tiên thế nhưng ít đến tương cảm, vẻn vẹn bọn hắn Tứ Hải Long Vương mà thôi. Bây giờ Ngao Liệt tiến giai đại La Kim Tiên, tự nhiên là để Long tộc sức chiến đấu lần nữa thu được tăng lên. Nhất là Ngao Liệt thế, nhưng Hoa Nở thập phẩm đại La Kim Tiên Bọn hắn những cái này cũng liền hoa nở lục phẩm mà thôi, căn bản là không có cách cùng Ngạo Liệt so sánh. Ngạo Liệt giờ phút này nội tâm cũng là hết sức kích động, cuối cùng trở thành Đại La Kim Tiên mới có thể đủ tại Hồng Hoang thế giới có nhất định quyền nói chuyện, hơn nữa hắn cũng không phải vẻn vẹn tiến giai Đại La Kim Tiên mà thôi. Hắn Long Thần Cự U biến cũng đi vào đệ tử biến, hắn hôm nay tuy là tu vi chỉ là Đại La Kim Tiên sơ kỳ, nhưng mà như đối mặt Đại La Kim Tiên viên mãn cũng không sợ. Hơn nữa hắn còn có thần thông vô tận Long Diễm, thi triển thần thông này dù cho là chuẩn thánh hắn cũng có bảo vật tiêu chết. Các ngươi triệu tập Long tộc đại quân, Sau 3 tháng tiến về Đào Sơn chi địa, Ngao Liệt đột nhiên đối tứ Hải Long Vương ra lệnh nói: "Cái gì?" Tứ Hải Long Vương nghe thấy Ngao Liệt mệnh lệnh này toàn bộ là nổi lên nghi ngờ. "Triệu tập Long tộc đại quân, tiến về Đào Sơn." Đào Sơn đây chính là giam giữ Thiên Đình tội phạm giao cơ tiên tử chi địa. Gần nhất trong hồng Hoàng Hằng, Đào Sơn nghị luận thế nhưng bay lời trời, bọn hắn tự nhiên cũng biết, chẳng lẽ Long Hoàng là muốn cùng Thiên Đình kết minh? "Long Hoàng ngươi là muốn cùng Thiên Đình kết minh sao?" Ngao Quảng hỏi, nếu là có thể cùng Thiên Đình kết minh ngược lại cũng xem là tốt, cuối cùng nói thế nào? Thiên đỉnh bây giờ bên ngoài thế, nhưng tam giới chúa tể thế lực. Nếu là cùng Thiên đỉnh Kết Minh, như thế đối Long tộc về tình về lý đều không tệ. Kết Minh? Ha ha. Ngao Lực cười. Hắn cũng không phải Kết Minh. Ngao Liệt nhìn về phía Ngao Quảng, hỏi: "Các ngươi nhưng biết cái kia trước đây không lâu từng đại náo Thiên đỉnh Dương Tiễn?" Dương Tiễn? Cái này vi thần tự nhiên biết." Ngao Quảng ngồi đáp. Cuối cùng khoảng thời gian này, Hồng Hoang Thiên Địa ra hai kiện việc lớn, thứ nhất dĩ nhiên chính là nhân tộc đế Tân Vùng dậy, chém giết thánh nhân phân thân trấn kinh Hồng Hoang, như thế chuyện thứ hai này, liền là cái nải Dương Tiễn lại lôi một mình xông vào thiên đình, sát thiên minh, chém nát nam thiên môn, đồng thời còn chủ động tiến chiến thiên đình. Nhân vật bậc này, liền ngao quảng đều khâm phục. Ngao Liệt không có trả lời ngao Liệt tra hỏi, mà là quay người nhìn về phía bốn người bọn họ, hỏi: "Các ngươi có phải hay không rất muốn biết ta bây giờ cái này một thân tu vi là như thế nào tới?" Tứ đại Long Vương gật gật đầu. Đối với ngao Liệt một thân cường đại tu vi, bốn người bọn họ tự nhiên đều cực kỳ nghi hoặc, nhất là ngao Liệt phụ thân của mình, Tây Hải Long Vương chính mình cũng là đối ngao Liệt một thân tu vi này rất là nghi hoặc. "Con của mình là dạng gì tiên phú?" Hắn người phụ thân này làm sao có khả năng không biết rõ a? Chỉ có thể nói, ta có thể thu được bây giờ thành tựu, phải cảm tạ sư tôn của ta, nếu không phải gặp phải hắn, có lẽ bây giờ ta đã chết tại trong tay Bắc Minh cùng, sư tôn của ta hắn là một tôn có thể so hiện nay cấp bậc thánh nhân tồn tại. Ngạo Liệt nói sư tôn thời điểm, trong đôi mắt để đó quan mang, cuối cùng như không phải gặp phải Trần Trường Sinh lời nói, hắn có lẽ thật đã chết tại Bắc Minh cùng trong tay. Hơn nữa như không phải Trần Trường Sinh tu hắn làm đồ, hắn nơi nào có bây giờ thành tựu như vậy a? Thánh nhân tồn tại. Cái này Tứ Hải Long Vương nghe thấy Ngao Liệt Sư tôn lại là một tôn có thể so cấp bậc thánh nhân tồn tại, hết thảy đều chấn động đến. Thánh nhân? Đây chính là Hồng Hoang chí cường tồn tại a. Mỗi tiếng nói cử động, liền có thể chứa tể Hồng Hoang tiên địa. Mà cái kia trước đây không lâu chém giết thánh nhân hóa thân nhân tộc chi hoàng đế Tần, hắn liền là cùng ta sư tổng đồng môn, chính là nhị sư huynh của ta. Ngao Liệt lại là vừa nói một câu. Oan. Những lời này, tựa như một quả bom đồng dạng, thật sâu đánh trúng bốn người bọn họ tâm thần. Đế Tần, đây chính là đồ sát thánh nhân hóa thân tồn tại. Đại La chém giết thánh nhân hóa thân, đây chính là vạn cổ cử chỉ. Dĩ nhiên là bọn hắn nhị sư huynh của Long Hoàng. Chẳng lẽ? Trong tích tắc, Tứ Hải chi vương toàn bộ liếc nhau, bọn họ nội tâm đều dâng lên một loại ý nghĩ, nếu là thật sự, cái kia Long Hoàng cái này sư môn quả nhiên là khủng bố như vậy a. Mà cái kia đạp nát Nam Thiên môn Dương Tiễn, liền là đại sư huynh của ta. Ngao Liệt ngữ khí bình thản nói, xem như đệ tử trường sinh cùng, há lại còn con này thiên đỉnh có thể trấn áp. T. Quả là thế. Tứ Hải Long Vương nghe thấy Ngao Liệt nói ra cái này Dương Tiễn thân phận phía sau, toàn bộ đều sáng tỏ. Nguyên Cớ hiện tại các ngươi minh bạch ta để các ngươi triệu tập Long tộc đại quân muốn làm gì đi. Đại sư huynh gặp nạn, hắn cái này tam sư đệ tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn mà kệ, dù cho coi như là chôn vùi lòng tộc lại như thế nào, hơn nữa phải biết phía sau bọn hắn thế nhưng còn có sư tôn tồn tại. Vì thần minh bạch, liền triệu tập tứ hải Long tộc đại quân. Ngao Quảng đối ngao liệt trùng điệp gật đầu. Các ngươi không phản đối. Nếu là lần này thất bại, ta Long tộc có lẽ liền sẽ diệt tộc. Ngao liệt đột nhiên hỏi. Diệt tộc? Ha ha ha. Long Hoàng ngươi cảm thấy ta Long tộc bây giờ cùng diệt tộc khác nhau ở chỗ nào sao? Ngao Quảng hồi đáp: "Bây giờ Long tộc đã luân lạc tới bất kỳ chủng tộc nào đều có thể bắt nạt một đầu phượng thượng. Phải biết đã từng Long tộc đây chính là Hồng Hoang Tam Đại bá chủ một trong, thời đại kia Long tộc có thể nói là trấn áp hết thảy chủng tộc. Bây giờ, có một cái cơ hội bày ở trước mặt bọn hắn, nếu là Long tộc có khả năng thông qua lần này đảo sơn chi chiến đánh thắng, như thế bọn hắn Long tộc liền có thể lần nữa vùng dậy." "Không tệ, lần này là chúng ta Long tộc cơ hội. Vô luận kết quả như thế nào, Chúng ta Long tộc đều nguyện ý đi theo Long hoàng người đánh cược một phen. Còn lại Tam Hải Long Vương nột nhịp nói. Như Ngao Liệt nói ra phía sau hắn tồn tại, có lẽ bọn hắn sẽ còn cố kỵ, nhưng mà bây giờ lại là không sợ, bọn hắn không tin Ngao Liệt vị sư tôn kia sẽ trơ mắt nhìn Ngao Liệt bọn hắn xẻ ra chuyện. Nếu là có thể thu được một tôn thánh nhân cường giả tọa trấn, đối Long tộc tới nói, cái kia chọn vẹn liền là cá chép trở mình. Cùng đồng thời, Trường Sinh cung. Chân Trường Sinh vừa mới tiễn biệt Tam Tiêu tiên tử, chính giữa trở về đại điện của mình chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Đinh Chúc mừng chủ nhân ngươi Tam đệ tử Ngao Liệt tu vi đột phá đến Đại La Kim Tiên. Chúc mừng chủ nhân thu được ban thượng, tu vi tăng lên tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Cái gì? Trần Trường Sinh ngây ngẩn cả người. Ngao Liệt đột phá? Chính mình cư nhiên trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên? Hỗn Nguyên? Đây chính là siêu việt chuẩn thánh bên trên cảnh giới. Đinh. Xin chủ nhân chú ý. Sau 10 phút, Hỗn Nguyên Tiên tiếp phủ xuống. Ngay tại Trần Trường Sinh khiếp sợ thời điểm, lại là một thanh âm vang lên. Hỗn Nguyên Tiên tiếp? Cái quỷ gì? Rất nhanh một đạo tin tức liền là xuất hiện tại Trần Trường Sinh trong đầu. Nguyên lai like cái này Hỗn Nguyên Tiên Kiếp liền cùng Tiên Nhân Chi Kiếp đồng dạng, chính là thiên đạo thiết lập đưa khảo nghiệm. Bất quá trong đó khác biệt tự nhiên là thật tỏ không giống nhau. Tiên Nhân Chi Kiếp chỉ là thành tiểu tiên nhân mà thôi, mà Hỗn Nguyên Tiên Kiếp thế nhưng thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên a. Cuối cùng loại cảnh giới này đã vượt qua thiên đạo khống chế phàm vi. Chương 104, người nào độ thành kiếp, Hồng Quân chấn kinh, không cách nào suy tính. Trần Trường Sinh lại không biết, tại Hỗn Nguyên Tiên Kiếp phủ xuống một khắc này, toàn bộ Hồng Hoang đều chấn động. Thứ Tiêu cung Hồng Quân Đạo Tổ nơi ở. Giờ phút này, hắn cũng làm một bước, ngay tại vừa mới hắn phát hiện trong hồng hoang lại có thể có người tại độ hỗn nguyên thiên kiếp, khiến hắn 10 điểm nghi hoặc. Thế nhưng để hắn càng khiếp sợ vẫn là chính mình lại có thể không cách nào biết được là ai tại độ kiếp. Phải biết, hắn lấy thân học đạo, chấp trưởng hồng hoang, dù cho là thánh nhân sinh tử hắn đều có thể làm chủ, thế nhưng bây giờ cũng là không cách nào biết được ai tại độ kiếp. Đối với hồng hoang biến hóa, Hồng Quân Đạo Tổ tự nhiên là nhất thanh nhị sợ. Biến số a. Đế Tân, Dương Tiễn hai người này vùng dậy, đã để Hồng Quân cảm thấy đau đầu. Bây giờ lại xuất hiện một cái không cách nào suy tính người, e rằng cái này hùng hoàng muốn nhấc lên gọn xong a. Bát cảnh cung, Thái thượng lão tổ cũng là chấn kinh. Không thể tưởng được lại có sinh linh tại không mượn hồng ngông tử khí dưới tình huống tiến vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Không biết rõ người này là ai? Kim Dao đạo, Bích Du cung. Thông Thiên giáo chủ thoáng cái liền đứng lên, trên mặt trực tiếp hiện đầy kinh hãi. Đa bảo đạo nhân trực tiếp sốt ruột vội vàng đi đến, thân là chuẩn thánh, một tôn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đột phá, tự nhiên cũng đưa tới chú ý của hắn. Sư tôn Đa Bảo đạo nhân hoảng sợ nhìn xem Thông Thiên giáo chủ, không nhịn được kinh hô một tiếng. Bây giờ hồng hoang thế giới, lục đại thánh nhân liền là hiện nay đỉnh tiêm chiến lực, bây giờ xuất hiện vào lúc này một tôn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, không thể nghi ngờ sẽ cho cái thế giới này nhấc lên to lớn cơn sóng. Đa Bảo nghi hoặc nhìn Thông Thiên giáo chủ, sư tôn nhưng tính toán ra là người nào? Thông Thiên giáo chủ lắc đầu, không có chút nào tung tích, cũng không biết là ai lại vào lúc này đột phá. Thông Thiên giáo chủ sắc mặt hết sức đặc sắc, bây giờ phong thần lượng kiếp sắp tới, xuất hiện vào lúc này một tôn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chẳng lẽ là lượng kiếp dẫn đến Cố Lô Sơn, Ngọc Hư Cung. Vừa mới xử lý tốt hương tử nhà cùng thân công báo sự tình nguyên thủy thiên tôn ngay tại Tịnh Tu. Đột nhiên, Hỗn Nguyên Thiên Kiếp to lớn ba động truyền đến Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên ở giữa liền mở mắt ra. Đây là Hỗn Nguyên Thiên Kiếp, làm sao có khả năng? Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt đột biến, khí tức cả người dĩ nhiên đều hỗn loạn mấy phần. Nhớ năm đó, chúng ta bằng vào hồng nông tử khí cưỡng ép tăng lên tới Hỗn Nguyên cảnh, bây giờ thời gian này, sẽ không có người có khả năng đột phá Hỗn Nguyên mới lạ, cái này sao có thể? Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt viết đầy không thể tin. Một cái Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên xuất hiện, đối với xiển giáo cùng sắp xuất hiện phong thần lượng tiếp đều ẩn chứa phát sinh rất nhiều biến số. Không được, nhất thiết phải tra rõ ràng người này là ai. Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên liền đứng lên, bây giờ, lục đại thánh nhân chúa tể toàn bộ hồng hoang thế giới mỗi đại thế lực. Một cái Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên xuất hiện, không thể nghi ngờ liền là đối bọn hắn khí vận cùng cơ duyên cắt đoạn, hắn tin tưởng, không chỉ là hắn, còn có rất nhiều người đều không muốn nhìn thấy dạng này một tôn nhân vật xuất hiện. Thầy phu giáo, chuẩn đề cùng tiếp dẫn sắc mặt đều trở nên khó coi. Hai người có khả năng thành tựu chuẩn Thánh vốn là dựa vào một chút thủ đoạn, nguyên cớ, lực lượng của bọn hắn đối với thánh nhân khác đều muốn yếu một ít. Bây giờ nếu là xuất hiện một cái có khả năng vượt qua Hỗn Nguyên Tiên kiếp Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cái kia mặc kệ là đối với bọn hắn vẫn là Tây Phương Giáo, chỉ sợ đều sẽ có rất lớn ảnh hưởng. Tiếp dẫn, ngươi có khả năng tính ra là ở phương nào sao? Chuẩn Đế sắc mặt khó coi nhìn xem Tiếp dẫn đạo nhân, lần trước hóa thân bị chém, thực lực của hắn cũng nhận ảnh hưởng rất lớn. Tuy là vẫn là thánh nhân cảnh giới, nhưng mà đối với người khác mà nói đã yếu rất nhiều. Tiếp dẫn đạo nhân sắc mặt cũng là không dễ nhìn, hắn lúc đầu chỉ có thể biết có thiên kiếp xuất hiện, nhưng mà đến tột cùng là ở phương nào, cũng là căn bản không thể nào biết được. Phong thần lượng kiếp sắp tới, lúc này ta tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ biến số. Trần Đế sắc mặt trở nên khó coi, bây giờ đối mặt Tây Phương giáo đại cơ duyên, hắn không cho phép, cũng không thể để một cái biến số xuất hiện. Phong thần lượng kiếp xuất hiện, nói rõ ràng liền là xiển giáo cùng tiệt giáo chống lại. Tây Phương giáo mặc dù nói không tham dự trong lượt kiếp, nhưng mà mọi người trong lòng cũng biết, Tây Phương giáo căn bản không có khả năng không quan tâm. Như vậy Tây Phương giáo cũng sẽ gia nhập lực kiếp, mà dưới tình huống như vậy, Tây Phương giáo tự nhiên sẽ tìm kiếm một cái cường lực bằng hữu một chỗ độ kiếp. Mà dưới tình huống như vậy, bọn hắn tự nhiên cũng là chuẩn bị cùng Tiên giáo kết minh. Đây cũng là Thông Thiên giáo chủ chuyện lo lắng nhất, tiếp dẫn chuẩn đề hai người thực lực Thông Thiên giáo chủ căn bản là không xem ở trong mắt, lấy thực lực của hắn, chọn vẹn có thể nhẹ nhõm ngăn lại hai người. Nhưng mà tay cầm bản cổ phiến Nguyên Thủy Tiên Tôn hắn cũng là không có bất kỳ biện pháp. Nếu để cho Nguyên Thủy Tiên Tôn xuất hiện ở trong Tiệt giáo, đến lúc đó tất cả Tiệt giáo thành viên không ai có thể ngăn cản, như vậy Tiệt giáo cũng khó thoát hủy diệt vận mệnh. Nhưng mà, bây giờ một cái Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên xuất hiện, lại rất có thể sẽ đánh vỡ cục diện như vậy, nếu là người này gia nhập Tiệt giáo, như thế, mấy phương thế lực sẽ đạt tới một cái cân bằng, như vậy, Tiệt giáo vận mệnh chỉ sợ sẽ phát sinh chuyển biến. Cuối cùng, Tiệt giáo danh xưng hữu giáo vô loại, vạn tiên triều bái, hắn thực lực tại toàn bộ Hồng Hoang thế giới cũng là rõ như ban ngày, nếu là thánh nhân chiến lực đến cân bằng, như thế phía dưới đệ tử tranh giành sẽ biến đến khó mà dự liệu. Không bản như thế nào, muốn tìm tới người này, nhất thiết phải để hắn tương trợ tại chúng ta. Trần Đế sắc mặt đã có chút dữ tợn, nếu là người này không thất thời, như thế, hẳn cái Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên này sẽ chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn. Thánh nhân tử vong, còn có thể lại phục sinh, nhưng mà Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tử vong liền là thật tử vong. Trường Sinh Cung. Chân Trường Sinh không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên lại đột nhiên ở giữa đột phá. Mà bây giờ bởi vì hắn, toàn bộ Trường Sinh Cung bầu trời đã mây đen giăng đầy, Hỗn Nguyên Tiên Kiếp uy lực cũng không phải phổ thông tiên kiếp có thể so sánh. Mà giờ khắc này, cho dù là đã tới chuẩn thánh cảnh giới không tên, cũng là sắc mặt tái nhợt. Thế nào sẽ có cường đại như vậy áp lực? Lão gia đây là phát sinh tình huống như thế nào? Không tiên kinh hãi nhìn xem bầu trời, giờ khắc này, toàn bộ giữa thiên địa vạn vật đều đang run rẩy. Hỗn nguyên da, vạn vật thần phục, một tôn Hỗn nguyên đại La Kim Tiên xuất hiện, sẽ làm cho cả giữa thiên địa đều run rẩy. Giờ khắc này, thân ở trong đó trong lòng Trần Trường Sinh tràn ngập vô hạn cảm ngộ. Đây chính là Hỗn nguyên đại La Kim Tiên cảnh giới sao? Vì sao, ta cảm giác được cái này tiên đạo đối ta lại có định ý? Trần Trường Sinh cảm nhận được, cái thiên kiếp này bên trong, dĩ nhiên ẩn chứa một chút sát ý. Hình như cái này Thiên đạo cũng không muốn hắn tôn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên này xuất hiện. Mỗi một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đều sẽ tranh đoạt Thiên đạo khí vận. Thiên đạo Chúa Tể vân vân, hắn tự nhiên không muốn Hỗn Nguyên quá nhiều xuất hiện. Đã từng bởi vì Hồng Ngông tử khí quan hệ xuất hiện 6 tôn thánh nhân đã phân đi rất nhiều thiên địa khí vận, thế nhưng bây giờ một cái người thường muốn độ kiếp Hỗn Nguyên, nó là vô luận như thế nào cũng không muốn để hắn xuất hiện. "Tới đi, để ta nhìn ngươi có thể vậy ta làm cái gì?" Chân Trương Sinh một bước bay vào hư không, ngẩng đầu nhìn về cái kia vô tận hư không. Chương 105, Khế thể, thể nghiệm, Tiến giai Thiên đạo cấp lại Trần Trường Sinh dưới ánh mắt, cái này vô tận trong thiên khung hạ xuống một đạo khủng bố thiên kiếp. Oeng, khủng bố Hỗn Nguyên thiên kiếp phụ xuống, khó nói lên lời uy áp hạ xuống toàn bộ trường sinh cùng bên trong. Một đạo thiên kiếp trực tiếp rơi xuống. Trong mắt Trần Trường Sinh không có chút nào ba động. Đây chỉ là đạo thiên kiếp thứ nhất thôi, mà vậy đến từ Thiên Đạo địch ý kèm theo hạ xuống thiên kiếp cũng càng thêm sâu nặng. Thử Tiêu Cung, Hồng Quân lão tổ trong mắt mang theo một chút vẻ ngưng trọng. Bây giờ cái này Hỗn Nguyên thiên kiếp đã trải qua bắt đầu, chỉ hy vọng người độ kiếp vẫn lạc tại dưới thiên kiếp. Đối với loại này không cách nào khống chế tồn tại, Hồng Quân lão tổ tự nhiên không hi vọng lại thêm một vị. Mấy vị thánh nhân cảm thụ được Hỗn Nguyên Tiên Kiếp biến hóa, cũng đều bình tĩnh lại. Bọn hắn thân là thánh nhân vô luận như thế nào tôi diễn, lại đều tìm không thấy là ai tại độ cái này Hỗn Nguyên Tiên Kiếp. Cái kia cho dù tức giận nữa, cũng chỉ có thể chờ đợi Hỗn Nguyên Tiên Kiếp kết thúc. Liên liên tiếp dẫn chuẩn đệ Lương Thánh, tại lúc này cũng đều đang đợi Hỗn Nguyên Tiên Kiếp biến hóa. Không bố như thế tiên kiếp, người này không hẳn liền có thể chứng đạo Hỗn Nguyên. Chuẩn đệ trên mặt giữ tợn cũng chậm chậm hóa thành nghiêm trọng. Một bên tiếp dẫn đạo nhân gật đầu một cái. Trong lòng cũng là nghĩ như vậy nói, Trứng đạo Hỗn Nguyên vốn là vô cùng gian nan, trước mắt bọn hắn cũng chỉ có thể như vậy hy vọng. Thiên kiếp tiến đến, toàn bộ Trường Sinh cung trung đô có thiên kiếp tràn ngập ra uy áp. Khổng Tiến sắc mặt tái nhợt, cảm nhận được cái thiên kiếp này khí tức cơ hồ nhịn không được run. Đây là cái gì khủng bố thiên kiếp? Dưới thiên kiếp Trần Trường Sinh trong mắt đều là ý lặng, nhìn vô tận thiên khung. Thật cho là cái thiên kiếp này liền có thể ngăn trở ta. Trong đồng. Trần Trường Sinh trực tiếp mở ra chính mình trong đồng. Nhìn trong hai con mắt của thiên khung bạo phát quang mang cường đại, Phàm vật có khả năng biến mất thế gian hết thảy cái kia. Hai đạo khủng bố huyền quang trực tiếp bắn về phía rơi xuống thiên kiếp. Chỉ thấy khủng bố thiên kiếp tại cái này huyền quang phía dưới, nháy mắt bị xé rách, chôn vùi. Hồng Quân lão tổ trong mắt ba động một chút. Chẳng lẽ người này thật muốn chứng đạo Hỗn Nguyên? Các vị thánh nhân trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Nhìn dạng này, người này rất có thể vượt qua cái này Hỗn Nguyên thiên kiếp. Nhất định phải biết thân phận của hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ. Nếu là người này thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đối chính mình những cái này thánh nhân tới nói cũng không phải chuyện gì tốt. Hơn nữa rất có thể sẽ để trong Hồng Hoang Thế Cục phát sinh biến hóa. Thầy phương giáo, tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai người yên lặng sắc mặt nháy mắt bị đánh vỡ. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chuẩn Đề trên mặt tất cả đều là vẻ dữ tợn. Tại cái này khủng bố hôn nguyên tiên kiếp phía dưới, đối phương lại còn có sức hoàn thủ. Trong lòng hai người càng là quyết định, nhất định phải tìm ra đến tột cùng là ai tại độ kiếp. Trường Sinh cung, không tiên giờ phút này trong mắt tất cả đều là chấn kinh. Hắn vừa mới tận mắt thấy lão gia Trần Trường Sinh, chỉ một cái liếc mắt liền đem cái kia khủng bố thiên kiếp trốn bụi. Lão gia thực tế quá mạnh. Khổng Thiên tự lẩm bẩm. Trên bầu trời Trần Trường Sinh, chỉ là nhìn lên bầu trời cũng không có buông xuống trong mắt ngưỡng trọng. Trước mắt chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Cái này vốn nguyên thiên kiếp bị chôn vùi, trong thiên khung quay cuồn rỉ tượng cũng càng thêm mãnh liệt, mà vậy đến từ thiên đạo địch ý cũng càng thêm cường liệt. Thiên đạo. Trần Trường Sinh trong mắt mang theo một chút khinh thường. Vậy liền để ta tới gặp gỡ ngươi đi. Trừ tiên tỉnh thổ. Mở. Sau một khắc, Vung Tịnh thổ này nháy mắt mở ra. Trong mắt Trần Trường Sinh tất cả đều là vẻ tự tin. Giờ khắc này, Hắn liền là giữa thiên địa này chúa tể, hắn cũng triệt để khống chế bên trong vùng tịnh thổ hết thảy. Tại bên trong vùng tịnh thổ này, hắn Trần Trường Sinh liền là thiên đạo chúa tể. Tại bên trong vùng tịnh thổ, không có bất kỳ tồn tại có thể làm trái Trần Trường Sinh. Cái kia cái gọi là thiên kiếp chi tiếp tan thành mây khói. Trần Trường Sinh tu vi cũng đi vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Trong mắt Trần Trường Sinh hiện lên một vòng vui mừng. Mặc dù mình thẻ thể nghiệm, có thể thể nghiệm lực lượng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhưng mà hiện tại chính mình cuối cùng thành tựu cái này Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Từ đó Dù cho không sử dụng thẻ thể nghiệm, cũng không cần sợ hại thánh nhân. Đinh, chúc mừng chủ nhân đi vào Hỗn Nguyên cảnh, thẻ thể nghiệm tiến giai thành Thiên đạo cấp. Tại thành công bước vào Hỗn Nguyên cảnh một khắc này, hệ thống cũng phát ra nhắc nhở. Không tệ. Trân Trường Sinh trong mắt lóe lên một sợi tinh quang. Thiên đạo cấp, cái kia nên sức mạnh khủng bố cỡ nào? Chỉ sợ cũng liền Hồng Quân lão tổ cũng có thể tùy tiện trấn áp. Cùng đồng thời, Nguyên Thủy Chư thánh nhân cũng đều là một bức. Hiện tại bọn hắn hết sức chăm chú cảm thụ Hỗn Nguyên Thiên kiếp biến hóa thời điểm, cái thiên kiếp này khí tức đột nhiên biến mất. Thử Tiêu cung Hằng Quân lão tổ trong mắt triệt để bình tĩnh lại. Bây giờ cái này Hỗn Nguyên Thiên Kiếp đã biến mất, chắc hẳn cái kia độ kiếp sinh linh đã biến mất tại cái thiên kiếp này phía dưới. Nếu là thả tới thượng cổ Hưng Hoang, cái này sinh linh còn có chứng đạt Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khả năng. Chỉ là bây giờ tiên đạo làm sao lại khăng nhượng một tôn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên xuất hiện? Cái này vẫn là sinh linh, ngược lại đáng tiếc. Kim Dao đạo. Ai? Thông Thiên giáo chủ trong mắt xúc động chậm chậm tối lui, thay vào đó là một vòng tiếc hận. Thật là đáng tiếc. Một bên đa báo trong mắt cũng là mang theo tiếc hận. Nhìn tới trong Hồng Hoang chúa định ra không được nhân vật như vậy. Thất bại. Cảm tụ được hoàn toàn biến mất Hỗn Nguyên tiên kiếp, mấy lại thánh nhân trong mắt đều là ý cười. Chương 106, dù cho thánh nhân xuất thủ cũng có thể mạt sát. Bát cảnh cung. Thất bại. Thái thượng lão quân trong mắt mang theo một vòng tiếc hận. Nhìn tới không mượn Hồng Ngông tử khí, chứng đạo Hỗn Nguyên đại la kim tiên không khác nào tự tìm cái chết. Mà cái kia độ Hỗn Nguyên tiên kiếp sinh linh, e rằng đã vẫn diệt ngày hôm đó kiếp phía dưới. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư cung. Nguyên thủy thiên tôn trên mình hỗn loạn khí tức cũng là biến đến điên loạn. Con tốt vẫn diệt tại cái này Hỗn Nguyên Tiên Kiếp xuống. Mặc dù có chút tiếc hận, nhưng trong lòng hắn xúc động cũng là không còn sót lại chút gì. Nếu là thật sự để cái này Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên xuất hiện, chính mình hiển giáo tuyệt đối sẽ chịu đến cực lớn trùng kích. Thầy phu giáo. Ha ha ha. Con vọng tưởng bước vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Chuẩn Đề đạo nhân trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Một bên tiếp dẫn đạo nhân cũng là chậm chậm gật đầu một cái. Bọn hắn có khả năng đạt chân thánh nhân, đều đã bỏ ra rất nhiều. Trước mắt cảm nhận được biến mất Hỗn Nguyên Tiên Kiếp, trong lòng tự nhiên là khoái ý không ít. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Trần Trường Sinh trong mắt lóe lên một vòng vui mừng. Mặc dù mình phía trước đã cảm thụ qua lực lượng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhưng bây giờ mình đã là chân chính Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Này ngược lại là để chính mình có chút bất ngờ. Đệ tử Ngạo Liệt đột phá đến Đại La Kim Tiên, chính mình thì là thu được ban thượng trực tiếp tấn cấp Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Thầm thầm thắm, chính mình đệ tử này Ngạo Liệt cũng coi là trưởng thành. Bây giờ đã trở thành Long tộc Long hoàng, dẫn theo trong Hồng Hoang Long tộc. Tâm ta rất anủi a. Bất quá Trần Trường Sinh nhớ tới phía trước chính mình khi độ kiếp, Thiên đạo nhìn chăm chú chính mình cũng coi như cưỡng ép theo thiên đạo trong tay cướp đoạt một phần thiên địa khí vận. Loại hành vi này, trong hồng hoang còn không người nào có thể làm đến. Coi như là hồng quân lão tổ, thân cùng đạo hợp, cũng muốn theo thiên đạo ý tứ tới tới. Trần Trường Sinh đặt chân hư không, nhìn về vô tận tương cùng. Giờ phút này ngài kia đạo nhìn chăm chú đã biến mất. Bất quá Trần Trường Sinh tin tưởng, cái này thiên đạo đối chính mình tới nói tuyệt đối không phải hữu hảo tồn tại. Phía trước độ Hỗn Nguyên Thiên kiếp thời điểm, đối địch ý của mình càng cương liệt. Bất quá, cho dù là thiên đạo lại làm gì được ta? Cái kia Hỗn Nguyên Thiên kiếp tuy là đáng sợ, Nhưng mà tại trong tay Trần Trường Sinh ngược lại thoải mái hóa giải. Bây giờ như là đã độ xong tiên kiếp, cũng nên trở về. Trần Trường Sinh tâm niệm vừa động, liền phủ xuống ở trong Trường Sinh cung. Mà ở trong Trường Sinh cung khổng tuyên cùng Kim Sí đại bằng điệu trong mắt tất cả đều là vẻ kích động. Vừa mới hai người cũng coi là tận mắt thấy chính mình sư tôn, lao ra, Trần Trường Sinh đột phá cảnh tượng. Còn có Hỗn Nguyên Tiên kiếp khí tức kinh khủng. Chỉ là tại uy áp phía dưới, hai người liền cảm giác đến phảng phất muốn bị hủy diệt đồng dạng. Trước mắt nhìn thấy Trần Trường Sinh bình nhiên vô sự, trong lòng hai người tự nhiên là cao hứng. Hơn nữa lúc này Trần Trường Sinh trên mình còn toát ra một chút khí tức kinh khủng. Chúc mừng lão gia tu vi đột phá, chúc mừng sư tôn đột phá. Khổng Tiên cùng Kim Sí đại bảng điệu mở miệng chúc mừng. Vừa mới hai người cảm nhận được theo Trần Trường Sinh trên mình bộc phát ra khí tức, cái này hoàn toàn là thánh nhân mới có khí tức. Mà bây giờ Hồng Hoang Thiên Điệu bên trong, sớm đã không còn hồng mông tự khí. Trở thành thánh nhân đã là không thể nào, chỉ có chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên một con đường có thể đi. Đây chẳng phải là nói chính mình lão gia đã là. Nghĩ đến lúc này, trong mắt Khổng Tiên mang theo một vòng vẻ khiếp sợ. Sư tôn Ngươi thành Hỗn Nguyên sao?" Một bên Kim Sí Đại Bằng Điểu trong mắt mang theo một vòng vẻ tò mò. Nghe được Kim Sí Đại Bằng Điểu lời nói, Không Tiên cũng là bu lại trong mắt đều là hiếu kỳ. Nhìn xem hai người bộ dáng Trần Trường Sinh mỉm cười. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Thế nhưng cùng thánh nhân cùng cấp bậc tổ tại, những cái này Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Thế nhưng độ khó cực cao. Thậm chí bây giờ trong hồng hoang đều không có vượt qua Hỗn Nguyên Tiên Kiếp tổ tại. "Ân." Trần Trường Sinh chậm chậm gật đầu một cái. Không Tiên cùng Kim Sí Đại Bằng Điểu hai người đều là rung động. "Sư tôn, lão gia, dĩ nhiên thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên" Đây chính là cùng thánh nhân cùng cấp bậc tồn tại. Huống chi những cái này thánh nhân đều là mượn Hồng Ngung tử khí mới có thể chứng đạo đạo thành thánh. Từ lúc trong Hồng Hoang Hồng Ngung tử khí dùng hết phía sau, liền chưa từng nghe nói qua có người có thể đặt chân Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Bây giờ trong Hồng Hoang cũng chỉ có 6 vị thánh nhân, bây giờ lại phải nhiều hơn chính mình sư tôn một vị. Nhìn xem Khổng Tuyến hai người bộ dáng kiếp sợ, Trần Trường Sinh chỉ là chậm chậm lắc đầu. Chỉ là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thôi. Tiếp đó Trần Trường Sinh tiến vào Trường Sinh Điện bên trong. Cứ như vậy, thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt đã là 3 tháng phía sau. Tính tu bên trong Trần Trường Sinh chậm chậm mở hai mắt ra. Bây giờ cách mình đệ tử Dương Tiễn ước định kỳ hạn cũng sắp đến, chắc hẳn Thiên Đình bên kia chắc chắn sẽ có hành động. Trong lòng Trần Trường Sinh ngược lại không thể nào lo lắng Dương Tiễn. Bây giờ chính mình cái này mấy cái đệ tử cũng đều tính toán trưởng thành. Huống chi đến lúc đó nếu đang có chuyện, còn có chính mình cái này tồn cho bọn hắn nâng đỡ. Hắn hôm nay, dù cho thánh nhân xuất thủ, hắn cũng có thể tùy tiện mà sát. Một ngày này, Đào Sơn chi địa cũng đã nghênh đón vô số thiên binh tới trước. Chương 107 Đào Sơn chi địa, Dương Tiễn tới. Đào Sơn chi địa. Giờ phút này mười vạn tiên binh tiên tướng đã tụ tập ở đây. Những tiên binh này tiên tướng giống như vô biên vô hạn đồng dạng. Còn có một tôn đại la kim tiên viên mãn chờ đợi tại nơi này. Một ngày này, trong Hồng Hoang vô số đại năng đều nhìn chăm chú tại nơi này. Dương Tiễn đối thiên đình phát ra khiêu chiến thời gian liền là hôm nay. Cái này tại trong Hồng Hoang đã truyền khắp. Vô số đại năng cũng phi thường tò mò cái này Đào Sơn chi địa chuyện sắp xảy ra. Các ngươi nói cái này Dương Tiễn sẽ tới hay không? Ta nhìn không thể nào. Cuối cùng cái này Đào Sơn nhiều như vậy thiên binh, phía trước Dương Tiễn thế nhưng đạp nát Thiên Đình Nam Thiên Môn. Ta nhìn hắn chắc chắn sẽ tới trước. Nơi này thiên binh thiên tướng nhiều như vậy, Dương Tiễn làm sao lại tới? Những cái này Hồng Hoang tiên nhân nhộn nhịp thảo luận. Ánh mắt một mực đặt ở Đào Sơn bên này. Cứ như vậy, bọn hắn một mực tại chờ đợi Dương Tiễn tới. Đào Sơn chi điệu những thiên binh kia cũng là đứng lặng tại chỗ. Cái kia đại La Kim tiên viên mãn thủ vệ trong mắt ngược lại mang theo một chút khinh thường. Hắn cũng từng nghe nói Dương Tiễn đạp nát Nam Thiên Môn chiến tích. Đó là Dương Tiễn không gặp được chính mình bằng không hắn nhất định phải làm cho Dương Tiễn biết cái gì gọi là thiên uy. Chờ đợi hồi lâu sau, những cái này Hồng Hoang tiên nhân cũng đều là hơi nghi hoặc một chút. Ta nhìn cái này Dương Tiễn là sợ chưa? Nhìn thấy nhiều ngày như vậy bình, e rằng Dương Tiễn hù chạy. Đều lâu như vậy, cái này Dương Tiễn vẫn sẽ hay không tới? Nhất định là Dương Tiễn nhìn thấy tiên đỉnh tôn này Đại La Kim Tiên viên mãn, bị hù dọa đến không dám tới. Những cái kia đối Dương Tiễn không coi trọng Hồng Hoang tiên nhân mở miệng nói ra, nhất thời lại không có tiên nhân phản bác. Coi như là những cái kia nhìn kỹ Dương Tiễn tiên nhân cũng là có chút ngưng trọng nhìn rất nhiều thiên binh. Loại này trận thế, Dương Tiễn không đến quả thật có chút khả năng. Cái gì Dương Tiễn? Cũng dám khiêu chiến ta Thiên Đình uy tín? Cái kia đại la kim tiên viên mãn thủ vệ trong mắt đều là khinh thường. Phía trước cũng bất quá là thừa dịp chính mình Thiên Đình không đầy đủ, xông ra một cái đạp nát Nam Thiên Môn chiến tích. Bây giờ thấy Đảo Sơn chi điệu rất nhiều thiên binh cùng chính mình liền hù dọa đến không dám tới. Cái này Dương Tiễn, không gì hơn cái này. Hừ. Giâm lên giận dữ đột nhiên vang lên. Đó là, tất cả mọi người bị hấp dẫn đi lực chú ý. Tiếp đó cái này Đào Sơn chi địa hư không ba động, một đầu tam thủ giao theo cái này trong hư không bước ra. Tới. Tất cả mọi người là nghĩ như vậy đến. Cái kia tam thủ giao bước ra phía sau lại là gầm lên giận dữ. Dương Tiến giờ phút này chính giữa cưỡi tại tam thủ giao trên mình, thoáng cái liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Hắn trên mình tu vi không chút nào che giấu, rộ dàng bành trướng ở giữa bất ngờ bộc phát ra khủng bố đại la kim tiên tu vi. Rất nhanh, Dương Tiễn, Linh Châu tử, Mai Sơn thất quái mấy người cũng đều xuất hiện. Nhưng cưỡi tại tam thủ giao trên mình Dương Tiến hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Đây chính là Dương Tiễn sao? Vô số người trông thấy cái kia cưỡi tại Tam Thủ giao thân ảnh, rõ ràng là Đại La Kim Tiên khủng bố tu vi. Loại tu vi này, đặt ở bây giờ trong Hồng Hoang đều là một tôn đại năng. Nghĩ mãi mà không rõ, Hạo Thiên tại sao phải giam giữ giao cơ, đắc tội dạng này một tôn đại năng, thật là đáng tiếc. Những cái này Hồng Hoang tiên nhân đều là nhộn nhịp lúc đầu. Ngọc Đế Hạo Thiên nếu là có thể thả giao cơ, Thiên Đình chẳng phải là muốn nhiều một tôn đại năng. Đại La Kim Tiên tu vi, cái này Dương Tiễn tương lai bất khả hạn lượng a. Cái này Thiên Đình làm việc, đều chẳng qua đầu óc sao? cũng có một chút hồng hoang tiên nhân, là tại vì Dương Tiễn đáng tiếc. Cái này Dương Tiễn tiên tư phi phàm, tương lai coi như là thành tựu chuẩn thánh, cũng chưa chắc không có khả năng. Như vậy thiên tư đại La Kim Tiên, chỉ sợ cũng phải bỏ mạng tại cái này Đào Sơn chi địa. Ai? Thiên đình bên kia thế, nhưng có 10 vạn tiên binh tiên tướng cùng tôn này đại La Kim Tiên viên mãn, đáng tiếc cái này Dương Tiễn. Cuối cùng Dương Tiễn cùng Ngọc Đế Hạo Thiên quan hệ trong đó, bây giờ tại trong hồng hoang mọi người đều biết, thậm chí có thể nói là người một nhà đánh người một nhà. Nghiêm chỉnh mà nói, Ngọc Đế Hạo Thiên thế, nhưng Dương Tiễn cậu rượt Thiên đình nếu là chịu thả giao cơ, tất sẽ thu hoạch dạng này một tôn đại năng. Nhưng Ngọc Đế Hạo Thiên không biết trong lòng nghĩ như thế nào, liền là không chịu thả giao cơ tiên tử. Dương Tiễn, Linh Châu Tử mấy người cũng là nhộn nhịp đứng ở Dương Tiễn bên cạnh. Ngay tại thảo luận những cái kia Hồng Hoang tiên nhân bên trong, có người mang theo ánh mắt kinh ngạc nhìn bên cạnh Dương Tiễn người. Chờ một chút, các ngươi nhìn bên cạnh Dương Tiễn hai người khác. Đột nhiên có một vị tiên nhân quát lên. Ánh mắt của những người khác cũng là nhộn nhịp nhìn về bên cạnh Dương Tiễn, Dương Tiễn cùng Linh Châu Tử hai người. Một tôn đại La Kim Tiên, một tôn Kim Tiên. Trong mắt mọi người mang theo một vòng vẻ nghi hoặc, cũng không có cái gì trố đạt thủ. Tôn này Đại La Kim Tiên, các ngươi không cảm giác quen thuộc sao? Cái kia tiên nhân lại là mở miệng quát lên. Cái này những cái kia Hồng Hoang tiên nhân ánh mắt đều đặt ở Linh Châu tử trên mình. Linh Châu tử thân là nữ hoa thánh nhân bên cạnh đồng tử, cũng là có không ít Hồng Hoang tiên nhân nhận ra. Chỉ là ngày bình thường rất ít xuất hiện tại trong Hồng Hoang. Trước mắt rất nhiều tiên nhân cẩn thận tường tận xem xét một phen phía sau, đều là mặt lộ chấn kinh. Là hắn, Linh Châu tử. Chương 108, 10 vạn thiên binh, cũng dám ngăn cản ta cứ mẹ. Linh Châu tử, đây chính là nữ hoa bên cạnh người. Vũ Ưu thời đại liền là đã tồn tại nhân vật, không nói thực lực tu vi, đơn thuần bối cảnh này tới nói cũng không thể khinh thường. Những cái này hồng hoang tiên nhân đều là trong lòng chấn kinh. Không nghĩ tới cái này, Linh Châu tử dĩ nhiên cũng sẽ hạ giới. Phải biết Linh Châu tử thế, nhưng một mực chờ tại cái kia hoa hoàng trời, sẽ rất ít hạ giới. Cái này Linh Châu tử chẳng lẽ là đại biểu lấy nữ hoa thánh nhân ý chí? Bây giờ liền nữ hoa bên cạnh người đều đứng ở dương tiến bên kia, chẳng phải là nói nữ hoa thánh nhân cũng nhìn cái hắn. Những cái này hồng hoang tiên nhân suy đoán nói Cấp ngươi nhìn cái kia đứng ở Linh Châu tự bên cạnh nữ tu sĩ bảo vật trong tay không phải nữ hoa thánh nhân chí bảo sao? Lại có một vị Hồng Hoang tiên nhân kinh hô mà miệng. Hiển nhiên là nhận ra trong tay Dương Tiền bảo liên đăng. Bảo liên đăng thế nhưng tứ đại linh đèn đứng đầu. Có chấn động tiên địa, nghịch chuyển càn khôn năng lực. Hơn nữa luận đến phòng hộ năng lực tới nói, cái này bảo liên đăng kinh khủng hơn. Có loại này pháp bảo tại tay, chỉ cần pháp lực đầy đủ có thể nói liền đứng ở thế bất bại. Những cái này Hồng Hoang tiên nhân nhìn một chút trong tay Dương Tiền bảo liên đăng, trong mắt nhộn nhịp hiện lên chấn kinh. Cố kia đặc hữu khí tức ba động là làm không được dạ. Thật là Bạo Liên Đăng. Những tiên nhân này đều kinh hãi. Cái này Bạo Liên Đăng thế nhưng nữ hoa thánh nhân trong tay pháp bảo, bây giờ lại xuất hiện tại trong tay Dương Tiễn. Chẳng lẽ người này là nữ hoa môn hạ đệ tử? Những tiên nhân này nhìn Dương Tiễn, đều lại nhộn nhịp suy đoán. Lúc này cái kia vô biên vô tận thiên binh thiên tướng bên trong bộ phát ra một cố đại la kim tiên khí thế khủng bố. Tội phạm Dương Tiễn, chúng ta phục mệnh tại đây, hôm nay chắc chắn bắt lại ngươi. Cái kia đứng ở thiên binh trung tâm đại la kim tiên viên mãn tiên nhân, quát lớn. Cái này Dương Tiễn tới Trong cái đem tất cả danh tiếng đều cướp. Hơn nữa hắn có thể theo Dương Tiễn trên mình hứng phát giác được một chút nguy hiểm ý, điều này nói rõ thực lực của đối phương tuyệt đối có thể uy hiếp đến chính mình. Cuối cùng cái này Dương Tiễn thế tới hoàn toàn chính xác hung mãnh, cho dù là hắn, giờ phút này trong lòng cũng có chút chột dạ. Cái này dẫn đầu đại La Kim Tiên nhìn một chút Dương Tiễn cùng Linh Châu tử hai người. Trước mắt đối phương bên kia đã có hai cái đại La Kim Tiền, cho dù hắn thân là đại La Kim Tiên viên mãn cũng cảm nhận được một chút áp lực. Hướng chi cái kia trong tay Dương Tiễn còn cầm lấy bảo liên đăng, đây chính là nữ hoa thánh nhân trong tay chí bảo cho dù hắn là đại la kim tiên, cũng tuyệt đối không thể xem thường. Nhưng mà, tên đã trên dây, hắn cũng không có khả năng lùi bước. Nghe được người thiên binh này lời nói, Dương Tiến trong mắt lóe lên một chút vẻ khinh thường. Chỉ bằng mượn các ngươi, cũng dám ngăn cản ta cứu mẹ. Trong mắt Dương Tiến mang lên một chút sắc ý. Ánh mắt theo cái này phía trước đảo sơn 10 vạn thiên binh tiên tướng trên mình đã qua, cũng là không chút nào để ý bộ dáng. Giết chết những thiên binh này liền như là nghiền chết kiến đồng dạng. Những thiên binh này tiên tướng cho dù nhiều hơn nữa, cũng bất quá là đi tìm cái chết thôi. Dương Điển ánh mắt nhìn về vô số thiên binh thiên tướng sau lưng Đào Sơn. Mẫu thân mình giao cơ, liền là bị Thiên Đình cầm tù ở đây. Chiến thần phủ chậm chậm xuất hiện tại trong tay Dương Điển. Chỉ là 10 vạn thiên binh mà thôi, hôm nay ai cũng không thể ngăn cản hắn thứ mẹ. Một cú khủng bố phong mang ở trên chiến thần phủ chậm chậm xuất hiện, hôm nay chính mình liền muốn cứu ra Mẫu thân. Ngay tại đại chiến hết sức căng thẳng thời khắc. A Di Đà Phật. Thiên Đình đạo hữu, chúng ta tới giúp các ngươi trấn áp người này. Đột nhiên một đạo Phật hiệu vang lên, cái này Đào Sơn chi địa hư không nháy mắt bị xé rách. Sau đó là trên vạn Tây Phương giáo sinh linh bước ra hư không. Đồng thời người cầm đầu kia dĩ nhiên là một tôn trưởng thánh. Tây Phương giáo. Già Diệp. Tất cả mọi người nhìn thấy cái kia xuất hiện thân ảnh đều ngây ngẩn cả người. Cái này già Diệp thế nhưng chuẩn đề đạo nhân đệ tử, cũng là Tây Phương số lượng không nhiều cường giả a. Trưởng thánh cường giả. Biết bao khủng bố. Tại toàn bộ trong hồng hoang đều số lượng không nhiều cường giả đỉnh cao. Hơn nữa cái này già Diệp cũng không phải người của Tiên đỉnh. Thế nào cũng tới tham gia cái này đảo sơn chi địa phát sinh sự tình. Ân Dương Tiến nhìn về cái kia bước ra hư không Tây Phương giáo người, không nghĩ tới lúc này, những người Tây Phương giáo này dĩ nhiên sẽ đến tham gia cái này đạo sơn sự tình. Dương Tiến tán niệm tình người tu hành không dễ, cùng ná Phật hữu duyên, nhưng nguyện đi theo ta tiến về Tây Phương tu hành. Gia Diệp nhìn về phía Dương Tiến nói, hắn trong mắt mang theo vẻ tự tin. Lần này hắn nhưng là phục lấy thánh nhân mệnh lệnh, tới xem một chút có thể hay không đem Dương Tiến mang về chính mình Tây Phương. Trường Sinh Cung, lão tử đệ tử, người Tây Phương cũng giám động. Giờ phút này Trần Trường Sinh trước mặt hư không ngay tại Phát Hình Đảo Sơn chi địa phát sinh sự tình. Trong mắt Trần Trường Sinh mang theo một chút giận dữ. Nhìn thấy cái kia Tây Phương giáo dám mở miệng như thế, hắn tự nhiên là nổi giận. "Kim Bằng, ngươi trông thấy những người này không có, sau này ngươi phải thật tốt cho giết." Trần Trường Sinh đối một bên Kim Sí Đại Bằng điệu nói, mà hắn chỉ hướng chính là mới vừa rồi đặt chân Đảo Sơn chi địa Tây Phương giáo đám người. "A, đúng." Sư Tôn. Kim Sí Đại Bằng điệu tranh thủ thời gian đáp. Tuy là Kim Sí Đại Bằng điệu không biết rõ Sư Tôn vì sao đối chính mình dạng này nói, Nhưng mà đã sư tôn mới nói, như thế hắn khẳng định làm theo. Trần Trương suy nghĩ đến, vốn là cái này Kim Sí Đại Bàng Điểu sẽ trở thành Tây Phương Giáo người, nhưng bây giờ chính mình đã đem hắn thu làm đệ tử, chờ ngày sau cái này Kim Sí Đại Bàng Điểu trưởng thành, liên la cái này Tây Phương Giáo gặp nạn thời điểm, cái này cũng dẫn đến sau này Tây Phương Kem chút bị Kim Sí Đại Bàng Điểu một người cho làm loạn diệt. Chương 109, người này vào ta xiển giáo, cái kia thì tốt biết bao. Đào Sơn chi địa. Bởi vì Tây Phương Giáo một đám sinh linh xuất hiện, cục diện một thoáng biến đến phức tạp. Nhìn thấy Tây Phương Giả giáp đến tận đây, mở miệng liền là muốn độ dương tiến vào Tây Phương Giáo, quan tâm nơi đây người đều là khịt mũi coi thường. Quả nhiên chó không đổi được đức cึก, cái này Tây Phương Giáo cũng thật là trước sau như một làm người buồn nôn a. Cái này Tây Phương Giáo tại Tây Phương đất nghèo thật là nghèo đến điên rồi, chú ý pháp bảo gì công pháp nhân vật, đều ưa thích nhắc đi nhắc lại một câu cùng ta có duyên. Chọn vẹn mặc kệ nhân gia chịu được chịu không được, liền làm muốn hết thảy bỏ vào trong túi. Trong hồng hoang người đều đứng xa mà trông, sợ cùng bọn hắn dính líu quan hệ. Bất quá Tây Phương Giáo ánh mắt cũng không tệ, chỉ ít so Hạo Thiên muốn tốt. Biết Dương Tiễn là một nhân tài. Bất quá, bị loại này ti tiện người chú ý, nghĩ đến cũng đúng không vui. Cái này, liền nhìn Dương Tiễn làm sao bây giờ? Thiên đỉnh đại La Kim tiên thủ vệ, nhìn thấy Tây Phương giáo đám người tới, chân mày cau lại, hiển nhiên là không thích cái này Tây Phương giáo. Bất quá, Dương Tiễn cường đại như thế, hắn tự hỏi còn thật không phải cái này Dương Tiễn đối thủ, chỉ có thể dựa vào chiến thuật biển người hao hết tinh lực của hắn. Hiện tại, Tây Phương giáo mọi người tới, luôn miệng nói muốn tương trợ Thiên đỉnh. Tây Phương giáo là một đám không lợi không dạy sớm ra hỏa, đương nhiên sẽ không hảo tâm như vậy lòng. "Bất quá, quản hắn Tây Phương giáo cái gì mưu đồ, chỉ cần trợ giúp chúng ta giữ vững nơi đây, liền là chuyện tốt." Cái này gia hiệp chính là chuẩn thánh tu vi, Dương Tiễn mạnh hơn, lại có thể thế nào? Tất cả quan tâm nơi đây đại lão cũng là trong lòng thở dài, rất lâu không nhìn thấy dạng này hai mắt tỏa sáng người trẻ tuổi. Cứ như vậy chơ mắt nhìn xem hắn tiến vào Tây Phương giáo sao? Gia hiệp lúc này vẻ mặt tươi cười, tràn đầy tự tin. Dựa vào bản thân chuẩn thánh tu vi, tự mình đến độ hóa cái này Dương Tiễn, cái này Dương Tiễn cảm kích còn đến không kịp, làm sao lại phản kháng đây? Dết Dương Tiến nhìn xem già Diệp trước mặt, đối với hắn lời nói phảng phất giống như không nghe thấy, hét lớn một tiếng, đã xông tới ra ngoài. Trong tay chiến thần phù đột nhiên nợ dụ qua mang, uy lực kinh người. Thiên binh thiên tướng không nghĩ tới cái này Dương Tiến lại có thể ngay trước đường đường chuẩn thánh trước mặt, trực tiếp liền động thủ, nhất thời chưa kịp phản ứng. Bất ngờ không đề phòng, trong tay Dương Tiến chiến thần phù mua đến hồ hồ xin uy, trong khoảnh khắc liền thu hoạch được vô số thiên binh thiên tướng. Linh Châu tử cùng Dương Tiền nhìn nhau, cũng là đi theo Dương Tiến vọt vào thiên binh thiên tướng bên trong, bắt đầu thi triển thần thông. Thất Quái vốn là đối dương tiến vô cùng tín phụ, giờ phút này nhìn thấy hắn một ngựa đi đầu, tự nhiên cũng không cam lòng rơi ở phía sau. Bọn hắn cầm trong tay vũ khí, tại Thiên binh Thiên tướng bên trong mạnh mẽ đâm tới, lập tức một mảnh tiêu tên. Đại La Thiên tướng nhìn một chút già diệp, mặc dù không có nói chuyện, nhưng mà trong ánh mắt khinh bỉ không có chút nào che giấu. Cái này chuẩn thành có chút nước a, không có chút nào lực uy nghiêm a. Nhanh ngăn lại hắn, bảy trận bảy trận, không nên để cho hắn đi lên. Giết. Nhìn xem Dương Tiến đám người thần dũng vô cùng, Đại La Thiên tướng cũng lười đến phản ứng Tây Phương giáo đám người phân phó thủ hạ ngăn cản Dương Tiễn. Trên mặt Gia Diệp nụ cười độc lại, tuyệt đối không ngờ rằng Dương Tiễn lại có thể không để ý tí nào chính mình. Cái này chọn vẹn không có đem chính mình để vào mắt ta. Cái này chọn vẹn không đem Tây phương giáo coi ra gì a? Đáng giận. Ta thế nhưng đường đường trưởng thánh, tự mình đến độ hóa ngươi. Ngươi Dương Tiễn lại dám đối ta hở hững. Rất tốt, người trẻ tuổi có chút tính nết rất bình thường. Gia Diệp đè lại cơn tức trong đầu, miễn cưỡng duy trì thế ngoại cao nhân phong phạm. Chỉ là, hắn nhìn xem Dương Tiễn ánh mắt, đã nhiều hơn rất nhiều ẩn ý. Dương Tiễn ngươi ưa thích chiến đấu đúng không? Bản tọa liền để ngươi biết, cái gì mới thật sự là lực lượng. Giết. Theo lấy giả diệp ra lệnh một tiếng, Tây Phương Giáo mọi người cũng là xông vào chiến trường. Nhất thời ở giữa, Đào Sơn chi địa pháp thuật bay loạn, quang mang mãnh liệt, nháy mắt chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Ở trong thiên đình, lúc này Lăng Tiêu Bảo Điện không có mười ai, chỉ có Hạo Tiên thật cao ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên. Trước mắt một màn ánh sáng, ngay tại hiện lên trên Đào Sơn chiến đấu. Hạo Tiên nhìn một chút, đột nhiên một quyền nện ở trên bàn, chiếc người bàn bạch ngọc nháy mắt hóa thành tro tàn. Tây Phương Giáo lại là Tây Phương giáo. Hạo Thiên nhìn xem trên đảo Sơn Tây Phương giáo đám người, cảm rằng hiển nhiên là cực hận đám này Tây Phương giáo người. Như không phải cái này Tây Phương giáo người tính toán, muội muội của mình giao cơ như thế nào lại động lên phẫn tâm, cùng phàm nhân kết hợp. Đáng hận nhất chính là, muội muội mối tình thâm thiết, lại không biết chỗ thích người, cũng là đệ tử Tây Phương giáo, nghe lệnh làm việc, gặp dịp thì chơi mà thôi. Các ngươi tính toán như thế, thật cho là ta không biết sao? Giờ phút này lại có thể còn có mặt mũi đi ra, nói cái gì trợ giúp Thiên Đình. Hạo Thiên nghiến răng nghiến lợi, Tất cả những thứ này từ đầu đến cuối hắn đã nhất thanh nghi sở. Nhưng mà, lúc trước hắn phát hiện không đúng thời điểm, chính mình cái kia muội muội ngốc đã phạm vào sai lầm lớn. Chính mình thân là thiên đế, thiên điểu là ở chỗ đó, chính mình không thể không đem nàng trấn áp ở dưới Đảo Sơn. Thôi, hy vọng ta lần này sẽ không tiếp tục làm sai. Hạo Thiên nhìn xem tại trên Đảo Sơn đại phát thần uy Dương Tiễn, trong lòng khẽ thở dài một cái, lại có một chút hy vọng. Bất kể nói thế nào, Dương Tiễn cũng là muội muội mình huyết mạch. Theo bối phận, chính mình vẫn là hắn cậu ruột, cuối cùng đều là người một nhà. Hy vọng, lần này mình thành công đi. Hạo Thiên thở dài, không chớp mắt nhìn trước mắt hình ảnh. Ngọc hư cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem Đào Sơn chiến trường, Dương Tiễn chiến đấu phong thái tự nhiên là thu hết vào mắt. Dương Tiễn cầm trong tay chiến thần phù, chỗ đến không người có thể địch. Dù cho là cái kia Tây Phương Già Diệp, chuẩn thánh tu vi, dĩ nhiên cũng nhất thời không làm gì được hắn. Cái này nhìn đến Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh thán không thôi. Người này chi tư, so năm đó Vu tộc chiến thần hình thiên cũng không thua bao nhiêu, thật sự là không thể có nhiều nhân tài a. Lập tức cảm thấy đáng tiếc, thiên cơ trố lộ ra, Dương Tiến rõ ràng trước đây cùng đệ tử của mình Ngọc đỉnh có cái kia sư đồ duyên phận. Đáng tiếc Ngọc đỉnh nắm chắc không được, cái này từ nơi sâu xa duyên phận đã cắt đứt. A, nếu là người này vào ta Thiền giáo, cái kia thì tốt biết bao. Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thấy phẫn hận, đến tột cùng là ai trong bóng tối điều khiển. Để Thiền giáo bỏ lỡ Dương Tiến dạng này thiên tài. Bích Du cung. Thông Thiên giáo chủ tự nhiên cũng sẽ không bỏ lỡ đại sự như vậy, giờ phút này cũng là một mặt như có điều suy nghĩ bộ dáng. Cái này Dương Tiến lợi hại như thế, tất nhiên không phải trời sinh bản sự. Thông Thiên giáo chủ đem so với người khác muốn nhều đã trải qua bắt đầu suy đoán cái này, phía sau Dương Tiễn nhân vật đến cùng là ai? Có khả năng bồi dưỡng được nhân vật như vậy, màn này phía sau người tất nhiên là một phương đại năng. Trong lòng Thông Thiên giáo chủ có chút ý động, nếu là có thể giao hảo dạng này đại năng, Tiệt giáo tất nhiên có thể tại tiếp xuống lượng tiếp bên trong ở vào vị trí có lợi. Chỉ là, vị cao nhân này sẽ xuất hiện sao? Thông Thiên giáo chủ nhìn xem trên đảo sơn chiến đấu, Dương Tiễn tuy là thần dũng, nhưng mà không chịu nổi người nhiều. Hắn đã nhìn là chờ mong Dương Tiễn thế yếu thời điểm, màn này phía sau người hiện thân. Huyết Hải chi địa. Lão tổ Người đã tụ tập hoàn tất. Mắt Minh Hà lão tổ nhíu lại, nhìn xem Đảo Sơn chi địa. Vậy còn chờ gì, lập tức cùng ta xuất phát, mục tiêu Đảo Sơn. Minh Hà lão tổ trực tiếp hạ lệnh, thủ hạ đều không rõ ràng cho lắm. Minh Hà lão tổ cũng lười đến cùng bọn hắn giải thích. Người khác không biết rõ Dương Tiễn tình huống, hắn nhưng là rất rõ ràng. Đừng nhìn Dương Tiễn bây giờ thế đơn lực cơ bộ dáng, nhưng mà thế lực sau lưng hắn không thể coi thường. Nhớ tới ngày đấy cái vị kia tiền bối, Minh Hà lão tổ liền cảm thấy sợ hãi, đây mới thực sự là cao nhân a. Có hắn tại, thiên đình lại như thế nào? Tây Phương giáo lại như thế nào? Chính mình lần này đi, chính là trợ giúp Dương Tiễn, cũng là giao hảo vị tiền bối này. Như vậy cơ hội ngàn năm một thở, há có thể bỏ lỡ. Nương nương, Minh Hà lão tổ đã dẫn người đi hướng Đảo Sơn. Trong địa phủ, Xi si lão hướng về sau đất báo cáo đấy. Cái này Minh Hà lão tổ ngược lại cái người biết chuyện. Chúng ta cũng không thể rơi ở phía sau. Hầu thủ cười lấy, đã lúc trước lựa chọn đặt cược, giờ phút này tự nhiên cũng không thể ngồi nhìn. Xi si lão gật gật đầu, phất phất tay. Một tôn đại La Kim tiên đầu châu, hướng về Hầu thủ ôm quyền hành lễ quay người đi ra ngoài. Bên ngoài, một vạn địa phủ đại quân chờ xuất phát. Chương 110, ai dám thương tổn đại sư huynh của ta, nhân hoàng đế tân phủ xuống. Trong trường sinh cung, Tây Phương Già Diệp mang theo Tây Phương Giáo người phủ xuống Đào Sơn, lời nói độ hóa Dương Tiễn không được, đã cùng Tiên đỉnh liên thủ, chuẩn bị trấn áp Dương Tiễn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Không Tiên cùng Kim Sí Đại Bằng đều không ngồi yên được nữa. Cái này Tây Phương Giáo người quả nhiên là không biết xấu hổ, sư tôn, ta hiện tại liền đi diệt Tây Phương giáo. Kim Sí Đại Bằng hận đến nghiến răng ken két, nhìn xem Dương Tiễn đám người đã lâm vào khẩu chiến. Nóng vội không thôi. Chính mình sư huynh quyết đấu sinh tử, làm sư đệ làm sao có khả năng im lặng xem kịch. "Lão gia, nếu không ta đi một chuyến." Nhìn thấy Già Diệp xuất thủ, Đường Đường chuẩn thánh, lại có thể nhằm vào Dương Tiễn dạng này hậu sinh tiểu bối, không tên thật sâu chờ chẹn. Đã Già Diệp nói muốn bày ra lực lượng chân chính, không tên không ngại ra tay với hắn, để hắn biết chuẩn thánh cũng phân tam lục cựu đảng. Thuận tiện để hắn hiểu được, Trường Sinh cung người không có dễ khi dễ như vậy. Bất quá là chuẩn thánh mà thôi, chúng ta cũng có. Đâu chỉ chuẩn thánh, lão gia bây giờ đã là hôn nguyên đại la, thánh nhân tồn tại. Chỉ là, gia dịp loại này sú cá nát tôm, còn có giá trị lao ra xuất thủ. Như vậy, thân là Trường Sinh cung thực lực thứ 2 khẩm tên, tự nhiên là không thể chối từ. Không cần. Chân Trường Sinh phất phất tay, mắt một mực không có rời đi chiến trường. Các ngươi an tâm chờ đợi, trước tạm nhìn xem. Đệ tử của mình, chính mình tự nhiên là biết đến. Dương Tiễn là khí vận chi tử, kỳ tài ngũ trời, thực lực của hắn xa xa không chỉ nơi này. Hung chi, cũng có thể mượn cơ hội này nhìn một chút Dương Tiễn cực hạn ở nơi nào. Thuận tiện, nếu như có thể đột phá cái này cực hạn, ngược lại là một kiện chuyện tốt. Không Tiến nói như thế, đành phải đáp ứng. Tuy là vẫn là phẫn hận không thôi, nhưng mà lão gia tự có tính toán, chính mình cũng không cần quá nhiều quan tâm. Ngược lại Kim Sí đại bảng vẫn là hùng hùng hổ hổ không ngừng, trong lời nói đã đem Tây Phương giáo mọi người diệt một lần lại một lần. Trên đạo sơn, chiến đấu tiến hành đến hừng hực khí thế. Đáng giận, nhìn tới vẫn là đánh giá thấp địch nhân rồi. Dương Tiến hận hận mắng một câu, nổ ngủm màu tươi. Nó người mình tuy là ngay từ đầu đánh đối phương một cái trở tay không kịp, làm cho đối phương tổn thất nặng nề. Nhưng mà, Thiên Đình cùng Tây Phương giáo người hợp lại, thật sự là quá nhiều. Trên mặt đất đã nằm đầy thi thể, máu tươi đã nhuộm đỏ đại địa, nơi đây tràn ngập một cỗ huyết khí, kéo dài không ngừng. Nhưng mà, người đối diện vẫn là quá nhiều, giết một đợt lại một đợt, người trước người sau, không, rực. Dương Tiễn quay đầu nhìn một chút, hắn đã thoát khỏi Dương Tiễn đám người rất xa, một mình tiến vào trận địa địch, Thiên binh thiên tướng sợ hãi rụt rè không dám lên phía trước. Giờ phút này quay đầu, cũng là phát hiện Dương Tiễn đám người tình cảnh không tốt lắm. Dương Tiễn thở dài, chính mình tuy là có khả năng một người đại sát tứ phương, tr chỗ đến không ai cản nổi. Ngược lại ta sơ sót, bọn hắn cũng không phải ta như vậy. Đối với bọn hắn như vậy tới nói quá miễn cưỡng." Dương Tiên thở dài, cuối cùng không phải ai giống như Dương Tiễn đáng sợ như vậy, có thực lực cường đại cùng chiến thựa, có thể thẳng tiến không lùi. Mai Sơn thất quái vốn là bình thường yêu quái, đi theo Dương Tiễn đến đây, tất cả đều là vì nghĩa khí. Thực lực của bọn hắn tất nhiên cũng được xưng tụng cao thủ, nhưng mà Luân Phiên sau khi chiến đấu, cũng là thở hững hục. Giờ phút này đã bị tiên binh tiên tướng một mực vây quanh, lại không có thể hướng về phía trước nửa bước. Dương Thiển cùng Linh Châu tử còn tốt, cuối cùng bọn hắn đều là nữ oa nương nương đệ tử, thực lực siêu quần. Còn có nữ hoa nương nương ban thưởng bảo vật, uy lực kinh người. Thế nhưng, đây cũng chính là so Mai Sơn Thất Quái hơi tốt một chút mà thôi. Dù cho Linh Châu Tử là đại La Kim Tiên tu vi, vương vàng áp chế nơi đây thiên binh thiên tướng. Nhưng mà, hắn cuối cùng quanh năm ở tại oa hoàng cung, đối đầu pháp sự tình vẫn là mới lạ. Dù cho Dương Tiễn tay cầm bảo liên đăng, là hồng hoàng bảo vật khó được, tu vi của nàng cũng không thể cung cấp đầy đủ pháp lực, giúp nàng không ngừng thôi phát bảo liên đăng. Giờ phút này, hai người mặc dù không có Mai Sơn Thất Quái cái kia trợ vật, nhưng mà lập tức bị áp chế cũng là chuyện sớm hay muộn. Đáng giận a. Dương Tiến nhìn xem liên tục không ngừng nhảo về phía bọn Hán Thiên binh thiên tướng, giống như thủy triều đem bọn hắn bao phủ. Dương Tiến lại gấp lại giận, hét lớn một tiếng, muốn về thân đi cứu bọn họ. Già Diệp lại như một cái vung đi không được rồi đồng dạng, giờ phút này lại xung tới. Ha ha, Dương Tiến, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không đầu hàng. Già Diệp ngăn cản Dương Tiến đừng đi, quát to. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ, hà tất chấp mê bất ngộ. Chúng ta đi hướng tây phương cực lạc không tốt. Dương Tiến bị Già Diệp cản trở, nhìn xem nụ cười trên mặt hắn, bộc phát phẫn nộ. Tây phương lựa chọn Thực tế đáng giận. Gia Diệp cười không nói, vô cùng cuồng nộ, cuối cùng còn không phải phải ngoan ngoãn quy thuận ta Tây phương giáo. Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi Dương Tiễn có thể cuồng đến lúc nào. Nhị gia, ngươi không cần quản chúng ta. Đúng vậy a. Nhị gia, ngươi đi làm người việc a. Yên Tâm, các huynh đệ sẽ không dễ dàng chết như vậy đến. Mai Sơn Thất Quái cũng cảm giác chính mình kéo Dương Tiễn chân sau, hướng Dương Tiễn hô to, để hắn yên tâm tiến lên. Đúng vậy a. Dương Tiễn đạo hữu, ngươi lại đi, ta sẽ bảo vệ tốt sư muội. Linh Châu từ một bên bao che Dương Tiễn, vừa hướng Dương Tiễn hô Hàn tuy là không tinh thông chiến đấu, nhưng mà tu vi bảy ở cái này đây, còn thật không sợ những người này. Nhị ca, ngươi không cần quản chúng ta. Dương Thiền liều mạng thúc dục trong tay bảo liên đăng, không ngừng mà nghiền ép lấy pháp lực của mình. Nhị ca, nhất định phải cứu ra mẫu thân. Dương Thiền một bên phòng lên sức mạnh, một bên hướng Dương Tiễn hô. Ha ha, thật là cảm động sâu nhất a. Gia Diệp nghe lấy mọi người lời nói, nhìn xem Dương Tiễn một mặt lo lắng bộ dáng, cười lạnh một tiếng. Các ngươi tự tìm cái chết, ta tựa như các ngươi cho nguyện. Gia Diệp đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Mai Sơn thật quái. Ngay sau đó một đạo khí tức cường đại phủ xuống, nháy mắt đem Mai Sơn Thất Quái một mự cấp chế. Mai Sơn Thất Quái bị trấn áp ngay tại chỗ, động đậy không được. Bên cạnh địch nhân đã nhìn chằm chằm, chuẩn bị động thủ. "A!" Dương Tiến gầm thét. Mai Sơn Thất Quái tuy là theo hắn thời gian rất ngắn, nhưng mà bọn hắn nghĩa tự phụ đầu, nào chỉ là thủ hạ mình, đều là cởi mở huynh đệ. Giờ phút này, nhìn thấy già Diệp Cố Tình nhằm vào bọn họ, Dương Tiến tự nhiên là hận đến nghiến răng ken két. Hiện tại chuẩn bị cùng già Diệp Liễu Mạng cứu Mai Sơn Thất Quái, bắt nạt đại sư huynh của ta, tự tìm cái chết. Đột nhiên, trong hư không một đạo gầm thét vang lên. Ngay sau đó, một luồng khí tức kinh khủng phủ xuống thiên địa. Một đạo lưu quang hiện lên, lao thẳng tới Mai Sơn Thất Quái chỗ tổ tại. Gia Diệp công kích trực tiếp bị tách ra, những cái kia tính toán người động thủ cũng bị hướng đến liệp xiển, tử thương vô số. Người nào? Gia Diệp chấn kinh. Nhìn chăm chú nơi đây các đại năng cũng là trong lòng giật mình. Đây là ai? Lại có thể đem thuần thánh công kích tiêu tán thành vô hình. Đây là ai như vậy dũng cảm a? Lúc này còn dám xuất đầu. Mọi người lắc đầu thở dài, đây chính là Tây Phương Liên Thủ với Thiên Đình. Ai như vậy không biết sống chết, tại lúc này đứng ra. Sau một khắc, một đạo thân ảnh theo trong hư không nổi lên. Cái gì? Là hắn? Tất cả mọi người nhìn xem cái kia trôi nổi tại không trung người tới, khiếp sợ không thôi. Nhân hoàng, Đế Tân, hắn thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này? Chẳng lẽ nói, nhân tộc lựa chọn cùng Thiên Đình cùng Tây Phương Giáo làm địch? Nhân hoàng là nhân tộc chi hoàng, một cái tác động đến nhiều cái, nhân hoàng xuất hiện ở chỗ này, lựa chọn trợ giúp Dương Tiễn. Cái này nhân hoàng liền không sợ, nhân tộc sẽ gặp phải Tây Phương Giáo cùng Thiên Đình trả thủ sao? Chờ một chút. Hắn vừa vặn như nói cái gì? Mọi người chợt nhớ tới, Đế Tân không thấy người, trước nghe hắn âm thanh câu nói kia, bắt nạt hắn đại sư huynh. Cái này, chẳng lẽ? Mọi người suy nghĩ bay nhanh phía dưới, đã đoán được cái kia chuyện rõ ràng rành thực. Chương 111, một môn hai người kiệt, cái này phía sau đến cùng lại như thế nào tồn tại? Trên Đào Sơn, Đế Tân phủ xuống để tất cả mọi người bất ngờ. Nhớ tới hắn cái kia lời dạo đầu, càng làm cho người không thể tin được. Cái gì? Dĩ nhiên là như vậy như vậy. Thực tế quá để người chấn kinh, ta có phải hay không đang nằm mơ a? Chuyện này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi, làm sao có khả năng? Trên Đạo Sơn, những cái kia quan chiến người đều là chấn động vô cùng, liên tục sợ hãi thán phục. Cái này Đế Tân cùng Dương Tiến lại là một môn phái người, có đồng dạng sư thừa. Nhất thời ở giữa, mọi người đột nhiên không kịp chuẩn bị bất ngờ không đề phòng, bị tin tức này cho chấn động đến. Đế Tân cường đại, trong Hồng Hoang người sớm có lĩnh hội. Lúc trước Đế Tân đăng cơ nhân hoàng, Tây Phương giáo chuẩn đề thánh nhân, phái ra chính mình hóa thân tính toán cản trở. Kết quả, cái này Đế Tân riêng là đem Đường Đường thánh nhân hóa thân phá hủy. Một điểm mặt mũi không nói Triển lộ ra phần kia cường đại đã để trong hồng hoang người không dám coi thường. Đây chính là thánh nhân hóa thân a, dù cho không phải hoàn toàn thánh nhân thân, cũng có thể nói kế thừa thánh nhân phần lớn tu vi chiến lực. Đối mặt đế Tân Hung Hán xuất thủ, không có nghiền ép không nói, ngược lại bị ngược lại nghiền ép. Đế Tân cường đại tự nhiên không cần nhiều lời, chủ yếu có thể tính là thánh nhân phía dưới người nổi bật. Hung Chi, hắn bây giờ đã đăng cơ làm nhân hoàng, trên người có nhân tộc khí vận ra thân, thực lực tự nhiên là nâng cao một bước. Mà cái này Dương Thiển, cũng là vô cùng cường đại. Độc thân lên đến Nam Thiên môn, Đem nam Thiên Môn thủ tướng cự linh thần đánh tan không nói, còn đạp nát Nam Thiên Môn. Thiên đỉnh thành lập nhiều năm như vậy, chưa từng bị dạng này đến tham khiêu khách qua. Dương Tiễn không chỉ toàn thân trở lui, hiện tại còn mang người giết tới Đào Sơn, cũng là danh phủ kỳ thực cường giả. Cường đại như vậy hai người, lại có thể tới từ cùng một môn phái. Đồng thời, Nhân Hoàng đế tân dĩ nhiên là Dương Tiễn sư đệ, Dương Tiễn là môn phái này đại sư huynh. Trên mặt già diệp biểu tình biến ảo, nhớ tới ngày đó tại Nhân Hoàng đàng cơ lại điện xuất hiện thần bí nhân, nhất là nghĩ đến chuẩn đề thánh nhân hóa thân, liền la bị trước mắt cái này Nhân Hoàng chô chém. Trong lòng Gia Diệp tràn ngập phẫn hận đồng thời, đáy lòng cũng tự nhiên sinh ra một loại sợ hãi. Người của Thiên Đình càng là kinh hồn táng đảm, sợ hãi rụt rè không dám tiến lên nữa. Nhất thời ở giữa, trên đảo sơn dĩ nhiên là một cách lạ kỳ yên lặng. Bắt cảnh cung, dù cho lại vô vi mà trị, đối Hồng Hoang sự tình không cần thận quan tâm, Thái thượng thánh nhân giờ phút này cũng là trọn vẹn không ngồi yên được nữa. Lại có chuyện thế này, hai người này dĩ nhiên là đến từ một sư môn. Thái thượng thánh nhân cảm thấy hết sức ngạc nhiên, Dương Tiễn cùng Đế Tân tùy tiện xách đi ra một cái, cũng có thể độc bá nhất phương thiên tài. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Như vậy kỳ tài ngũ trời, dĩ nhiên là sư huynh đệ. Có thể nghĩ mà biết, bọn hắn sư tôn nên cường đại cỡ nào nhân vật, có khả năng dạy dỗ ra lợi hại như thế đệ tử. Thái thượng thánh nhân tò mò, đã sớm vận dụng Bát Quái Kính chờ pháp bảo tiến hành một phen sủ quẻ, tính toán suy tính ra bọn hắn sư tôn đến tụt cùng là người nào. Thôi, vẫn là đầu góc mơ hồ, nhìn không tới mảy may chư tướng. Thái thượng thánh nhân nhìn xem hỗn loạn không chịu nổi quái tượng, một trận lắc đầu thở dài. Đế Tân thần thánh có nhân tộc khí vận quần quanh, dương tiến trên người có đại khí vận gia thân. Hai người này đều là danh phủ kỳ thực khí vận chi tử, chính mình dĩ nhiên không cách nào thông qua bọn hắn suy tính ra sư tôn của bọn hắn. Hai người này sư tôn đến tột cùng là lai lịch gì a? Thái thượng thánh nhân ngước mắt nhìn thật cao màn trời. Cái này không hiểu thấu xuất hiện cao nhân, siêu thoát vô cùng, dù là thánh nhân cũng không cách nào truy tung, tìm tòi hư thực. Phong thần lượng kiếp lại sắp tới, như vậy mưa gió sắp đến phong mãn lâu thời điểm, xuất hiện một vị như vậy không thấy rõ nội tình tồn tại. Đây đối với Tam giáo, thậm chí toàn bộ Hưng Hoang, cũng không biết là chuyện tốt vẫn là xấu sự tình cũng không biết đạo tổ hồng quân, biết không biết việc này, hiểu không hiểu đến người này tức thì chỗ tồn tại. Thái thượng thánh nhân nhớ tới đoạn thời gian trước, cái kia đồng dạng nổi lên không hiểu hôn nguyên thiên kiếp, trong lòng càng là sầu lo trùng điệp. Cũng không biết giữa hai cái này đến tụt cùng có quan hệ hay không. Nhìn tới bây giờ thật là thời buổi rối loạn a. Cái này hồng hoàng a, ta là bộ pháp nhìn không rõ. Thái thượng thánh nhân không khỏi đến càng khái, chính mình thân là thế nhân, trăm ngàn vạn năm tới, dù cho không thể như lấy thân hợp đạo đạo tổ hồng quân cái kia đối hồng hoàng dọa như lòng bàn tay. Nhưng mà, hồng hoàng mỗi có đại sự chính mình cũng là trước hết nhất chi giác mấy người người. Bây giờ, liên tiếp xuất hiện sự tình, đều để hắn không nghĩ ra, cái này là thật để người khó mà tiếp nhận. Thái thượng thánh nhân trăm ngàn năm qua bình tĩnh không lay động đạo tâm, giờ phút này cũng là nhịn không được hơi hơi rung động. Ngọc Hư cung. Hai người này dĩ nhiên là cùng một cái sư thừa. Nhìn thấy Đế Tân tự báo thân phận, xương cái kia Dương Tiễn là sư huynh, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là khiếp sợ không thôi. Như thế nói đến, ngày đó chặt đứt đệ tử mình Ngọc Đỉnh Chân Nhân cùng Dương Tiễn ở giữa sư đồ duyên phận, liền là hai người này sư tôn. Như vậy nhân vật như vậy Ngọc đỉnh tự nhiên là khó mà cùng tranh phong. Xem cái này Dương Tiễn cùng đế tân tình huống, đối bọn hắn sư tôn dù cho hoàn toàn không biết gì cả, cũng có thể đoán ra đây là một vị nhân vật cường đại. Ngọc đỉnh lần này, ngược lại thua đến không có chút nạc gan. Có khả năng dạy dỗ ra lợi hại như thế đệ tử, cho dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không thể không nói một tiếng thán phục, cái này ánh mắt cùng bản sự đều là cực tốt. Chỉ là, không biết rõ người này tiếp xuống sẽ như thế nào làm việc. Nguyên Thủy Thiên Tôn cau mày, thánh nhân đối với Hồng Hoang sự tình, đối với Hồng Hoang hướng đi, từ trước đến giờ là chân tướng nhìn ở trong mắt. Bây giờ xuất hiện cái này không cách nào khống chế sự tình, hắn tự nhiên lo lắng sẽ đối với kế tiếp lượng kiếp có ảnh hưởng. Ta có thể xem nhẹ Dương Tiễn sự tình, nhưng mà, nếu như người này vọng tưởng can thiệp lượng kiếp sự tình, bản tọa tất nhiên sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Dương Tiễn sự tình ván đã đóng truyện, dù cho Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng có chút thở dài, cũng không thể không tiếp nhận việc này thực. Nhưng mà, nếu như vị này cường đại người giật dây, nếu là được một tất lại muốn tiến một bước, can thiệp lượng kiếp sự tình, hắn không ngại đối hắn xuất thủ. Bích Du cung. Thông Thiên giáo chủ nhịn không được vỗ tay mà cười đã cảm giác kinh ngạc lại có mừng rỡ. Ta đã nói rồi, Dương Tiễn tiểu tử này lợi hại như thế, phía sau sư thừa thế nào sẽ đơn giản. Đối cái này, Thông Thiên giáo chủ vẫn là có chút không tưởng tượng được, nhân hoàng đế tân dĩ nhiên là Dương Tiễn sư đệ. Nhìn tới, chúng ta muốn mưu đồ một thoáng. Thông Thiên giáo chủ hai mắt tỏa sáng, việc này tuy là vẫn là như lọt vào trong sương mù, không cách nào triệt để nhìn thấu. Nhưng mà, dạng này đột nhiên xuất hiện tình huống, đối toàn bộ Hồng Hoang đều là to lớn trùng kích. Tam giáo, Thiên đình, bên ngoài Tây phương giáo, lại còn có một chỗ thế lực thần bí tồn tại. Thế lực này tùy tiện đi ra hai cái đệ tử, cũng đã đem thiên địa này làm đến như vậy là đủ. Cái này đã đánh vỡ Hồng Hoang trăm ngàn vạn năm không đổi các cục, có lẽ liền là chính mình lượng tiếp phá cục cơ hội chỗ tồn tại. Nghĩ đến đây, Thông Thiên giáo chủ đội vã hỏi thăm Đa Bảo. Đa Bảo, bản tọa nhớ đến, Kim Linh môn hạ có một cái đệ tử, gọi Văn Trọng phải không? Đúng, sư tôn. Văn Trọng hiện tại ngay tại Đế Tân thủ hạ làm việc. Đa Bảo đạo nhân đáp. Như vậy rất tốt. Thông Thiên giáo chủ kêu một tiếng tốt, tâm tình vui vẻ. Như vậy, có Văn Trọng cái này mối quan hệ tại Chính mình tiệt giáo liền có thể thông qua văn trọng, cùng Đế Tân bắt được liên lạc. Chính mình liền có thể đi theo Đế Tân du độ, thậm chí, đợi đến thích hợp thời điểm, còn có thể cùng hắn cái kia thần bí sư môn tiếp xúc một hai. Tây phương thế giới. Chuẩn Đề nhìn thấy Đế Tân xuất hiện, lửa giận trong lòng đã nháy mắt bị nhiên lửa. Lúc trước một màn kia còn rõ mồn một trước mắt, Đế Tân không thể nghi ngờ là để hắn cắn răng nghiến lợi tồn tại. Hừ, lần này lại có thể còn dám tới phá ta Tây phương giáo chuyên tốt. Chuẩn Đề thánh nhân nhìn xem cái kia phủ xuống trong sân Đế Tân, đã bầm gập năm đấm. Đến được tốt Hôm nay chắc chắn muốn các ngươi trả giá thật lớn. Tiếp dẫn đạo Hưu không nói một lời, nhưng mà biểu hiện trên mặt cũng là có chút không tốt. Chuyện này chọn vẹn vượn quá dự liệu của bọn hắn, đã hướng về không thể biết trước phương hướng phát triển. Như vậy, Tây Phương giáo lần này Mưu đồ đã là tuyên bố phá sản. Chỉ là, bọn hắn Tây Phương giáo Mưu đồ giao cơ sự tình đã thời gian dài như vậy. Hiện tại, chính là thừa dịp cái này hỗn loạn thời khắc, đem Dương Tiễn cũng thu nhập Tây Phương giáo cơ hội tốt. Muốn để bọn hắn Tây Phương giáo bung tha cái này trải qua thời gian dài mưu tính, làm sao có khả năng. Trong lòng tiếp dẫn đạo nhân quay nhanh suy nghĩ lấy kế hoạch sau này. Đào Sơn chi địa. Đế Tân trọn vẹn không nghĩ tới chính mình phụ xuống, trong bất tri bất giác, đã khiến cho Hồng Hoang lớn như vậy chấn động. Hắn giờ phút này mừng rỡ vô cùng, nhìn xem mặc dù có chút mỏi mệt mỏi, nhưng mà phong thái vẫn như cũ dương tiễn. Chính mình cuối cùng là đối kịp. Chương 112, Trường Sinh Cung, Tam đại đệ tử hội tụ Đào Sơn. Nhị sư lệ, sao ngươi lại tới đây? Dương Tiễn không nghĩ tới, Đế Tân sẽ ở giờ này khắc này phủ xuống nơi đây. Cuối cùng, đây là nhà của mình sự tình. Dù cho chính mình một mực tâm tâm niệm niệm muốn vĩu ra mâu thân, tại trường sinh cung cũng nhiều lần biểu lộ cõi lòng của chính mình. Nhưng mà, hắn chưa từng có nhiều lời về việc này, bởi vì chưa bao giờ nghĩ qua tìm kiếm qua các vị sư đệ trợ giúp. Giờ phút này, đế tân phủ xuống nơi đây, cái kia tình thế rõ ràng là muốn làm chính mình xuất đầu. Dương Tiễn cực kỳ cảm động, đồng thời cũng là lo lắng vô cùng. Chính mình cái sư đệ này, bây giờ thế nhưng nhân tộc chi hoàng, mọi cử động quan hệ đến nhân tộc sinh tử tồn vong sự tình. Chuyện nhà của mình mà thôi, thật muốn đem sư đệ cũng liền lui tiến tới sao? Đại sư huynh Như vậy đại sư, thế nào cũng không cho ta biết một thoáng." Đế Tân nhìn xem Dương Tiến mặt có thần sắc lo lắng, lập tức trêu ghẹo lên: "Vẫn là đại sư huynh xem thường ta cái này nhị sư đệ." Đối mặt Đế Tân dạng này hỏi vật lại, Dương Tiến nở nụ cười, thở dài, đem cái kia sắp ra miệng khuyên nhủ đệ xuống. Đế Tân đã như vậy nói như vậy, nếu là hắn lại quên hắn lấy nhân tộc làm trọng, không nên tùy tiện mạo hiểm các loại lời nói, ngược lại thật lộ ra coi thường vị sư đệ này. Trường Sinh cung quy củ không có nhiều như vậy, duy nhất vị sư tôn ba khiến năm thân chính là, đệ tử ở giữa nhất thiết phải đoàn kết, không thể vì địch Đây là Trần Trường Sinh phòng ngự chủ đạo, vì phòng bị sau đó bởi vì lượng kiếp sự tình, sư minh đệ bất hòa thành công, hướng đi chống lại. Dương Tiến đám người tự nhiên đối cái này nhớ cho kỹ, thời khắc không dám quên. Giờ phút này nghe được Đế Tân dạng này nói, cái kia Trương Phong đẩy tớ nhân dân bộ trên mặt tràn đầy lo lắng, trong lòng Dương Tiến một trận ấm áp. Thôi thôi, muốn nhiều như vậy làm gì? Vô luận như thế nào, bọn hắn sư suất một môn, đây là vĩnh viễn cũng sẽ không biến. Đế Tân không quan tâm nhân tộc đại sự, bước lên như vậy lớn nguy hiểm chạy đến trợ giúp chính mình, chính mình cần gì phải nhiều giả mọm cái gì? Đệ tử trường Sinh cung có khả năng như vậy đoạt kết, có lẽ sư tôn cũng là trong lòng an ủi a. Dương Tiễn hiện tại cũng không có nói thêm gì nữa, đối đế Tân khẽ gật đầu. Gia Diệp cùng đại la thiên tướng, giờ phút này nhìn xem sư huynh đệ Tỉnh Thâm Dương Tiễn đế Tân, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chuyện này đã vượt ra khỏi bọn hắn dự liệu, không phải bọn hắn có khả năng xử lý. Nhân hoàng đế Tân, chính là nhân tộc bây giờ độc nhất vô nhị nói một là một người lãnh đạo. Tại không có thu đến mỗi người thế lực chỉ thị mới nhất phía trước, bọn hắn còn thật không dám tùy tiện xuất thủ. Nhân tộc tuy là con đường tu hành bên trên xa xa rơi ở phía sau nhiều chủng tộc, tại Hồng Hoang ở vào hạng chót vị trí. Nhưng mà, nhân tộc ưu thế lớn nhất liền là bọn hắn đủ nhiều, bây giờ đã trải rộng Hồng Hoang. Muốn cùng cái này hàng trăm triệu chủng tộc đối nghịch, bọn hắn còn thật không dám phía dưới quyết định như vậy. Chết tiệt. Cái này Nhân Hoàng thật là đáng giận, dĩ nhiên cùng Dương Tiễn là cùng một bọn. Trong lòng Gia Diệp hận hận nghĩ lấy, Nhân Hoàng xuất hiện, hắn đã không cách nào độ hóa Dương Tiễn, hôm nay tính toán xem như thất bại. Hiện tại tranh thủ thời gian liên lạc Tây Phương Giáo toàn bộ. Hắn tin tưởng, hai vị thánh nhân đối với nơi này tình huống Tự nhiên là nhìn ở trong mắt, tiếp xuống liền nhìn bọn hắn cái kia làm ra lựa chọn như thế nào. Đại La tiên tướng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, yên tính chờ đợi Thiên đỉnh chỉ thị mới nhất. Mới vừa rồi còn hừng hực khí thế chiến trường, giờ phút này dĩ nhiên quỷ dị bình tĩnh trở lại, để người tuyệt đối không thể tưởng được. Nhưng mà, yên lặng cuối cùng chung quy sẽ bị đánh vỡ. Đột nhiên, hững. Giữa thiên địa, một đạo kinh thiên động địa tiếng long ngâm vang lên, rơi vào mọi người ở đây trong tai, đinh tai nhức óc. Đây là tình huống như thế nào? Mọi người nhộn nhịp ngẩng đầu. Lửa mặt trông lên con rồng kia ngâm âm thanh xuất hiện chỗ. Dương Tiễn cùng Đế Tân nhìn nhau, chẳng lẽ? Tiếng long ngâm thật lâu chưa từng tán đi, cuốn xả nhà không thôi. Ngay sau đó, một đầu thần long xuất hiện giữa thiên địa, cuồn cuộn gào ghét. Cái kia một thân long lân như là khôi giáp đồng dạng kim quang lóng lánh, tại dương quang chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ, để lại không dám ngớp nhịn. Thần long xoay quanh tại giữa không trung, ánh mắt bén nhế, to lớn mắt rồng nhìn chằm chằm phía dưới, náo thị chúng sinh. Là người ta kinh ngạc nhất không gì bằng, cái này dĩ nhiên là một đầu lục trảo thần long. Cái gì? Dĩ nhiên là lục trảo thần long. Nếu như không có nhi lầm, đây là Đại La Kim Tiên tu vi. Lúc Trảo Thần Long vẫn là Đại La Kim Tiên, cái này sao có thể? Trên Đảo Sơn, vô luận là người vây quanh, vẫn là thiên đỉnh Tây Phương giáo người, đều hít một hơi thật sâu, cảm giác được nào. Long tộc thế nhưng thượng cổ Tam Đại Bá chủ, tương tại Hồng Hoang là hô phong hoán vũ tồn tại. Nhưng mà, từ lúc Long Hán lượng kiếp phía sau, thượng cổ Tam Đại Bá chủ cũng đã trở thành lịch sử. Về phần cái này Long tộc, Cang La Từ Bá chủ chủ tộc, biến thành Hồng Hoang mật lưu, trở thành người gặp người lớn tồn tại. Cuối cùng vẫn là long tộc ở trong lượng tiếp tạo xuống vô biên sắc nghiệt, bị thiên đạo chỗ trừng phạt. Bọn hắn người mang nghiệp lực, trên lưng thiên đạo gông xiềng, khí vận rất xuống ngàn trượng không nói, tu vi cảnh giới cũng bị một mực đè chết. Cho dù là lại ra chúng long tộc thiên tài, cũng khó khăn lắm bất quá thái ớt kim tiên mà thôi, lại không có thể vào đến nửa bước. Bây giờ, giờ này khắc này, long tộc dĩ nhiên xuất hiện một tôn đại la kim tiên. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, thiên đạo gông xiềng há lại dễ dàng như vậy chênh thoát. Hững. Ngày sau đó, Vô tận thần long xuất hiện, tựa như thiên tướng tận thế đồng dạng, Cái kia từng đạo to lớn thân ảnh che khuất bầu trời, thiên địa hoàn toàn đú ám. Mọi người trong lòng kinh hoàng, nhớ tới thượng cổ chi phối hồng hoàng bóng mờ. Chẳng lẽ, cái này Long tộc cũng là đến giúp đỡ Dương Tiễn? Không ít tâm tư sôi nổi người, đi qua nhân hoàng đế Tân sự tỉnh, đã gặp gì biết mấy, trong lòng như vậy suy đoán. Ngay sau đó, liền gặp cái kia giữa không trung lục trảo thần long, tại liếc nhìn tại trận nhiều sinh linh phía sau, hai mắt tỏa sáng. Cơ hội là nháy mắt, trong bầu trời kia to lớn thần long thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, trên mặt đất đột nhiên nhiều một cái phong độ nhẹ nhàng người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia cũng mặc kệ tại trận nhiều sinh linh kinh ngạc, trực tiếp bước nhanh đi tới Dương Tiễn cùng bên cạnh Đế Tần. Hai vị sư huynh, những lời này là không phải có lẽ hỏi thăm ta a? Người tuổi trẻ kia một mặt tức giận bộ dạng, đại sư huynh ngươi là thật xem thường sư đệ ta a? Đại sự như thế, dĩ nhiên không nói tiếng nào. Ta Long tộc chi hoàng, liền như vậy không chịu nổi. Tam sư đệ, ta. Dương Tiễn có chút ngượng ngùng, nhìn xem hướng mình Hưng sư vẫn tội ngao liệt, không biết nên nói cái gì cho phải. Tam sư đệ, ngươi tới. Ta liền nói ngươi chắc chắn sẽ không chẳng quan tâm, quả nhiên Đệ Tân không có Dương Tiễn cái kia, đã trải qua bắt đầu nhiệt tình chào hỏi hắn giao liệt. Chính mình quả nhiên không có nhầm, dù cho chính mình chưa từng cáo tri giao liệt, giao liệt chính mình cũng là đã biết chuyện này. Quả nhiên, ta trưởng sinh cùng bên trong đệ tử, liền không có một cái là sợ hàng. Giáng kỳ dễ nhà chúng ta đại sư huynh, lúc này ngược lại muốn để những người này xem thật kỹ một chút, cái gì gọi là lấy nhiều khi ít chính xác mở ra phương thức. Ngoa tảo, ta không nghe lầm chứ? Đây là Dương Tiễn tam sư đệ, Long tộc chi hoàng, dĩ nhiên cũng là Dương Tiễn sư đệ. Cái này Dương Tiễn đến tụt cùng sư thừa cái gì môn? Thế nào sư tôn hắn dưới tay tùy tiện một cái đệ tử, đều là kinh người như thế. Nhìn thấy ba người sư huynh đệ nhận nhau, vui vẻ hòa thuận bộ dáng, tại trận nhiều sinh linh đã là hoàn toàn không cách nào bình tĩnh. Cái này Dương Tiễn sư tôn là phương nào cao nhân? Thế nào thu nhận đệ tử một cái so một cái kinh người? Lại là nhân hoàng, lại là long hoàng, ngươi thế nào không thu cái vượng hoàng đây? Chương 113, Dương Tiễn, thật là không nói võ được a. Trên đảo sơn tình huống chuyển tiếp đột ngột, hướng về để người không tưởng tượng được phương hướng phát triển tiên đình cùng Tây Phương Giáo hai phe nhân mã, giờ phút này là triệt để có đầu rút cổ tại một góc. Mới vừa rồi còn nghĩ đến, cái này Dương Tiến đám người cường đại tới đâu, cũng bất quá là chỉ là mấy người mà thôi. Hiện tại khi dễ nhân ra, nhân gia sư đệ đều nhảy ra ngoài. Từng cái thực lực kinh người không nói, còn xuất thân huyền hách, không phải nhân hoàng liền là long hoàng, phía sau đều là một chủng tộc tài năng đỡ nhân vật. Đắc tội bọn hắn, tự nhiên là cùng phía sau bọn hắn bộ tộc kết cử án. Đại La Thiên tướng cười khổ không thôi, còn nghĩ đến lấy nhiều khi ở đây, thật là một cái chuyện cười lớn. Ghê tởm nhất chính là cái này Dương Tiến Rõ ràng có nhiều như vậy thế lực có thể mượn, nhất định muốn đem chính mình làm đắc thế đơn lực cô bộ dáng, đây không phải giả heo ăn thịt hổ sao? Đại La Thiên tướng nhìn một chút Tây Phương giáo mọi người, Gia Diệp cũng là một mặt bất đắc dĩ. Trước tạm bảo vệ Trật Đào Sơn, chờ đợi phân phó a. Gia Diệp không có biện pháp gì, không có hai vị thánh nhân mở miệng ra hiệu, hắn còn thật không dám cùng hai chủng tộc này ngông cuồng đến chống chấp. Đại La Thiên tướng cũng là không có cách nào, phân phó nói, mọi người chớ hoảng sợ, trước thật tốt phòng thủ, Thiên Đình đại đội binh mã rất nhanh tới tới. Kế trước mắt, chỉ có thể là trước kéo lấy Trở đợi Thiên đỉnh phái người tới chi viện. Cứ việc Dương Tiễn một đại ba người khí thế giàu dạn, nhưng mà mọi người hiện tại cũng coi là thế lực ngang nhau. Chỉ cần thật tốt giữ vững Đảo Sơn mà thôi, Lượng Dương Tiễn đám người trong thời gian ngắn cũng công không được cái này Đảo Sơn. Ý nghĩ là tốt, cách làm cũng là không sai, chỉ là thế sự nơi nơi không như ý muốn. Tại Thiên đỉnh cùng Tây Phương giáo người lùi tại một chỗ, ánh mắt đề phòng phòng thủ thời điểm, giữa sân bỗng nhiên lại đến gọn sóng. Một đạo sát khí nồng đậm khí tức đột nhiên xuất hiện, xuất hiện tại Đảo Sơn chi địa. Ngay sau đó, giữa Thiên địa một mảnh huyết khí Sát khí nồng đậm đến đệ người ngạt thở. Tại cái này thấu trời khắp nơi sát khí bên trong, từng tôn khủng bố thân ảnh nổi lên. Nam dữ tợn vô cùng, nữ xinh đẹp như hoa, chính là cái kia trên huyết hải sinh linh. Tu La nhất tộc. Gia Diệp ánh mắt hướng lại, nhìn xem những cái này xuất hiện thân ảnh, biểu tình biến ảo chợt chợn. Đại La Thiên tướng cũng là đáy lòng trầm xuống, cái này Tu La đến đây, sẽ không phải lại là. Dương Tiễn đạo hữu, Phục Minh Hà lão tổ mệnh lệnh, Tu La nhất tộc đặc biệt chạy đến giúp ngươi thứ mẹ. Minh Hà lão tổ hướng ngươi sư tôn chào hỏi. Một cái dị thường mỹ lệ Tu La Đứng ở Tu La chúng phía trước, trực tiếp hướng Dương Tiễn chắp tay ra hiệu. Quả nhiên, lại là đến giúp Dương Tiễn. Đại La tiên tướng nghiến răng nghiến lợi, cái này Dương Tiễn còn có yên hay không a, đã nói xong một mình cứu mẹ bi trắng đây, có phải hay không không chơi nổi a? Người đây là người nhiều bắt nạt ít người a. Gia Diệp cũng hận đến nghiến răng, người trẻ tuổi liền là không nói võ đức, mọi người không nên đều đem thực lực bày ở ngoài sáng sao? Nào có như các ngươi dạng này, đánh lấy đánh lây càng không ngừng người tới, có dám hay không đánh một trận đàng hoàng a? Hắn ngược lại quên, hắn còn muốn lấy chuẩn thành phong thái, áp chế Dương Tiễn tới. Dương Tiễn tự nhiên nhận ra, cái này tu la dẫn đầu nữ tử chính là ngày đó huyết hải gặp Minh Huyết. Dương Tiễn hướng Minh Huyết gật gật đầu, cảm tạ Minh Hà lão tổ, vất vả Minh Huyết đáp hựu. Cái gì? Minh Hà lão tổ cũng cùng người này có quan hệ? Mọi người khiếp sợ không thôi, Minh Hà lão tổ nhân vật bậc nào a, đây chính là bắt chước nữ hoa thế nhân, tạo ra huyết hải nhất tộc lão tổ. Dù cho Minh Hà lão tổ không có vị vậy thành thánh, nhưng mà chiếm cứ huyết hải chi địa, cũng là một phương hoàn toàn xứng đáng đại lão. Nhân vật bậc này, dĩ nhiên sẽ xuất binh trợ giúp Dương Tiễn. Đồng thời, nghe cái kia Minh Huyết ngữ khí Cái kia Minh Hà lão tổ hiển nhiên đối Dương Tiễn sư tôn có chút tôn sủng, lấy van bối chi lễ đối đãi. Đến tọt cùng là cỡ nào cường đại người, mới khiến cho kiệt ngạo bất tuân Minh Hà lão tổ cũng thoải mái tiếp thu. Chỉ là còn chưa chờ bọn hắn làm rõ trong đó quan hệ, giữa sân tình thế lại một lần nữa lại biến. Một chỗ khác, khí tức chấn động, hư không rung động, từng tôn khủng bố thân ảnh nổi lên. Đây là Vu tộc. Tất cả mọi người trông thấy những cái kia xuất hiện tại đại điện sinh linh, nháy mắt nhận ra xuất thân của bọn họ. Từng cái nhục thể cường đại, khí huyết cuồn cuộn, Tự nhiên là cái kia lấy nhục thể cường hành lấy dương tại thế vu tộc. Thế nào vu tộc cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mọi người nghi hoặc. Vu tộc từ lúc Vu Diêu phía sau, tổn thất nặng nề, đã sớm mất đi đã từng bá chủ địa vị. Bọn hắn bây giờ co đầu rút củ tại Bắc Câu Lô Châu cái kia hoang vũ chi địa, kéo dài hơi tản, không hỏi thế sự. Bây giờ làm sao lại xuất hiện tại Đào Sơn chi địa, tại cái này sắp đại chiến địa phương? Dương Tiễn đạo hữu, đã lâu không gặp. Ta tới. Vu tộc người đầu lĩnh hướng Dương Tiễn kêu gọi đầu hàng nói: "Hầu Viêm, không thể tưởng được ngươi cũng tới." Dương Tiễn nhận ra, cái này vu tộc người đầu lĩnh, không phải là ngày đó cùng chính mình du lịch Bất Chu Sơn hậu nghệ truyền nhân hậu viêm a. Ngày trước có Dương Tiễn đạo hữu tương trợ, ta vừa mới thành công hoàn thành lão tổ thí luyện, đạt được xạ nhật thần cung. Hậu viêm môn quyển, như vậy ân nghĩa, hậu viêm tự nhiên không dám quên đi, bây giờ Dương Tiễn đạo hữu giống như cái này lại sự, chính là ta báo ân thời điểm. Ta người của vu tộc cân đoán rõ ràng, có thủ tất báo, có ân tất trả. Vu, vu. Phía sau vu tộc đại quân hô, bọn hắn mới mở miệng, thanh thế lớn mạnh, nháy mắt đất rung núi chuyển. Mọi người suýt nữa đều đứng không vững. Đại La Thiên tướng cùng gia diệp nhìn xem ỗ áp háp một mảnh quỷ khóc sói gào vu tộc đại quân, tê cả da đầu. Cái này còn thế nào chơi a? Vu tộc đám này ngu ngơ đầu hốc là không tốt lắm, thế nhưng bọn hắn nhận định sự tình liền sẽ không thay đổi, hơn nữa từng cái nhục thân cứng hãn. Nhiều như vậy vu tộc xuất hiện tại nơi này, dù cho là xếp hàng xếp hàng đứng, từng cái để bọn hắn giết đi qua, bọn hắn cũng sẽ trước mệnh chết ta. Cái này Dương Tiễn đến tổn cùng là nhận thức bao nhiêu thế lực người a? Ta nói, đây có phải hay không là Dương Tiễn làm quan hệ hữu nghị đại hội a? Người vây xem đã chết lặng, dựa theo tình huống này, này chỗ nào như là Đạo Sơn cứu mẹ a, quả thực liền là Đạo Sơn quan hệ hữu nghị đại hội a. Dương Tiến sư đệ liền không đi nói hắn, cuối cùng sư xuất một môn, chạy đến tương trợ là chuyện đương nhiên tỉnh. Chỉ là, không thể tưởng được, Dương Tiến lại có thể còn cùng huyết hải, vô tộc đều có liên hệ. Cái này há lại chỉ có từng đó là giao du rộng lớn, quả thực liền là nghị ký cư sợ, khủng bố như vậy. Mọi người nột nhịp sợ hai tháng phục, có thể có nhiều như vậy đại thế lực xem như Minh Hữu, đừng nói chỉ là Đạo Sơn. Ngươi Dương Tiến sao không đi gió mà lên? bộc thẳng lên chín vạn dặm, lại biểu diễn một lần lực bổ nam tiên môn, phá hủy lăng tiêu bảo điện. Chớ sợ chớ sợ, vấn đề không lớn, chúng ta giữ vững đảo sơn liền tốt. Đại La Thiên tướng nhìn xem tụi hạ run lẩy bẩy bộ dáng, không thể không cố tự trấn định xuống tới, mở lời an ủi bọn hắn. Gia Diệp nhìn xem hai cố run run, như muốn chạy trốn tây phương giáo mọi người, cũng là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Sợ cái gì? Chỉ chờ tới lúc trợ giúp tới, đám người này đều sẽ trả giá giá cao thảm trọng. Gia Diệp cũng là không có đó trước, dương tiến lại có thể nhận thức nhiều như vậy thế lực. Nhiều như vậy thế lực để đó không cần. Thật là không nói vỏ được a. Nghĩ đến đây, Gia Diệp nhìn xem Dương Tiễn, bộc phát thống hận. Không có việc gì không có việc gì, người nhiều một điểm mà tôi, vui vặn, chúng ta hoặc tiễn bọn hắn đi Tây Phương Cực Lạc, hoặc tiễn bọn hắn đi Địa Phủ Luân Hồi. "Veng." Gia Diệp lời nói vừa dứt, mọi người còn chưa theo Vu tộc tới trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Đại địa đột nhiên không có dấu hiệu nào chấn động, đột nhiên nứt ra. "Ta vừa vặn như nghe được Địa Phủ Luân Hồi, nói cho ta, vị đạo hữu kia đang kêu gọi chúng ta." Một đội nhân mã xuất hiện, đằng sau là vô số u hồn dương nhanh múa đuốt, diện mục dữ tợn trên 114, Thiên Hạ Thái Bình, gặp một lần phát tải. Cái gì? Địa phủ? Cái kia một phương đội ngũ vừa xuất hiện, nơi đây nháy mắt âm khí bức người, nhiệt độ cũng hạ xuống mấy độ. Dù cho mọi người đều là người tu hành, sớm đã nóng lạnh bất xâm, giờ phút này cũng là tại cái này âm khí phía dưới, cảm thấy một cỗ thấu xương lạnh lẽo ý. Nhìn thấy đầu lĩnh kia hai người, một đen một trắng. Một cái toàn thân áo đen, khuôn mặt hung hãn, thấp bệ bệ mặt hắc, mũ quan bên trên viết Thiên Hạ Thái Bình bốn chữ. Một cái toàn thân áo trắng, sắc mặt trắng bệnh, vóc dáng cao gầy, lưỡi nhả đến thật dài. Mộ quan bên trên viết gặp một lần phát tài bốn chữ. Đây không phải hắc bạch vô thường sao? Cái này hắc bạch vô thường thật sự là quá mức chói mắt, mọi người một chút liền nhận ra được. Hắc bạch vô thường thế nhưng lại thuộc vào địa phủ, chỉ bình tâm nương nương quản khống. Lúc trước hậu thổ hóa thân luân hồi, chấp trưởng luân hồi đại đạo, sáng lập địa phủ. Mà cái này địa phủ thân phận đặc thù, thế nhưng độc lập với hồng hoang bên ngoài, dù cho là thiên đạo ý chí, cũng đối hắn ảnh hưởng không lớn. Về phần thế nhân, cũng là căn bản là không có cách nhúng tay địa phủ sự tình. Cũng may, cái này người trong địa phủ, ngày bình thường cũng vô cùng thành thật. Một mực ngốc ở trong địa phủ, chủ yếu rất ít xuất hiện, mọi người cũng là bình an vô sự. Chỉ là, vì sao hôm nay sẽ xuất hiện ở chỗ này? Gia Diệp cũng là trọn vẹn không nghĩ tới, chính mình chỉ là tùy tiện nói một câu, lại có thể đem cái này người địa phủ cho khai ra hết. Chờ một chút, dường như điệu tàng một mực liền ở trong địa phủ, chẳng lẽ đây là hắn mời tới Cử Binh? Gia Diệp suy nghĩ lưu động, nháy mắt nghĩ đến bị thánh nhân lão gia phái ở trong địa phủ lần nút địa tàng. Chẳng lẽ điệu tàng công việc có tiến triển, đã cùng địa phủ xây dựng quan hệ. Gia Diệp vội vã mở miệng nói, các vị địa phủ đạo hữu, chết đi lạp Chó ngoan không cản đường. Hắc Vô Thường một mặt hung hãn, trực tiếp cắt ngang già Diệp muốn lôi kéo lời nói. Liên La chính là, vừa đến đã nhìn thấy như vậy sối quậy đồ vật. Phun đầu lưỡi lớn Bạch Vô Thường cũng là lập đầu, không che giấu chút nào chính mình ghét bỏ. Già Diệp im lặng, phiến thoái nói lời này phía trước đem lộ ở bên ngoài cái kia đỏ tươi lưỡi thu lại à, không cần như vậy chả đúa. Hắc Bạch Vô Thường trực tiếp hận già Diệp, tự giác hướng phía sau vừa đứng. Ngay sau đó, một cái nưu đầu xuất hiện ở chỗ này, đại la kim tiên tu vi không che lớp, bá khí phi thường. Dương Tiên đạo hữu, chúng ta hắc ám không ổn định. Cũng địa phủ chi chủ sở mệnh, đặc biệt tới giúp ngươi." Nưu đầu hướng về Dương Tiễn cách xa ôm quyền hành lễ, Hắc Bạch Vô Thường cũng làm mở miệng nói: "Ha ha, hôm nay ngược lại muốn nhìn, có bao nhiêu người muốn lại tới qua." "Không sai, không sai." Luân hồi mở ra, lặng lẽ đợi cùng Dương Tiễn đạo hữu làm được người. Phía sau quỷ hồn từng cái chu lên, cái kia sắp nhọn âm thanh để người mơ hồ đạo tâm mất ổn, suýt nữa tâm thần không giữ được. "Cái gì? Địa phủ chi chủ mệnh lệnh." Lời này vừa nói ra, đừng nói tại trận gia diệp đám người, liền cái kia một mực yên lặng nhìn chiến cuộc thánh nhân cũng là một mặt ngương trạo. Địa phủ chi chủ Bình Tâm nương nương, từ lúc thân hóa luân hồi phía sau, liền đã không còn quản nhiều Hồng Hoang sự tình. Chỉ vì địa phủ thật sự là địa vị đạt thụ, ngày hôm đó đạo điểm yếu, hậu thủ có thể nói là chấp chưởng địa đạo, mơ hồ có cùng Hồng Hoang Thiên Đạo chống lại ý tứ. To lớn như vậy quyền hành, tự nhiên dẫn đến đạo tổ Hồng Quân cùng các phương thánh nhân kiêng kỵ. Hậu thủ tự nhiên biết đạo lý trong đó, bày ra một bộ đóng cửa tự bế bộ dáng, đối Hồng Hoang sự tình chưa từng hỏi nhiều. Bây giờ, cái này hậu thủ lại muốn vì dương tiến một cái non nớt hậu sinh, đánh vỡ loại này ngầm hiểu lẫn nhau quy tắc sao? Cái này hậu thổ như vậy làm việc, là đưa Hồng Hoang Yên lặng tại không để ý. Bắt cảnh cung bên trong, Thái thượng thánh nhân nhìn xem Địa phủ đại quân xuất hiện, trong lòng đã không cách nào lại bình tĩnh trở lại. Như vậy, trăm ngàn năm qua, mọi người đều cực lực duy trì yên lặng ranh giới cuối cùng liền không tồn tại nữa. Cái này hậu thổ như vậy làm việc, liền không sợ dẫn đến các phương thánh nhân liên thủ, tiêu diệt Địa phủ sao? Chỉ là, luân hồi đại đạo quan hệ Hồng Hoang thế giới đại đạo bủ đắp, đạo tổ Hồng Quân cũng đối cái này một mực mờ một con mắt nhắm một con mắt. Lúc này, đạo tổ Hồng Quân lại có thể hay không tiếp tục hỗn độn? Thái thượng thánh nhân nhất thời ở giữa, phát hiện toàn bộ hồng hoang hướng đi đều bởi vì cái này đạo sơn sự tình, mà bộ phát để người nhìn không rõ. Trong Ngọc Hư cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là không hiểu chút nào, kinh dị tại hậu thổ làm việc. Hắn thấy, Dương Tiễn tất nhiên là thiên tư vật trội, sau này tất nhiên trở thành một phương nhân vật. Chỉ là, bây giờ Dương Tiễn bất quá là Đại La Kim Tiên mà thôi, tính toán không được đại nhân vật gì. Như vậy mà thôi, hắn lại lạ như thế nào cùng hậu thổ nhận thức. Thậm chí, hậu thổ dĩ nhiên vì hắn, không tiếc đánh vỡ mọi người ngầm hiểu lẫn nhau quyết định, những tay hồng hoang sự tình. Đây đã là rõ ràng quá rồi a. Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu, vì một cái đại La Kim tiên dương tiến mà thôi, cái này hậu thủ như vậy làm việc, thật đáng giá không? Ta đã nói rồi, cái này Dương Tiễn lai lịch không đơn giản a. Trong Bích Du cung thông thiên giáo chủ bố đuổi, quả nhiên không ra chính mình chỗ liệu, cái này Dương Tiễn sư môn thật là một phương không muốn người biết đại thế lực, nội tình kinh người. Không nói những cái khác, riêng là nhìn một chút hôm nay chạy đến tương trợ người, không có chỗ nào mà không phải là sương bá một phương thế lực. Đầu tiên là huyết hải tu la, phía sau là vu tộc tạng quân, Hiện tại Liên địa phủ đại quân đều không để ý cái kia ngầm hiểu lẫn nhau quyết định, hùng hãn xuất binh. Cái này không một không đang nói rõ, Dương Tiễn chỗ tổn tại sư môn, quyết định không thua kém tam giáo bên trong bất luận cái gì một dạy. Thông Thiên giáo chủ vô cùng rõ ràng, nếu là có hướng một này, Tiệt giáo cũng rơi vào bốn mặt làm địch tình huống, đừng nói trợ thủ, không bị bỏ đá xuống giếng cũng không tệ rồi. Ha ha, thánh nhân đại giáo, lại có thể không sánh bằng một cái không có danh tiếng gì sư môn truyền thừa. Trên mặt Thông Thiên giáo chủ một trận đăm chất, như vậy đại giáo, như vậy thánh nhân, thật là sống đến không bằng Dương Tiễn nhanh như vậy ỷ ơn cửu a. Đa bảo đạo nhân chưa từng gặp qua sư Tôn Bộ dáng như vậy, đã đau lòng lại đau sót. Sư Tôn, không có việc gì, ta bất quá là cảm khái cảm khái mà thôi." Thông Thiên giáo chủ phất tay cắt ngang hắn, lập tức nắm thời cơ hạ lệnh. "Thông tri Kim Linh, nói cho nàng biết đệ tử văn trọng, nhất định phải đi sát đằng sau cái kia nhân hoàng đế tân. Ta tiệt giáo phái cục đã xuất hiện." Thông Thiên giáo chủ quét qua phía trước chướng trường, biến đắc ý tức giận phấn chấn lên. "Thiên cơ đã hiện, cái này phía sau dương tiến thế lực, liền là đảo loạn lần này lượng kiếp mấu chốt. Hắn vô luận như thế nào, đều muốn liên hệ đến cái này ẩn thế không ra." Vừa ra liền kinh thiên động địa môn phái, làm thiệt giáo mưu cầu một chút hy vọng sống. Trên đảo sơn những người vây xem kia thật không nghĩ đến như vậy xấu xa, bọn hắn giờ phút này đều là tràn đầy phấn khởi, cảm giác một vạn năm đưa đều đã ăn xong. Ha ha, ngược lại không thể tưởng được, hôm nay tới cái này hỏng hoang còn có thể có cái này thu hoạch. Chân này vợ kịch cũng thật là khua chiêng gõ trống một lúc lâu, chỉ là nhìn các phương đội ngũ xuất hiện đã để người mong đợi. Thật là phong thủy luân chuyển a, vừa mới ai nhiều bắt nạt ít người tới. Ha ha. Mọi người đều có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào thiên đỉnh cùng Tây Phương giáo người. Vừa mới chẳng phải là đám người này ỷ vào người nhiều khi dễ người ta sao? Thế nào, gây ông đập lưng ông tư vị như thế nào? Đại La Thiên tướng cùng già diệp nhìn nhau, trần đầy đăm chất. Người trẻ tuổi thật là không nói võ được a. Chương 115, thần đỉnh chót, tiên đỉnh, trong trường sinh cung vĩnh trường sinh. Dương Tiễn đối với địa phủ xuất hiện cũng là vạn phần kinh ngạc, bất ngờ. Vu tộc xuất hiện có thể lý giải, bởi vì chính mình trợ giúp Hậu Viêm thành công đạt được hậu nghệ truyền thừa cùng sạ nhập thần cung. Cái này không đơn thuần là đối Hậu Viêm ân tình sâu nặng. Đối cao thủ khuyết thiếu vu tộc tới nói cũng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi chuyện tốt. Vu tộc không có nhiều như vậy con con quấn quấn, ân oán rõ ràng, tự nhiên là có thủ báo thủ, có ân báo ân. Vê phân huyết hải, nói đến chính mình cùng bọn hắn chẳng những không có bất luận cái gì tình cảm chỗ tồn tại, lúc trước tiến vào địa phủ thời điểm còn lên một phen tranh chấp. Bất quá nghĩ đến ngày đó Minh Hà lão tổ đối sư tôn bộ kia một mực cung kính bộ dáng, Dương Tiễn cũng theo đó thoải mái. Cái này tất nhiên là Minh Hà lão tổ nghĩ thông qua việc này, hướng mình sư tôn lấy lòng. Lấy Minh Hà lão tổ ngày đó biểu hiện ra thái độ chuyển biến, Dạng này động tác ngược lại phù hợp hắn kiêu hùng tác phong. Để cho Dương Tiễn kinh ngạc không hiểu chính là, cái này địa phủ lại có thể cùng sẽ xuất binh tương trợ. Dương Tiễn nhìn một chút khai thiên thần phù trong tay, cái này khai thiên thần phù chính là ở trong địa phủ mượn đến. Có khả năng mượn ra như thế bảo vật, đã là lớn lao ân tình. Địa phủ bây giờ lại còn phái đại quân đến giúp đỡ chính mình. Dương Tiễn lo nghĩ, ngày đó Sư Tôn cùng hậu thổ nương nương đã từng có một phen mạt đàm. Không cần suy nghĩ, tất nhiên lại là xem ở Sư Tôn trên mặt. Nhìn tới vẫn là Sư Tôn mặt mũi tương đối lại a. Dương Tiến đối bên Ngụy Đế Tân cùng Ngao Liệt cảm thán một câu. Đế Tân cùng Ngao Liệt bây giờ cũng là quang vinh chức vị cao, sớm không phải lúc trước cái kia cũng không biết ngây thơ thiếu niên. Giờ phút này nghe đại sư huynh Dương Tiến nói như vậy nói, hiện tại cũng là một điểm liền sáng. "Sư huynh, ngươi nói là những người này đều là?" Đế Tân cùng Ngao Liệt chấn động vô cùng, biết chính mình sư tôn lợi hại, thế nhưng không biết rõ sư tôn lợi hại như thế. Một cái môn hạ đệ tử việc nhà, lại có thể cũng có thể dẫn động những đại thế lực này xuất binh tương trợ. Hơn nữa nhìn ý tứ này, nhớ tới sư tôn luôn luôn thanh cao, Những người này hiển nhiên đều là chính mình chạy tới hỗ trợ, Sư Tôn căn bản liền không ngậm miệng. Nhìn xem hung thần ác sát Tu La nhất tộc, diện mục giữ tận quỷ hồn đại quân, Đế Tân cùng Ngao Liệt nhìn nhau cười một tiếng, đều là lắc đầu thở dài. Ngươi sư Tôn vẫn là ngươi sư Tôn a. Cho dù là cao quý nhân tộc chi hoàng, Long tộc chi hoàng lại như thế nào? Sư Tôn vẫn như cũng là bọn hắn không thể ngưỡng vọng tồn tại a. Đa Tạ Bình Tâm nương nương hảo ý, cảm tạ địa phủ các vị. Dương Tiến lấy lại tinh thần, hướng cái kiêm lưu đầu đáp lên nói. Không sao, nương nương đã phấn phó, vô luận là ai giáng cản trở Dương Tiến Đạo hữu, hết sức quyết liệt, bất chấp hậu quả. Nưu đầu hướng Dương Tiến trở về lấy lời nói, ánh mắt lại là đã qua gắt gao mà nhìn chằm chằm vào Thiên Đình cùng Tây Phương Giáo người. Tại trận nhiều thế lực, cũng tại lúc này đem ánh mắt hội tụ tại Thiên Đình cùng Tây Phương Giáo trên thân thể. Thiên Đình cùng Tây Phương Giáo mọi người bị dán mắt đến tê cả da đầu, sợ mất mặt. Nếu không có Đại La Thiên Tướng cùng Giá Diệp trấn chận, bọn hắn đã sớm bỏ trốn mất dạng. Nhiều như vậy thế lực hội tụ ở cái này, tùy tiện xách đi ra một cái đều là có thể cùng bọn hắn một trận chiến. Huống chi, bây giờ Những người này đều tại Dương Tiễn cái này mối quan hệ phía dưới, tạo thành một cái liên quân. Tu sĩ nhân tộc nhìn chằm chằm, chỉ chờ nhân hoàng gia lệnh một tiếng. Long tộc thần long tại trời, bay lượn gào thét. Vu tộc tráng hán từng cái ma quyền sắc trưởng, kích động. Tu la chúng hung thần ác sát, trong con ngươi chỉ có lăng lệ sát ý đang tràn ngập. Trong địa phủ ác quỷ càng là từng cái không kịp chờ đợi, muốn nhắm nháp một chút thiên binh tiên tướng tươi đẹp. Ngũ Vương liên quân, chăm chú đem tiên đỉnh cùng Tây Phương giáo người vây lại. Khiến thiên binh tiên tướng cùng đệ tử Tây Phương giáo cũng không dám thở mạnh. Cái này còn thế nào chơi a? Không phải thuần túy chịu chết sao? Chỉ là, chỉ sợ bọn họ coi như muốn đi, những người này cũng tất nhiên sẽ không dễ dàng đáp ứng. Gia Diệp cùng Đại La Thiên tướng cũng là không thể làm gì, bọn hắn giờ phút này là không có chút nào chiến ý. Chỉ là, cái này chiến sự vừa mở, há lại đơn phương liền có thể kêu dừng? Bọn hắn ngược lại muốn đem cái này đảo sơn chấp tay nhường cho liền tôi, nhưng mà nhân gia Dương Tiễn cũng sẽ không đồng ý a. Thế nào còn không có hồi âm? Chẳng lẽ Dư Tôn không nhìn thấy tình huống nơi này sao? Gia Diệp phản trách, trong lòng lộ bộ một thoáng. Hai vị thánh nhân sẽ không phải là Sở, Thiên đế bệnh hạ viện quân làm sao còn chưa tới a? Ta cũng không muốn vĩnh viễn sống ở Thiên binh Thiên tướng tâm lý a. Đại La Thiên tướng cũng là không ngừng ngẩng đầu nhìn lên trời. Chẳng lẽ bệnh hạ liền không có liên hệ cái khắc viện quân sao? Dương Tiễn nhìn xem vận sức chờ phát động mọi người, trong lòng cũng là biến đến hào hùng vạn trượng lên. Giờ phút này, nơi nào vẫn là Hàn Dương Tiễn đảo sơn cứu mẹ sự tình. Đây là hướng toàn bộ Hằng Hoang, Hằng Hoang toàn bộ sinh linh tuyên bố. Trường Sinh cung cường đại. Thân đỉnh chót, tiên đỉnh, trong Trường Sinh cung vĩnh Trường Sinh. Dương Tiễn kích động như thế, Đế Tân cùng Ngao Liệt tự nhiên cũng là chịu hắn ảnh hưởng, chí lớn quyết liệt. Các vị, hôm nay hội tụ ở cái này, trợ giúp ta Dương Tiễn, ta Dương Tiễn nhận các vị tình nghĩa." Dương Tiễn đứng dậy, cho dù là một thân một mình đứng ở thiên đỉnh cùng phía trước Tây Phương Giáo, giờ phút này cũng là không người giám động. "Chuyện hôm nay hoàn tất, ta Dương Tiễn tất nhiên sẽ từng cái tới cửa bái tạ." Tiếp xuống, Dương Tiễn ánh mắt hướng lại, nhìn xem thiên đỉnh cùng Tây Phương Giáo liên quân, tựa như tại nhìn vô số cố thi thể. "Giết." Dương Tiễn không có nhiều lời nói nhảm, trực tiếp gầm hét, đi đầu một bước xuống tới. "Giết!" Đệ tân theo sát phía sau, đi theo chính mình đại sư huynh xông vào trận địa địch. Rít. Ngạo liệt nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành thần long, gầm thét xông vào trận địa địch, làm chính mình hai vị sư huynh mở đường. Rít. Mấy đường đại quân cũng là tại Dương Tiễn sư huynh đệ dẫn dắt tới, vọt thẳng rít đi vào. Trong chốc lát, trên đảo sơn, bụi mù của quận, đủ loại thuật pháp thần thông bay lở trời, những cái kia bí mật quan sát tu sĩ không thể không liên tiếp lui về phía sau, để tránh bị tác động đến. Ngũ Vương Liên quân khí thế như hồng, chỉ là về số lượng, cũng đã đem Thiên đỉnh cùng Tây Phương giáo người nghiền thành tất bắt. Thiên đỉnh cùng Tây Phương giáo người cao cao tại thượng, là mưa làm gió đã quen, nơi nào thấy qua như vậy chiến trận. Hiện tại tiếp xúc, bọn hắn nháy mắt quân lính tán dã, liên tiếp lui về phía sau. Dù cho Già Diệp có chuẩn thánh tu vi, cũng là không thể làm gì khác hơn nhìn bên cạnh người không ngừng lùi lại. Song Quần Nan địch tứ thủ, Dương Tiễn đã quỹ dị đến để hắn cảm thấy khó có thể đối phó, giờ phút này ba huynh đệ liên thủ, đem hắn chăm chú của lấy. Già Diệp bản thân đều hứng nhìn không rảnh, nơi nào còn có thể ra tay trợ giúp đại quân. Tuy là Dương Tiễn bên này không có chuẩn thánh, cảnh giới xa xa thấp hơn Già Diệp. Nhưng mà bọn hắn đều là đệ tử trường Sinh cung, thực lực quỷ dị đáng sợ. Dù cho chỉ là đại la kim tiên tu vi, giờ phút này cùng bọn hắn đối chiến già diệp, cũng là cảm nhận được tựa như có 3 tôn chuẩn thánh tại cùng chính mình chiến đấu. Cứ tiếp như thế, chính mình đừng nói đánh bại bọn hắn, nói không chắc sớm muộn sẽ bị bọn hắn đánh bại. Già diệp suy nghĩ quay nhanh, làm cái gì a? Đừng nói hoàn thành nhiệm vụ, có khả năng toàn thân trở lui liền là tốt nhất tình huống. Dương Tiễn sư minh đệ nhìn già diệp tâm thần đại loạn, lỗ hổng chồng chất, trong lòng bực rỡ. Chỉ cần đánh bại cái này mạnh nhất già diệp, người khác liền không đủ gây sợ. Bọn hắn vội vã tăng lớn cường độ, gia dịp đông cảm giác gấp lực gia tăng mãnh liệt, chính mình chỉ sợ cũng muốn thua. Ngay tại lúc này, "oen", một đạo quang mang đỗng nhiên xuất hiện, đem nơi đây chiếu rọi có thể so sáng sủa. Một quả to lớn bảy màu bảo thụ xuất hiện trên chiến trường, chỗ đến người chết ngựa đổ, nháy mắt nhiều một mảnh to lớn đất trống. Tình huống như thế nào? Thánh nhân bảo vật. Chương 116, Trảm Thánh Tam Thánh lại ra, có thể chém xuống thánh nhân. Cái này to lớn bảo thụ xuất hiện, phủ xuống tại rẳng cỏ trên chiến trường. Một đạo khí tức đột nhiên từ đó bộc phát ra. Lấy cái này bảo thụ làm trung tâm, nháy mắt nổn nạc lên. Cái này mãnh liệt khí tức, tựa như to lớn như gợn sóng, cái gần đó người sớm bị trùng kích đến liệm xiển ngã một chỗ, người ở ngoài xa cũng là lung lay sắp đổ. Khí tức nhanh chóng hướng ra phía ngoài mở rộng, đem tròn cái đảo sơn một mực trấn áp tại trong đó, không người có thể trốn. Thánh nhân xuất thủ. Thất bảo diệu thụ chính là chuẩn đề thánh nhân căn cứ chính xác đạo bảo vận, vô cùng có mang tính tiêu chí, mọi người lập tức nhận ra được. Cái này thất bảo diệu thụ chính là chuẩn đề thánh nhân lấy bản thể Tây Vương canh kim bổ để làm vốn, kết hợp vàng Liễu Ly trở thất bại luyện chế ma thành, danh xưng không có gì không sót. Giờ phút này xuất hiện tại Đào Sơn chi địa, Đào Sơn bên trên toàn bộ sinh linh đều cảm thấy trên đỉnh đầu áp lực gia tăng mấy lần, một thân pháp lực vận chuyển biến đến chậm lại, đã là bị trấn áp ngay tại chỗ. Dương Tiễn, Đế Tân cùng Ngao Liệt, sư huynh đệ vốn là đang chuẩn bị đem cái kia già diệp chém giết ở đây, giờ phút này cũng là thân hình trì trệ, cảm thấy lực bất tòng tâm. Già diệp thấy vậy, cũng là cười lên ha hả. Ta Tây Phương Thánh Nhân bây giờ đã phủ xuống ở đây, các ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Thánh nhân lão già quả nhiên không có một mực quan tâm nơi đây. Chính mình xưa tôn như thế nào lại mặc cho chính mình vẫn lạc. Dương Tiễn đám người thần sắc bất hiện, nhìn nhau, nhanh chóng lướt về đằng sau, ánh mắt để phòng xem lấy cái kia thất bảo diệu thụ xuất hiện chi địa. Quả nhiên, thất bảo diệu thụ nơi ở, hư không chấn động, một thân ảnh chậm chậm nổi lên. Chuẩn Đề. Đế Tân nhìn xem đạo kia bắn thân ảnh giận không nhịn nổi. Quả nhiên, đây chính là Tây Phương giáo chuẩn Đề thánh nhân. Đế Tân đối với hắn tự nhiên là vô cùng kính phục, cuối cùng chính mình lúc trước thế nhưng chém một lần hắn hóa thân. Chỉ là không nghĩ tới, cái này chuẩn Đề thánh nhân vậy mà như thế chẳng biết xấu hổ lúc trước quấy nhiều chính mình đăng cơ đại điện, hiện tại lại đi ra ngăn cản chính mình đại sư huynh tứ mẹ. Đường Đường thánh nhân, lập đi lặp lại nhiều lần địa là khó những cái kia hậu sinh văn bố, cũng không biết hắn muốn mặt mũi này mặt để làm gì. Chỉ là, Đế Tân hiện tại so lúc trước lúc lên môi càng thêm nghiêm trọng. Cuối cùng, lúc trước chỉ là thánh nhân hóa thân mà thôi, còn có sư tôn tọa trấn, chính mình tự nhiên không cần sợ hại hắn. Bây giờ, sư tôn không ở chỗ này, nhóm người mình còn có cơ hội không? Dương Tiến mấy người cũng là một mặt bi phẫn, sự tình vốn là sắp thành công rồi thật muốn bởi vì cái này chuẩn đề thánh nhân mà thất bại trong gang tấc sao? Nhìn thấy chuẩn đề thánh nhân xuất hiện, những cái kia vây xem đại năng cũng là nhịn không được trỗi ẩmm lên lên. Quả nhiên lại là con hàng này, lại đi ra làm mưa làm gió. Ta nói, cái này chuẩn đề muốn hay không muốn chút mặt mũi a, lại có thể dính vào tiểu bối này ở giữa chiến đấu. Đường nói, ta cũng hoài nghi hắn tu chính là không phải ra mặt đại đạo, ra mặt càng dày, tu vi càng cao. Tây Phương giáo người từ trước đến giờ không sao cả cái gì mặt mũi không mặt mũi, hám lợi. Chỉ cần có đối bọn hắn Tây Phương giáo có lợi, quản hắn có mất thể diện hay không. Phía trước có già Diệp ỷ vào chuẩn Thánh Tu Vi, tính toán trấn áp Dương Tiễn, đem Dương Tiễn độ vào Tây Phương Giáo. Hiện tại già Diệp bị hành hung, đường đường thánh nhân cũng là không để ý đến thân phận địa vị, đích thân hạ trạng. Cái này cũng thật là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối không biết xấu hổ, tất cả mọi người hoài nghi cái này Tây Phương Giáo theo đổi có phải hay không ra mặt đại đạo. Bất quá, mọi người lòng đầy căm phẫn thời điểm, cũng là suy nghĩ xoay một cái. Không biết rõ cái này Dương Tiễn sư tôn có thể hay không xuất hiện. Tây Phương chuẩn đề thánh nhân đều đích thân kết quả, dù cho Dương Tiễn đám người thiên phú lại cao, thực lực mạnh hơn. Chung quy không phải thánh nhân đối thủ. Như vậy, giữ tiến vị kia thần bí khó lường sư tôn, cũng là thời điểm ra sân. Bọn hắn thế nhưng kiến thức qua, lần trước hắn nhị đệ tử nhân hoàng đế tân tao ngộ chuẩn đề thánh nhân hóa thân ngăn cản, vị tồn tại này thế nhưng không lưu tình chút nào, trực tiếp đối đầu chuẩn đề thánh nhân. Bây giờ cái này chuẩn đề thánh nhân mai nở 2 độ, lại xuất thủ trấn áp các vị đệ tử, rõ ràng lấy lớn nhiếp nhỏ. Vị này vô cùng bao che cho con tồn tại, chắc hẳn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ a. Chuẩn đề phủ xuống, ra dịp đến cơ hội thở dốc, sớm đã nhân cơ hội này bay đến chuẩn đề đế thánh nhân trước mặt. Sư Tôn, đệ tử vô năng, không có hoàn thành sư Tôn lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Gia Diệp một mặt xấu hổ, cuối cùng vô luận nói như thế nào, chính mình cũng là chuẩn thánh tu vi, lại có thể cầm Dương Tiễn đáng người không có biện pháp nào. Chỉ là, trong lòng hắn vẫn có chút không phục. Cái này Dương Tiễn đáng người không biết sư thừa cái gì môn, làm sao yêu pháp, vậy mà như thế cường đại. Con mời sư Tôn vì ta làm chủ. Gia Diệp, ngươi nhưng muốn chốt mặt mũi a? Ngao Liệt lập tức nhịn không được, ta cũng còn không nói ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi cũng có mặt ác nhân cáo trạng trước a. Liên lai chính là, chuẩn thánh đánh không được người liền tôi. Còn để ngươi làm chủ, mau nhìn xem, cái này đầy đất đều là ngươi Tây Phương giáo mất mặt. Tây Phương gia mặt dày, thật sự là vang dội cổ kim, ta không thể bằng đây. Quả nhiên, Tây Phương giáo không phải tại mất mặt, liền là tại mất mặt trên đường a. Người khác cũng là đối gia dịp ở trước mặt chơi mách lẻo hành động khịt mũi coi thường, liền cái này. Còn Chuẩn Thánh, yêu ngay. Chuẩn Đề đạo nhân nghe được như vậy đối Tây Phương giáo không khách khí, tự nhiên cũng không có cùng mọi người khách khí. Hắn tuy là trong lòng tức giận, gia dịp thật sự là quá không được khí. Nhưng mà Ta Tây Phương giáo đệ tử thế nào răn dạy là ta Tây Phương giáo sự tình, lúc nào đến phiên cái này sâu kiến lưu giữ. Ta Tây Phương giáo người hạ lại các ngươi có thể tùy tiện nghị luận. Thánh nhân mở miệng, cái kia không lưu tình chút nào thánh nhân uy áp trải rộng ra, tất cả mọi người cảm thấy áp lực gia tăng mãnh liệt, khổ không thể tả, không còn dám cao giọng đàm luận. Dương Tiễn, ngươi mạo phạm ta Tây Phương giáo, vốn là tội lớn. Nghiệm tính ngươi tu hành không dễ, hiện tại quy thuận, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chuẩn đề thánh nhân ánh mắt phức tạp nhìn xem Dương Tiễn, mở miệng nói, Tây Phương giáo mưu đồ giảo cơ sự tình lâu như vậy, Nếu như có thể, bọn hắn vẫn là không muốn cứ như vậy buông tha. Chỉ là Tây Phương giáo cũng không cảm thấy ngại với chúng ta nhập môn. Ha ha. Dương Tiễn tuy là bị trấn áp, nhưng mà không có bất kỳ khuất phục ý tứ. Hiện tại, cầm trong tay chiến thần phù, liền chuẩn bị để cái này Tây Phương giáo kiến thức một cái gì gọi là uy vũ không thể gặp. Đại sư huynh, ta tới. Đế Tân dừng lại Dương Tiễn, cái này cái gọi là thánh nhân, ta có thể chém hắn hóa thân một lần, cũng có thể lại chém một lần. Đế Tân tự tin vô cùng, cái này chuẩn đề đạo nhân bốn phía châm ngòi thổi gió làm sự tình. Hôm nay đụng phải hắn có thể tha cho hắn. Thú mới hận cũ cùng tính một lượt, liền để hắn lại chết một lần. Đế Tân lập tức nhanh chân hướng về phía trước, nhìn xem chuẩn đệ đạo nhân mỉm cười, tay phải nâng lên. Trong chốc lát, vô số khí vận hướng về trong tay hắn hội tụ đến. Tới. Trước mắt mọi người sáng lên, quả nhiên lại thấy được một chiêu này. Trảm Thánh tăng thức. Lúc trước, Đế Tân liền là dùng một chiêu này, đem cái kia chuẩn đệ thánh nhân hóa thân trực tiếp chôn vùi. Khi đó, Đế Tân bất quá là vừa vận lâm trận trở thành đại la mà thôi. Bây giờ, hắn trở thành đại la lâu như vậy, cảnh giới sớm đã củng cố. Lần này, còn có thể hay không tạo ra kỳ tích như thế này đây? Tất cả mọi người là mong đợi, Dương Điển cũng là một mặt chờ mong, hy vọng chính mình cái sư đệ này lại sáng tạo kỳ tích. Chuẩn đề thánh nhân sầm mặt lại, liền là chiều này, đem chính mình cái kế hóa thân chém chết. Chỉ thấy vô biên khí vận tại cái kia trong tay đế tân hội tụ, rất nhanh, một chuôi to lớn lưỡi đao xuất hiện tại giữa không trung. Cái kia hủy thiên diệt địa uy năng, để mọi người không ngờ tự nhiên sinh ra một loại sợ hãi. Đế Tân không có nói nhảm nhiều, trực tiếp phất tay chém ra. Trảm thánh thứ nhất, chém. Trảm thánh thứ hai, chém. 117, còn thật bất nạt ta trưởng sinh cũng không người. Trảm Thánh Tam Tức, lấy khí vận hội tụ làm lưỡi đao. Một đao nhưng chém đại La Kim Tiên, hai đao nhưng chém chuẩn Thánh, ba đao nhưng chém hồn nguyên đại La Kim Tiên. Đế Tân là nhân tộc chi hoàng, trên mình khí vận đâu chỉ ngàn vạn, hiện tại sử dụng cái này Trảm Thánh Tam Tức là không lưu thủ, trực tiếp Tam Tức chém rã, thế phải đem cái này chuẩn đề chôn vùi vào cái này. Huy Hoàng kinh người Trảm Thánh Tam Tức hướng về chuẩn đề đạo nhân rơi xuống, chuẩn đề đạo nhân nơi ở nháy mắt kích thích bụi mù thấu trời. Mọi người cảm thấy một trận đất rung núi chuyển, thân hình lung lay. Lúc này lại là không để ý tới cái này rất nhiều, mắt nhìn chằm chằm chuẩn đề đạo nhân vị trí. Chết sao? Mọi người mong mỏi cùng trông mong, nhìn xem cái kia bùi mù bao phủ chi địa, cái kia Trạm Thánh Tam Tức xuất lại uy lực, còn tại chỗ kia dạo chơi, uy lực kinh người. Oành. Tại mọi người nhìn không chớp mắt phía dưới, nơi đó lại đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức cường đại, ngáy mắt đem cái kia bùi mù thấu trời càn quét cái không còn một mảnh. Chuẩn đề thánh nhân thân ảnh nổi lên, nở nụ cười, có chút niềm ngẫm. Thất bại. Mọi người trong lòng cảm giác nặng nề, cái này đế tân chúng quy là không thể lại nối tiếp thần thoại. Đem cái này chuẩn đề đạo nhân chém xuống nơi này. Cái này sao có thể? Đế Tân cũng làm một mặt chấn kinh, chẳng thành tam thức chính là thánh cấp thần thông, mọi việc đều thuận lợi. Chính mình bằng thần thông này thế, nhưng diện sát Tây Phương giáo thật nhiều cường giả, thế nào lần này liền mất linh. Hừ, Vô Tri tiểu nhi. Chuẩn đề thánh nhân hừ lạnh một tiếng, cười lạnh không thôi. Đế Tân ngươi thật cho là ngươi còn có thể chém giết ta không được. Lúc trước hắn có khả năng chém giết chính mình hóa thân, bất quá là có sư tôn hắn tỏa trấn, chính mình sinh lòng khiếp ý mà thôi. Bây giờ Hắn lại có thể còn vọng tưởng dùng cái này chạm thánh tam thức đối phó chính mình. Không thể phủ nhận, cái này chạm thánh tam thức vô cùng tương đại, dù cho là thánh nhân cũng không thể không sợ hai thán phục tại uy lực của nó. Nhưng mà, thật đáng tiếc, đế tân thời khắc này cảnh giới, hoàn toàn không cách nào thi triển ra nó uy lực chân chính. Đối phó chuẩn thánh có lẽ có thể, nhưng mà muốn lại một lần nữa độ thánh, ngựa ngủ, ngươi quá lòa. Chuẩn đề thánh nhân vô cùng cao hứng, hắn liền thích nhìn người khác không quen nhìn hắn còn chơi không lại bộ dáng của mình. Trong trường sinh cung, chân chương sinh nhìn xem đạo sơn chiến trường, trầm ngâm. Đế Tân lần này chính xác là Qua Loa. Một lần trước Đế Tân có khả năng chém giết chuẩn đề thánh nhân hóa thân, hoàn toàn là bởi vì thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhân hoàng mới đăng cơ, nhân tộc khí vận tất cả đều hội tụ đến, gia chỉ tại Đế Tân trên mình. Khí vận càng nhiều, chẳng thánh tam tức uy lực liền càng to lớn, một khắc này Đế Tân đừng nói là thánh nhân hóa thân, dù cho là thánh nhân cũng có thể một trận chiến. Huống chi, còn có chính mình tại một bên lực trận, chỉ là thánh nhân hóa thân mà thôi, nơi nào có thể trốn. Lần này, cũng là không cách nào tạo ra dạng kia xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại. Cuối cùng chạm thánh tam tức Dựa vào là vô thượng ký vận, ngưng kết thành lưỡi đao. Nhưng mà, tất cả công pháp thoát ly cảnh giới nói uy lực đều là chính cống đùa nghịch lưu manh. Đế Tân giờ phút này còn không có bằng nhau tu vi, có khả năng chân chính thi triển ra trạng thánh tam thức chân chính uy lực. Nếu như là phổ thông chuẩn thánh, tỷ như phía bên kia nhìn trợn mắt hốc mồm già diệp, chắc hẳn giờ phút này đã là chết đến không còn sót lại một chút cặn. Cuối cùng, đây là thánh nhân hóa thân, so phía trước cái kia một bộ hóa thân càng cường đại, Đế Tân cũng là không có cái nào. Chân chương sinh đối cái này cũng có thể lý giải, lấy Đế Tân cảnh giới, vi phạm chém giết chuẩn thánh đã là không thể có nhiều sự tình. Đệ tử như vậy dũng mãnh, chính mình không cần thiết quá nhiều quá nghiêm khắc. Tây Phương giáo không phải cho chúng ta làm mẫu một thoáng cái gì gọi là đánh nhỏ tới lớn sao? Đây là có lẽ học tập chiến thuật tư duy, chẳng phải là dùng người sao? Còn thật bất nạc ta trưởng sinh cũng không người. Chân trưởng sinh lập tức quay đầu nhìn tại một bên tức giận bất bình Khổng Tuyên, chậm chậm mở miệng. Khổng Tuyên a, ngươi xem người ta đều khi dễ chúng ta trưởng sinh cùng đám này tiểu bối, là thời điểm để bọn hắn biết trưởng sinh cùng cũng là có trưởng bối che chở. Chỉ là thánh nhân hóa thân, cũng dám núp cùng chỉ là thánh nhân hóa thân mà thôi, còn không đáng đến tự mình ra tay, Không Tiên đã đủ để ứng phó. Không Tiên dựa theo nguyên bản quy tắc, vốn chính là thánh nhân phía dưới vô địch tồn tại, chuẩn thánh phần độc nhất chiến lực. Ở trong trường sinh cung, càng là thu được công pháp và thần thông, giờ phút này đã vượt xa cái kia cố định quy tắc lúc toàn thịnh. Đối mặt còn con này thánh nhân hóa thân mà thôi, đó là trọn vẹn có thể nghiền ép, không có bất kỳ lo lắng đang nói. Đúng, lao ra. Không Tiên kích động không thôi, chính mình bị đẩy xuống, bồi tiếp chính mình lao ra tại nơi này, nhìn xem đạo sơn chi chiến trực tiếp. Đám kia tiểu bối kêu đánh tiêu giết. Hắn tất nhiên không có để va mắt, nhưng mà, bọn hắn cái kia dũng cảm chém giết vẫn là để chính mình nhiệt huyết sôi trào. Chính mình bái nhập Trường Sinh Cung môn hạ, đến công pháp và thần thông, thực lực đã xưa đâu bằng nay. Chỉ là Trường Sinh Cung thái bình vô sự, một mực không có cơ hội xuất thủ, để không tiền có chút phiền muộn. Giờ phút này, lão gia phân phó xuống tới, chính mình cuối cùng có cơ hội xuất thủ, hơn nữa còn là thánh nhân hóa thân. Tốt một khối đá mài dao, ta lại đi chiếu cố hắn. Lão gia gặp lại. Không tuyến nhìn xem trong hình diễu võ dương ai chuẩn đề thánh nhân, liếm môi một cái. Liền quyết định là ngươi chuẩn đề thánh nhân, trở thành ta trở về hồng hoàng khối thứ nhất đá mại đạo a. Nhìn xem chính mình huynh trưởng đội vàng mà đi, kiếm sĩ đại bàng vẻ mặt tươi cười hướng chính mình sư tôn bên cạnh đụng đụng. Sư tôn, có muốn hay không ta cũng đi là sư huynh nhóm trợ trận một thoáng. Nhìn xem chính mình các sư huynh huynh đệ đồng tâm, đại sát tứ phương, kiếm sĩ đại bàng tự nhiên là hận không thể lập tức bay đến trước mặt bọn hắn, cùng bọn hắn kẻ vai chiến đấu. Giờ phút này, nhìn thấy Trần Trường Sinh không kiên trì, tự nhiên không muốn mất đi cơ hội như vậy. Ồ, đại bàng a, nói đến, ta còn thực sự có một kiện trọng yếu nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Trần Trường Sinh nhìn một chút Kim Sí Đại Bàng. Kim Sí Đại Bàng lập tức kích động lên, đây là có kia. Sư Tôn yên tâm, sư Tôn nhưng có sợ bệnh, ta Kim Sí Đại Bàng núi dao biển lửa, lông mày đều không cần nhíu. Được rồi, tới yên tĩnh ngồi ta xem đi a. Trần Trường Sinh phất phắt tay, hừng hoang hung hiểm, nào có tại trong nhà xem kịch thoải mái a. Trên đảo sơn, Đế Tân Trạm Thánh Tam Thức không được, chàng diện nhất thời bị chuẩn đề thánh nhân một người nghiền ép. Dù cho là Ngũ Phương Liên Quân, trùng trùng được điệp, giờ phút này cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chuẩn đề thánh nhân thực lực đã là không người có thể địch. Dù cho là muốn dùng biện người chiến thuật, nhân ra một chiêu khả năng liền toàn quân bị diệt. Đế Tân cũng là tỉnh ngộ lại, chính mình không cách nào lại tạo ra dạng kia thần thoại, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy không cam lòng lùi ra. Chuẩn Đề thánh nhân nhìn bốn phía mọi người tại chỗ, ánh mắt bén nhế. Nhìn thấy Dương Tiễn, Đế Tân cùng Ngao Liệt, Chuẩn Đề thánh nhân nhướng mày. Dương Tiễn, Đế Tân còn có Ngao Liệt, các ngươi nhanh chóng rời đi, không được lại nổi lên tranh chấp. Nếu như có thể, hắn thật không nguyện ý thả ba vị này thiên chi kiêu tử. Chỉ là, hắn cùng tiếp dẫn đạo nhân, đến hiện tại cũng không làm rõ Ba người này đến tụt cùng sư thừa nơi nào, từng cái cường đại như thế. Tại tình huống không thể rõ ràng phía trước, trước lấy bất biến ứng và biến, đem Đào Sơn sự tình giải quyết nói sau đi. Đáng giận, ta sao lại dễ dàng buông tha? Dương Tiễn nổi giận, chính mình qua nhiều năm như vậy tâm tâm niệm niệm, sao lại bởi vì người khác răm ba câu mà lùi bước? Người cản giết người, Phật cản giết Phật. Hôm nay Đào Sơn, ta Dương Tiễn bội định, thánh nhân tới đều không gánh nổi. Dương Tiễn quát lên một tiếng lớn, trong tay Khai Thiên thần phù đấu quang mang lấp lóe, đột nhiên bổ ra. Một đạo khe nứt to lớn theo lấy công kích này mà đi. Thế không thể đỡ. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Chuẩn đề thánh nhân hừ lạnh một tiếng, đạo kia công kích đến trước người hắn liền im mặt mà dừng, lại không có thể vào đến nửa bước. Có ta thánh nhân hóa thân tại đây, lại có cái gì khủng bố? Chương 118, không tên phụ xuống. Dương Điển trông thấy công kích của mình bị đỡ được, trong lòng lại gấp lại giận. Chẳng lẽ mình trước trước sau sau cố gắng lâu như vậy, liền muốn bỏ dở nửa chừng, dừng ở đây sao? Đáng giận. Thầy phu giáo. Dương Điển tự nhiên không cam tâm cứ thế từ bỏ, bước ra một bước, toàn thân khí thế tăng vọt, quyết định dốc sức một trận chiến. Đây là chính mình nhiều năm qua ý nguyện xưa, há có thể nói buông tha liền từ bỏ. Không dùng hết lực lượng cuối cùng, Hàn Dương Tiến làm sao có khả năng buông tha? Dương Tiến khí thế trên người tăng lên một bậc, lực lượng biến có thể so cường đại. Quang mang cường đại bao quanh hắn, để hắn tựa như chiến thần hạ phàm đồng dạng, kim quang lóng lánh, dẫn đến mọi người chợt chợt sợ hai thành phục. Chỉ là, Chuẩn Đề đạo nhân đối với chuyện này là trọn vẹn chẳng thèm ngó tới. Hừ. Mùa xuân mất hôn, chưa tới phút cuối chưa thôi. Chuẩn Đề thánh nhìn xem cái kia Dương Tiến khí thế hùng hổ đánh tới, cười lạnh một tiếng, căn bản không có để ở trong lòng. Chuẩn Đề đạo nhân nhẹ nhàng giơ tay lên, một đạo quang mang mang tại trong tay ngưng kết, tiện tay đánh ra ngoài. Cái kia mang theo khí thế không thể địch nổi trùng kích Dương Tiễn, khí thế lao tới trước nháy mắt bị ngừng lại. Không những không thể tiến thêm một bước về phía trước, ngược lại bị áp chế tại chỗ, vô biên lực lượng mãnh liệt mà tới, để hắn khổ không thể tả, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. "Đại sư huynh, ta đến giúp ngươi." Chuẩn Đề, "Vung ra sư huynh của ta, có loại hướng ta tới." Đế Tân cùng Ngao Liệt đương nhiên sẽ không ngồi nhìn Dương Tiễn bị trấn áp, kinh hô một tiếng, "Đứng ra." Bọn hắn bay đến bên cạnh Dương Tiễn vận lên một thân pháp lực, trợ giúp Dương Tiến ngăn cản Chuẩn Đế áp chế. Dương Tiến chỉ cảm thấy đến thân thể nhẹ đi, áp lực nháy mắt giảm bớt, cảm kích nhìn xem hai vị sư đệ. Đa tạ hai vị sư đệ xuất thủ tương trợ. Chuẩn Đế đạo nhân áp chế, tại sư huynh đệ ba người toàn lực ngăn cản xuống, lại có cái kia mơ hồ dấu hiệu hở mất. Đế Tân cùng Ngạo Liệt vui vẻ, nhột nhịp mở miệng. Sư huynh, có hy vọng, tiếp tục cố gắng. Hôm nay người ta huynh đệ ba người, liền tới gặp một lần cái này thánh nhân. Chuẩn Đế thánh nhân nhìn xem chính mình áp chế lung lay sắp đổ, sắp sửa bị đánh vỡ, hơi kinh ngạc. Không thể tưởng được sư huynh này đệ ba người liên thủ, lực lượng khủng lồ như thế. Cứ tiếp như thế, còn thật sự có khả năng xung phá chính mình áp chế. Hừ, thật là cảm động sâu nhất tình huynh đệ a. Chuẩn Đề đạo nhân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng. Bất quá thì tính sao? Sâu kiến thủy chung là sâu kiến, đoàn kết lại cũng bất quá là hơi chút chế tạo chút ngoài ý muốn sâu kiến thôi. Chuẩn Đề đạo nhân không tiếp tục cố kỵ, toàn lực xuất thủ. Lần này, cái kia áp chế nháy mắt tăng lớn, chẳng những không có bị xung phá, ngược lại hùng hổ dọa người, ngược lại đem sư huynh đệ ba người một mực cấp chế. Ba người cảm thấy trên mình áp lực vô cùng to lớn, mắt thấy là phải bị trấn áp ngay tại chỗ. Ngũ Vương Liên Quân thấy vậy cũng là không thể làm gì, lúc này nơi đó khí tức lăng lệ, tràn đầy sát khí. Bọn hắn đừng nói là đi lên hỗ trợ, liền là tới gần cũng là tổn sức. Đáng giận. Cái này thánh nhân chi lực, vẫn là quá cường đại. Mọi người lắc đầu thở dài, dưỡng tiến ba người tất nhiên là vô cùng cường đại, thiên tư vượt trội. Nhưng mà, thánh nhân quả nhiên là thánh nhân, còn không phải bọn hắn hiện tại có thể đối kháng. Vô Tri tiểu nhi, không biết tự lượng sức mình thôi, còn không thúc thủ chịu trói. Chuẩn Đề Thánh Nhân cười ha ha, hôm nay chính mình liền muốn đem ba người này triệt để trấn áp nơi này. Tốt gọi mọi người minh bạch, đắc tội Tây Phương Giáo hạ tràn. Dương Tiến ba người toàn lực đối kháng chuẩn đề trấn áp, căn bản không có suy nghĩ phản bất hắn. Chẳng lẽ, ta đệ tử Trường Sinh Cung, thật muốn bị cái này Tây Phương Giáo Thánh Nhân như vậy ức hiếp? Chỉ là Thánh Nhân hóa thân cũng dám nông cùng như thế, coi là thật bất nạt ta Trường Sinh Cung phía dưới không người sao? Ngay tại thời khắc mấu chốt này, một đạo âm thanh vang dội vang lên. Không thấy người, một đạo công kích nhanh chóng bay tới, vẻn vẹn vừa đối mặt đem chuẩn đề Thánh Nhân áp chế triệt để đánh tan. Dương Tiến ba người trên mình bỗng nhiên nhẹ đi, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức nhìn thấy cái kia đạp phá hư không mà đến Không Tuyên. Không tên tiền bối. Sư huynh đệ ba người nhìn thấy Không Tuyên, tự nhiên là cao hứng không thôi. Nhìn tới, chính mình sư tôn cũng là không còn yên tĩnh xem kịch, quyết định xuất thủ. Không Tuyên nhìn xem sống sót sau hai nạn sư huynh đệ ba người, gật đầu một cái. Ba người các ngươi lui ra sau, hôm nay nhìn ta chậm hắn. Sư huynh đệ ba người đối mặt thánh nhân hóa thân, có khả năng làm đến như vậy, đã làm cho người bất ngờ. Tiếp xuống, liên đệ chính mình thật tốt sẽ một thoáng cái này chuẩn đề thánh nhân. Ta ngược lại ai, nguyên lai là ngươi, Khổng Tuyên." Chuẩn Đề đạo nhân ánh mắt ngưng lại, gắt gao nhìn chằm chằm Khổng Tuyên. Hắn suy nghĩ quay nhanh, nhìn trước mắt Khổng Tuyên kinh nghi bất định. Cái này Khổng Tuyên chính là thượng cổ phượng hoàng hậu đại, xuất thân kinh người. Dù cho phượng hoàng nhất tộc không lớn bằng lúc trước, cũng là thượng cổ bá chủ, truyền thừa không thể coi thường. Bọn hắn Tây Phương giáo cũng từng nghĩ đến độ hóa người này, đem hắn mời chào tiến vào Tây Phương giáo. Cũng là không thể tưởng được, Khổng Tuyên dĩ nhiên đã gia nhập Dương Tiễn chỗ tồn tại môn phái. Đừng nói là Chuẩn Đề thánh nhân không dám tưởng tượng. Liên những cái kia vây xem đại năng cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng được cái này Khổng Tuyên, cùng Dương Tiễn dĩ nhiên là động suất một môn. Cái này Khổng Tuyên thế nhưng vượng hoàng một đời, cao ngạo vô cùng, có thể làm cho người này thần phục, cái này cái gọi là trưởng sinh cũng đến tột cùng là như thế nào môn phái a? Bất kể nói thế nào, dù sao hôm nay là có trò hay để nhìn. Trần Lê đạo nhân hít sâu một hơi, trực giác nói cho hắn biết, chuyện hôm nay không hề tầm thường, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Khổng Tuyên, ta khuyên ngươi chớ có sai lầm, nói giáo cho giặc. Nhanh chóng rời đi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chuẩn Đề đạo nhân mở miệng nói, một thân tu vi bộ phát ra kinh thiên động địa, để mọi người không dám ngước đầu nhìn lên, chỉ có thể toàn lực ngăn cản. Chuẩn Đề đạo nhân tính toán lấy cái này bực lui khổng tuyên, để hắn biết khó mà lui. Hừ, cho mèo. Không tiến hóa thành thân hình, một đầu to lớn ngũ thải phượng hoàng xuất hiện tại giữa sân. Cái kia ngũ thải long vũ tại dương quang chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ, chói lọi vô cùng. Không tiến nhẹ nhàng vung lên lông vũ, cái kia chuẩn đề thánh nhân bộ phát ra uy áp nháy mắt bị tách ra. Mọi người như nhặt được tân sinh, nhìn xem cái kia to lớn phượng hoàng thân tràn đầy sống tính. Đây cũng là dương tiến trong môn trưởng ngôi sao. Quả nhiên là khủng bố như vậy. Chuẩn Đề, ngươi đã dám nhúng tay việc này, nhất định phải có tiếp nhận ta trưởng sinh cung lựa giận chuẩn bị. Không Tiên không chớp mắt nhìn chằm chằm Chuẩn Đề, bước bước tới gần. Lúc trước chính mình liền là cái này Tây Phương giáo vênh vá hung hăng, tính toán thu thập phụ tộc. Chính mình tự nhiên không cam tâm lần trước truyền dọc, cực lực phản kháng, bị người này đánh bị thương, tu dưỡng tới một hồi lâu mới khôi phục tới. Bây giờ, người này lại dám khiêu khích trưởng sinh cung, trước sau như một vẫn duy trì cái kia ỷ lớn hiếp nhỏ tác phong. Chính mình về công về tự cũng sẽ không tha người này. Chuẩn Đề, hôm nay nhìn ta như thế nào rế ngươi? Ngoan, Khổng Tiên lập tức triển khai thần thông của mình. Ngũ sát thần quang, ngũ thái long vũ quang mang lưu chuyển, huy hoàng vô cùng, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Ngũ sát thần quang, ngũ hành bên trong, không có gì không soát, không có gì không phá. Mọi người nộn nhịp sợ hãi thán phục, thần thông như thế, chỉ là nhìn xem cũng đã là cực kỳ chấn động, như thế nào cùng đối địch. Chuẩn Đề thánh nhân cũng lạ chế nhạo một tiếng. Khổng Tiên, ngươi thần thông này là rất cường đại, nhưng mà thật đáng tiếc, cái này đối ta vô dụng. Chuẩn đề thánh nhân cổ tay chuyển một cái, thất bảo diệu thụ xuất hiện tại trong tay, quay tròn xoay tròn. Không có gì không soát. Ngượng ngùng, thất bảo diệu thụ vừa vặn cũng có thần thông này. Đồng thời thất bảo diệu thụ càng cao cấp hơn, vừa vặn kiểm chế cái này cũng tuyên thần thông. Chương 119, cái này chuẩn đề thánh nhân a, lại thành công chết một lần. Phải không? Ngươi thật cho là chính mình nắm vững thắng lợi. Không tên nhìn xem Phong Thả, thậm chí nhịn không được ý cười chuẩn đề đạo nhân, giận quá mà cười. Trước khác ngay khác, cái này chuẩn đề thánh nhân lại còn lưu lại tại đánh bại chính mình thời điểm, thánh nhân kiến thức cũng bất quá như vậy. Thất Bảo Diệu thụ là Tiên Tiên Linh Bảo, chính mình chuẩn thành cấp bậc Ngũ Thái Thần Quang tự nhiên không phải hắn đối thủ. Nhưng mà, linh bảo phẩm giai đã cố định, không cách nào thay đổi, thần thông lại không phải đã hình thành thì không thay đổi độ vận. Chuẩn đề, hôm nay liền để ngươi cẩn thận nhìn một chút, cái gì gọi là Thiên Ngoại Hữu Thiên, thánh nhân cũng không phải vô địch. Cửu Sắc Thần Vũ, mở. Không tiên nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thôi phát hỗn độn Cửu Sắc Thần Thông. Chỉ một thoáng, cái kia năm màu rực rỡ Lâm Vũ, nháy mắt biến thành chín loại màu sắc, pha tạp không đều, hòa lẫn Dưới ánh mặt trời lập lòe vô cùng, Khổng Tiên tại đủ loại quang mang trong vòng giây, tựa như cái kia phượng hoàng niết bàn đồng dạng, để người kinh thán không thôi. Chuẩn Đề thánh nhân nhìn xem cái này không hiểu thấu thần thông, cảm nhận được trong đó phát ra uy lực cực lớn, nụ cười trên mặt đã biến mất không thấy gì nữa. Người đây là thần thông gì? Chuẩn Đề tuyệt đối không ngờ rằng, Khổng Tiên ngũ thải biến cự sắc, lực lượng đâu chỉ phía trước gấp bội, đã tới một cái hắn tròn vẹn nhìn không hiểu cảnh giới. Hắn không khỏi đến lên tiếng kinh hô, cái này Khổng Tiên đến tụt cùng có cơ duyên gì, gặp được cơ duyên như vậy. Chuẩn Đề chấn động vô cùng. Cố thải thần quang chính mình tự nhiên là có lòng tin đối phó, dựa vào cái này thất bảo diệu thụ dễ như chờ bản tay liền có thể kiểm chế. Thế nhưng, thoán một cái thăng cấp làm cựu sắc thần quang, trong tay mình thất bảo diệu thụ liền lộ ra lực bất tòng tâm. Chịu chết. Không tiên không để ý đến chuẩn đề thánh nhân, trực tiếp thôi động hỗn độn cựu sắc thần thông, hướng về chuẩn đề đạo nhân mà đi. Chuẩn đề đạo nhân nhìn xem thấu trời khắp nơi áp hướng thần thông của mình chi lực, hắn rằng, toàn lực thôi phát thất bảo diệu thụ chống lại. Chỉ là, cái này hỗn độn cựu sắc thần thông chính là lăn lộn nguyên tắc cái khác công pháp, vô cùng tương đại. Thất Bảo Diệu Thụ nói cái gì không có gì không soát, ở trước mặt nó liền là chuyện Tiếu Lâm. Hỗn Độn Cửu Sắc Thần Thông, nhưng là chân chính nhưng soát thiên địa vạn vật, tu luyện tới cực hạn, thánh nhân cũng là có thể trực tiếp soát không cho ngươi nhìn. Đồng dạng công năng, Hỗn Độn Cửu Sắc Thần Thông muốn là đã so Thất Bảo Diệu Thụ cao cấp. Huống chi, còn có cái kia cực phẩm Tiên Tiên Cửu Sắc Thần Vũ phối hợp, phát huy ra thần thông uy lực lớn nhất. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, vốn là trời làm hợp tuyệt phối, há lại Thất Bảo Diệu Thụ khả năng so. Hiện tại cái kia Hỗn Độn Cửu Sắc Thần Thông thần thông chi lực mãnh liệt mà tới. Nấy mắt đem thất bảo diệu tụ tạo dựng phòng ngự hướng cái xé nát, chuẩn đề thánh nhân bị bao phủ tại thần thông chi lực xuống. A. Không. Ven. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, chuẩn đề thánh nhân nơi ở nháy mắt bộc phát ra một trận hào quang chói sáng, mọi người vây xem đều cảm thấy hoa mắt thần mê, kìm lòng không được nhắm mắt lại. Đợi đến quang mang biến mất, mọi người mở mắt nhìn lên. Cái kia chuẩn đề thánh nhân vô cùng chật vật, quần áo lam lũ. Cái kia đầy bụi đất bộ dáng, nơi nào còn có thánh nhân hóa thân chúa tể thiên địa bộ dáng, quả thực tựa như là một cái phá ăn mày đồng dạng. Cái này sao có thể Thế gian thế nào sẽ có thần thông như thế? Chuẩn Đề đạo nhân điên cuồng têu to, nhìn xem chống giống hai tay, cái kia thất bảo rượu thủ đã vừa đối mặt, liền bị khủng tuyến quét đi. Càng làm cho hắn không thể tiếp nhận chính là, chính mình bây giờ tu vi cũng là bị quét xuống, trực tiếp hạ xuống đại la kim tiên cảnh giới. Công pháp này vậy mà như thế cường đại, lẽ nào thật sự chính là cái kia lăn lộn nguyên cấp cái khác công pháp? Như thế, có như vậy công pháp trường sinh cùng, lại là kinh khủng bậc nào tồn tại a? Cùng một thời gian, trong tay phương giáo, Chuẩn Đề đạo nhân chân thân cũng là đột nhiên giật mình. Chuẩn Đề không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến một bước này, đây cũng không phải là một bộ hóa thân có khả năng xử lý sự tình. Thôi, tạm thời tránh mũi nhọn, không cần vô ích tổn thất một bộ hóa thân. Chuẩn Đề đạo nhân nắm thời cơ, lập tức vận chuyển bí quyết, chuẩn bị triệu hồi chính mình hóa thân. Chuẩn Đề phản ứng cũng không chậm, làm ra ứng đối cũng là chính xác vô cùng. Đáng tiếc, vẫn là muộn. Dương Tiễn, lúc này còn không xuất thủ, chờ đến khi nào? Không tiên đều không có suy nghĩ quan sát trong tay thất bảo diệu thụ, nhìn thấy Chuẩn Đề đạo nhân bây giờ bị áp chế, đã là không thể chờ đợi mở miệng. Dương Tiến vừa mới cũng là mặt mũi tràn đầy chấn động, kinh ngạc tại Khổng Thiên Tiền bối cương đại, chính mình không biết lúc nào mới có thể giống như hắn. Giờ phút này, nghe được Khổng Thiên hét lớn, Dương Tiến cũng là chợt tỉnh ngộ tới. Đúng á, hiện tại chính là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn thời điểm, chính mình còn chờ cái gì nữa a? Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, tự nhiên là diệt cỏ tận gốc. Tốt. Dương Tiến đáp ứng, lập tức tiến lên. Chờ một chút. Dương Tiến, người ngài ta. Chuẩn đề đạo nhân gặp Dương Tiến bước bước ép sát, trên mặt nơi nào còn có bộ kia vô địch vênh vá và hung hăng, vội vã lên tiếng ngăn cản. Chuyện hôm nay đều để lộ ra cái này phía sau trưởng sinh cũng công bố. Loại tồn tại này đã không phải là chính mình một cái hóa thân có khả năng chống lại. Hiện tại chuyện khẩn yếu nhất liền là cảm giác thoát khỏi nơi đây, chờ đợi chân thân bức kế tiếp phân phó. Dương Tiến không có phản ứng cái này chuẩn đề đạo nhân hóa thân, trực tiếp vận chuyển thần thông. Sư Tôn cũng đã có nói, hai mươi chết bởi nói nhiều, rất nhiều người liền là bởi vì có ưu thế phía sau, được một tấc lại muốn tiến một thước, muốn chậm rãi đùa giỡn đối thủ, cuối cùng còn tới bị diệt, nuốt hận mà kết thúc. Nguyên cớ, có ưu thế thời điểm liền không cần có bất cứ chút do dự nào. Do dự liền sẽ bại trận. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Dương Tiến trên trán quang mang mánh liệt, cái kia vẫn ẩn nút con mắt thứ 3 cũng tại lúc này chậm chậm mở ra. Con mắt thứ 3 bên trong tản mát ra quang mang màu vàng, chỗ đến, chư tà tản lui, vạn vật hiện hình. Khí tức kinh khủng kèm theo kim quang, hướng về chuẩn đề đạo nhân mà tới. Chuẩn đề đạo nhân sắc mặt kinh hoàng, hắn bây giờ pháp bảo bị quét đi, cảnh giới cũng bị quét xuống, bản thân bản thân bị trọng thương. Tình cảnh như vậy, nơi nào vẫn là cái kia Dương Tiến đối thủ. Chính mình cũng dạng này thảm như vậy, Dương Tiến còn phải thừa dịp người nguy hiểm. Thực tế không nói võ đức. Chờ một chút. A. Chuẩn Đề đạo nhân mở miệng ngăn cản, Dương Tiễn cũng là không hề bị lay động, công kích kia lấy tối khô lạc hộ chi lực, chỗ đến, vạn vật tan thành mây khói, đạo mắt liền đi tới bên cạnh chuẩn đề đạo nhân. A. Một tiếng hét thảm, vô cùng thê lương, thánh nhân hóa thân trực tiếp vỡ lạc, chết đến không còn sót lại một chút cặn. Đưa ngươi trở về Tây Phương cử lạc. Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn thật cao màn trời bên trên, tựa hồ là tại trả lời cái này chuẩn đề hóa thân, lại tựa hồ là đang cảnh cáo màn này phía sau người. Tại chiều ca thành chết một lần phía sau, Chuẩn đề thánh nhân không ngừng cố gắng, lại chết. Lúc này, trời giáng mưa tuyết, đau khổ vô cùng, tựa hồ là tại vị vị này xui xẻo thánh nhân ai thánh. Người ở chỗ này, người vây xem, cũng là một mặt chấn động, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Đây là thánh nhân sao? Làm sao nhìn như vậy nữa a? Đúng vậy a, đã nói xong thánh nhân vô địch, trưởng quản Hồng Hồng đây. Cái này chuẩn đề thánh nhân a, lại thành công chết một lần. Mọi người thấy cái kia sừng sững tại trong sân Dương Tiễn, ánh mắt phức tạp. Hình như trưởng sinh cung vừa ra, thánh nhân hóa thân cũng là nói chết thì chết. Cái này Hồng Hồng trời hình như biến. Chương 120, Chuẩn Đề, ngươi dám tính toán muội muội ta? Tây Phương giáo bên trong. Đáng giận. Chuẩn Đề đạo nhân chân thân lấy lại tinh thần. Lúc này trên mặt của hắn đều là sắc mặt giận dữ, hiển nhiên đã bị cái kia Khổng Tuyên cùng Dương Tiễn làm nổi giận. Một cái chuẩn thánh, một cái đại la, dám đem chính mình hóa thân tiêu diệt. Khổng Tuyên, thật coi chính mình có cái kia cự cũ sát thần thông liền vô địch sao? Chuẩn Đề đạo nhân trong mắt lóe lên một vòng vẻ lạnh lùng. Thánh nhân phía dưới đều sâu kiến. Chỉ cần mình cái này chân thân vừa ra tay, Cái kia khủng tiên mặc dù có thiên đại thần thông, cũng muốn lập tức đề tội. Nhưng rất nhanh chuẩn đề thánh nhân trong mắt phẫn nộ biến thành một vòng vẻ bất đắc dĩ. Không có cách nào, không đến tiên địa lực kiếp, thánh nhân là không thể xuất thủ, đây là hồng quân đạo tổ quyết định quy củ. Chờ xem. Nhìn về Đào Sơn chi địa. Giờ phút này, theo lấy chính mình thánh nhân hóa thân bị cái kia Dương Tiễn chém giết, mà Đào Sơn chi địa cũng là trời dáng huyết vũ, vạn vật đều phảng phất vị đó dã dị. Thế nhưng Dương Tiễn đáng người cũng là một mặt dáng vẻ cao hứng. Nếu không thánh nhân không thể ra tay, cái kia khủng tiên bất quá tiện tay liền có thể trấn áp. Chuẩn Đề Thánh Nhân trong mắt lóe lên một vòng vẻ lạnh lùng. Không lượng kiếp Thánh Nhân không thể ra tay, mà bây giờ hắn Thánh Nhân không có khả năng tại trong hồng hoang xuất thủ. Không phải hắn không ngại xóa đi Khẩm Tuyên, Dương Tiễn đáng người. Chuẩn Đề Thánh Nhân ánh mắt nhìn về cái kia trên Đào Sơn. Cho dù chính mình cái này Thánh Nhân không thể ra tay, nhưng mà, hừ. Chuẩn Đề trong mắt chậm chậm mang lên một vòng ý thoải mái. Vừa mới Thánh Nhân kia hóa thân bị Dương Tiễn chém giết phẫn nộ cũng là tiêu tán rất nhiều. Ngươi cho rằng Đào Sơn là tốt như vậy bộ ra sao? Chuẩn Đề đạo nhân trong mắt mang theo một vòng lăng quang. Cứ việc tại trong Tây Phương giáo này, hắn cũng là có khả năng nhìn thấy Đạo Sơn chi địa phát sinh sự tình. Thân là Hồng Hoang Thánh nhân, đạo quả ký thác tại trên thiên đạo, chính là bất tử bất diệt tồn tại. Một câu thánh nhân hóa thân thôi. Hắn nhưng là rất muốn nhìn một hồi Dương Tiễn bộ không ra cái kia Đạo Sơn vài điểm. Cứ việc lúc này Dương Tiễn nhất thời phong quang, nhưng một hồi nếu là bộ không mở Đạo Sơn, e rằng liền muốn biến thành cái này trong Hồng Hoang chê cười. Chỉ là cái này sau lưng Dương Tiễn thế lực. Chuẩn đề đạo nhân trong mắt chậm chậm mang lên một vòng vẻ nương trọng. Cuối cùng theo Khổng Tuyên xuất hiện, Liên đã nói rõ người này thế lực sau lưng khẳng định bất phàm. Đào Sơn chi địa. Còn có ai? Lúc này Dương Tiễn cầm trong tay thần phù hướng về xung quanh hỏi. Vừa mới đem chuẩn đệ thánh nhân hóa thân chém giết Dương Tiễn, giờ phút này trên mình pháp lực bạo phát, giống như chiến thần đồng dạng. Nhìn rất nhiều thiên binh thiên tướng đều là run lên trong lòng. Mẹ nó ai dám? Thánh nhân hóa thân đều đã chết. Chẳng lẽ để bọn hắn những thiên binh thiên tướng này đi lên chịu chết sao? Hơn nữa còn có dạng này một tôn khủng bố chuẩn thánh. Bọn hắn làm sao dám a? Những thiên binh thiên tướng này lại là nhìn về cái kia bên cạnh Dương Tiễn cùng tên Giờ phút này Khổng Tuyên trên mình mặc dù không có toát ra cựu sắc quá mang, nhưng mọi người thế nhưng biết cái này Khổng Tuyên đáng sợ. Nhưng có Ngọc Đế Hạo Thiên mệnh lệnh, bọn hắn những thiên binh thiên tướng này cũng chỉ có thể đứng ở cái kia phía trước Đào Sơn ngăn cản Dương Tiễn. Đối mặt thời khắc này Dương Tiễn, trong lòng bọn hắn có thể nói là sợ đến cực hạn. Ngọc Đế Hạo Thiên nhìn dạng này chẳng cảnh phía sau cũng là hơi hơi yên lặng. Loại này tình huống, chính mình tiên đỉnh lấy cái gì tới ngăn cản Dương Tiễn? Hung trì bên cạnh hắn còn có cái kia cực kỳ khủng bố chuẩn thành Khổng Tuyên. Để tiên đỉnh bên này Ngọc Đế Hạo Thiên cũng cuối cùng hạ lệnh. Chỉ là cái này khiến vội xuống, rất nhiều thiên binh thiên tướng tốc độ cực kỳ nhanh, liền là rời đi cái này Đảo Sơn. Mà Tây Phương bên này, tự nhiên là từng cái tâm thần đều run nhộn nhịp chạy trốn. Thánh nhân đều đã chết, bọn hắn chẳng lẽ đi tìm cái chết ư? Dương Tiến quay đầu nhìn về cái kia giam giữ lấy mẫu thân mình Đảo Sơn. Nhìn thấy thoát đi nơi đây Tây Phương người, cùng phía trước Đảo Sơn tối lui thiên binh thiên tướng. Trong mắt của hắn cũng là hiện lên một vòng vẻ vui thích. Mẫu thân, ta hiện tại liền tới cứu ngươi. Trong lòng Dương Tiến thầm nói. Trên mình pháp lực điên cuồng bật truyện, trong tay cũng thật chặt nắm chặt thân phù. Những cái kia vây xem đại năng cùng Dương Tiễn bên này, minh hừ ánh mắt đều đặt ở Dương Tiễn trên mình. Thánh nhân đều đã chết, e rằng Dương Tiễn muốn phá núi cứ mẹ. Cái này Đào Sơn chính là Thiên đỉnh tiên điệu biến hóa, nhưng tại bây giờ trong tay Dương Tiễn, e rằng một nửa liền có thể đem đục mở. Cái này Đào Sơn chi địa sự tình cũng cuối cùng đã qua một đoạn thời gian. Cái kia chuẩn đề đạo nhân ra mặt thực tế quá dày, bất quá còn tốt, Dương Tiễn bên kia đúng là ra như vậy một vị chuẩn thánh. Thế là tại những cái này hồng hoang tiên nhân cùng đại năng chứng kiến phía dưới, Dương Tiễn trên mình pháp lực vận chuyển chậm chậm đi tại không trung. Lúc này Dương Tiến ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đào Sơn trước mặt. "Mẫu thân, hôm nay ta liền cứu ngươi đi ra." Dương Tiến nhẹ giọng quát lên, chậm chầm giơ lên trong tay mình thần phù. Chỉ thấy vô hạn pháp lực ngưng kết tại cái này thần phù bên trên, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng muốn tại cái này một đũa phía dưới vẫn diệt. "Khai Thiên!" Dương Tiến trực tiếp theo tiên khung mà rơi, mà cái này một đũa càng là tựa như khai thiên tích địa động dạng, phảng phất liền thiên địa đều muốn bộ ra. Vây xem rất nhiều đại năng cùng Hồng Hoang Tiên Nhân trong mắt đều là bộ phát ra một vòng tinh quang. "Muội muội, ngươi cuối cùng muốn đi ra?" Cái kia Thiên Đình Ngọc Đế Hạo Tiên, trong mắt thì là nhiều một vòng giải thoát ý. Oanh! Đảo Sơn chấn động. Thậm chí ngay cả cái này Đảo Sơn chi địa tại cái kia một đố phía dưới đều là đang rung động. Thế nhưng mặc dù là kịch liệt như thế rung động, cái này Đảo Sơn vẫn như cũ không thể phá vỡ không có bị đánh lái. Cái gì? Làm sao có khả năng? Dương Tiễn trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi. Những cái kia vây xem đại năng cùng Hồng Hoang tiên nhân, từng cái trong mắt đều là lấp loé chấn kinh. Chuyện gì xảy ra? Cái này Đảo Sơn dĩ nhiên lông tóc không tổn hao gì. Dương Tiễn cùng bố, như thế một đợt Không nên nha. Đến cùng phát sinh tình huống như thế nào? Dương Tiến một đứa phía dưới dĩ nhiên không có bộ da Đào Sơn. Ai? Cho dù cái kia Đào Sơn là Thiên Đình biến hóa, cũng không nên a. Lấy bọn hắn những cái này hồng hoang đại năng kiến thức, tự nhiên có khả năng đánh giá ra Đào Sơn hẳn là sẽ tại Dương Tiến cái này một đứa hạ phán nát. Nhưng bây giờ tình huống cũng là vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Đây rốt cuộc là thế nào? Thiên Đình bên này, đây là có chuyện gì? Ngọc Đế Hạo Thiên trong mắt cũng là vẻ khiếp sợ. Cái này Đào Sơn thế nhưng hắn đích thân bố trí xuống. Theo lý thuyết hẳn là sẽ tại cái này một bữa phía dưới trực tiếp nghiền nát ta. Hung chi giao cơ tiên tử nói thế nào đều là muội muội của hắn, cái này Đảo Sơn Phong Ấn tự nhiên không phải không thể phá vỡ. Mọi người ở đây ánh mắt khiếp sợ bên trong. Sau một khắc, chỉ thấy trên Đảo Sơn đột nhiên xuất hiện một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố. Ngọc Đế Hạo Thiên trong mắt lóe lên một vòng tinh quang hướng nơi đó nhìn tới. Thánh nhân Bản Nguyên. Dĩ nhiên là có một đạo phù chú đem Đảo Sơn trấn áp, mà phù chú này chính là thánh nhân Bản Nguyên chi lực, bất ngờ chỉ hướng Tây Phương Giáo chuẩn đế thánh nhân Hạo Thiên trong mắt lóe lên một vòng vẻ khiếp sợ, hắn chẳng thể nghĩ tới chuẩn đề đạo nhân rĩ nhiên sẽ như cái này. Rất nhanh trong mắt của hắn một màn kia chấn kinh hóa thành phẫn nộ. Nguyên lai tất cả những thứ này đều là chỉnh thể tính toán, mà cái kia chuẩn đề càng là bày ra dạng này một đạo phụ chú trấn áp Đào Sơn. Chuẩn đề, ngươi dám tính toán mọi muội ta? Hạo Thiên gầm lên giận dữ, trong mắt của hắn cũng đang lóe lên khủng bố lửa giận. Chương 121, Đào Sơn nghiến nát, giao cơ xuất sơn. Trên mặt của Hạo Thiên mang theo một vòng âm trầm. Đây chính là thánh nhân Bản Nguyên Thánh nhân bản nguyên thế, nhưng thánh nhân chỉ có, chỉ có thánh nhân già có thể phá vỡ. Cho dù chính mình tức giận nữa, cũng là Cẩm đạo kia trấn áp Đảo Sơn phủ chú không có kết nào. Đáng giận a. Hạo Thiên Thế nào không nghĩ tới chuẩn đề sẽ lưu lại như vậy một chiêu. Tây Phương giáo bên này, cái này xem các ngươi thế nào cứu? Chuẩn đề đạo nhân đối Hạo Thiên lời nói không quá để ý. Cuối cùng chính mình chính là thánh nhân. Cho dù Ngọc Đế Hạo Thiên cùng sau lưng hắn tiên đỉnh, hắn cũng không để trong mắt. Lúc này trên Đảo Sơn, cái kia một đạo thánh nhân bản nguyên tại Dương Tiễn huynh kích phía dưới chậm chậm hiện lên. Những cái kia vây xem đại năng, cũng rất nhiều hồng hoang tiên nhân nhìn thấy một màn này đều là sửng sốt. Đây chính là thánh nhân bản nguyên chi lực, chỉ có thánh nhân mới có thể phá vỡ a. Cái này e rằng khó làm, trong thiên hạ cũng chỉ có thánh nhân có thể phá phủ chú này. Ai, không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên sẽ xảy ra chuyện như thế. Nhìn tới Dương Tiễn cứu không ra chính mình mẫu thân. Những cái này hồng hoang đại năng chậm chậm lắc đầu. Trước mắt trừ phi thánh nhân xuất thủ, bằng không cái này giao cơ tiên tử không có khả năng được cứu đi ra. Nhưng bây giờ cái này Dương Tiễn đi nơi nào tìm thánh nhân? Tất cả mọi người là đối dương Tiễn không quá nhìn kỹ. Làm sao lại như vậy? Đều đến nơi này. Dương Tiễn nhìn trấn áp Đảo Sơn cái kia một đạo phụ chú lẩm bẩm nói, đã vừa mới là toàn lực của mình một kích, thậm chí đều không thể lay động cái này Đảo Sơn mày may. Trước mắt muốn như thế nào mới có thể cứu đến tử mình mẫu thân. Ma Khổng Tiên trong mắt lóe lên một vòng ngượng nghịu. Cho dù hắn đã khống chế cái kia cựu sắc hỗn độn thần thông, cũng là cầm đạo kia thánh nhân bản nguyên không có cách nào. Thầy phu giáo. Nhìn thấy thuộc thủ vô sắc Dương Tiễn, trong lòng chuẩn đề đạo nhân không vui hoàn toàn tan đi. Ha ha ha ha. Có thể giết ta thánh nhân hóa thân, lại không phán đổi cái này Đào Sơn. Dương Tiễn, Khổng Tuyên, đợi đến lượng tiếp thời điểm, ta chắc chắn hai người các ngươi xóa đi. Chuẩn Đề thánh nhân trong mắt lóe lên một vòng vẻ lạnh lùng. Trường Sinh cung bên trong, Chân Trường Sinh cũng là rõ ràng nhìn thấy Đào Sơn chi địa phát sinh sự tình. Cái này Chuẩn Đề ngược lại thật không muốn mặt, lại còn lưu lại thánh nhân bản nguyên trấn áp Đào Sơn. Trong mắt Trần Trường Sinh hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Chỉ có thể nói cái này Chuẩn Đề đạo nhân tính toán quá nhiều. Nhìn thấy chính mình Đồ Nhi Dương Tiễn cái kia thất lạc bộ dáng, Trong mắt Trần Trường Sinh cũng là nhiều vẻ tức giận, chỉ là thánh nhân Bản Nguyên, vi sư thay ngươi phá. Trần Trường Sinh lắc đầu, vung tay lên, liên la một đạo linh bảo mang theo vô tận sát phạt chi khí, trốn vào trong thiên cung. Đào Sơn chi địa, bây giờ nên làm cái gì là tốt lắm? Ngọc Đế Hạo Tiên trong mắt mang theo một vòng rối hận. Lúc trước đem muội muội mình giao cơ trấn áp tại cái này Đào Sơn cũng là có hậu thủ, nhưng bây giờ, cái kia chuẩn đề đạo nhân dĩ nhiên lưu lại một đạo thánh nhân Bản Nguyên ở đây, cho dù là hắn thiên đình cũng không có biện pháp gì. Cuối cùng ở trong thiên đình mạnh nhất cũng bất quá chuẩn thấy mà thôi, làm sao có khả năng trừ bỏ cái này thánh nhân bản nguyên. Dương Tiễn trong mắt lóe lên vẻ không cam lòng. Chém. Một tiếng quát chói hai phía sau, trên người hắn pháp lực bạo phát lại là hướng về cái này Đảo Sơn đánh kích. Nhưng thánh nhân kia bản nguyên lập lòe, cho dù Dương Tiễn lại ra tay, cái này Đảo Sơn cũng là không có chút nào dao động. Tại khủng bố công kích rơi vào trên Đảo Sơn cũng là không có một chút tác dụng nào, chỉ cần thánh nhân kia bản nguyên vẫn còn ở đó. Thánh nhân phía dưới đều cầm cái này Đảo Sơn không có cách nào. Ai? Không nghĩ tới chuẩn đề đạo nhân Dĩ nhiên sẽ có loại này hậu chiêu. Cái này chuẩn đề tu cái gì lại đạo? Ta nhìn thật là vô sỉ tụ cùng. Chỉ là đáng tiếc cái này Dương Tiễn, phải cứu ra giao cơ é e rằng khó khăn. Ngay tại những cái kia Hồng Hoang đại năng nộn nhịp lắc đầu thời điểm. Sau một khắc, một đạo khí thế kinh khủng xuất hiện tại cái này Hồng Hoang giữa thiên địa. Ân, đây là có chuyện gì? Vừa vặn như trong lòng sợ lấy, phát sinh tình huống như thế nào? Không bố, như thế khí thế, đến tột cùng là vật gì? Lại là vị nào đại năng xuất thủ sao? Những cái này Hồng Hoang đại năng tại cố khí thế này phía dưới tâm thần đều run. Tiếp đó, một cây trường thương màu đen trực tiếp theo trong hư không rơi xuống, giống như một đạo trường hồng. Oen, cái này trường thương màu đen thẳng vào rơi vào cái kia trên đảo sơn. Ánh mắt của mọi người đều hướng nơi đó nhìn lại. Cái này trường thương màu đen đúng là trực tiếp đánh xuyên cái kia trên đảo sơn thánh nhân Bản Nguyên. Rất nhiều hồng hoang đại năng trong mắt đều là hiện lên chấn kinh. Đây là Thí Thần Thương. Tất cả mọi người nhìn xem cái kia đánh xuyên thánh nhân Bản Nguyên bảo vật. Giờ phút này trong lòng bọn hắn chấn kinh khó nói lên lời. Đây chính là Thí Thần Thương a. Chính là thượng cổ hồng hoang thứ nhất sát phạt chí bảo. Càng là cái kia ma tổ La Hầu đồ vật. Bây giờ thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa còn trực tiếp phá vỡ thánh nhân Bản Nguyên. Đến tột cùng là cái này trong Hồng Hoang vị nào đại năng xuất thủ? Đây chính là ma tổ La Hầu đồ vật, bây giờ rơi vào vị nào đại năng trong tay. Cái này thí thần thương dĩ nhiên hiện thế. Vật này thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này? Tuyệt đối không thể nào là trùng hợp. Những cái này Hồng Hoang đại năng ánh mắt khắc nhau, nhưng trong lòng bọn hắn nhưng đều là chẩn kinh. Trước mắt cái này thí thần thương trực tiếp đánh xuyên thánh nhân Bản Nguyên, chỉ sợ cũng là cái kia ẩn dấu ở thương này phía sau đại năng xuất thủ rất có thể liền là một tôn thánh nhân. Mã Dương Tiến đáng người trong mắt đều là hiện lên một vòng vui mừng. Sư Tôn, lão gia." Dương Tiến cùng Khổng Tuyên tự nhiên là thoáng cái liền hiểu. Nhất định là Sư Tôn xuất thủ." Dương Tiến trong mắt lóe lên một vòng vui mừng. Mà tại Tây Phương giáo bên kia, Chuẩn Đề đạo nhân vẻ mặt trầm trọc. Chẳng lẽ là cái kia sau lưng Dương Tiến thế lực? Lúc này Chuẩn Đề đã cảm nhận được chính mình lưu lại thánh nhân bản nguyên sắp phá diệt. Đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ta nhất định phải gặp gỡ ngươi." Chuẩn Đề đạo nhân trong mắt lóe lên một vòng khủng bố sắc cơ. Lúc này trên Đạo Sơn này, thánh nhân Bản Nguyên tại Phệ Thần Thương khủng bố sát phạt chi khí phía dưới, trực tiếp bị ma diện. Chuyện gì xảy ra? Là vị nào đại năng xuất thủ sao? Ngọc Đế Hạo Tiên trong mắt lóe lên một vòng kinh hỉ. Oanh! Thánh nhân kia Bản Nguyên phá diệt. Toàn bộ Đạo Sơn đều là tại chầm chậm chấn động. Mà loại kia không thể phá vỡ cảm giác cũng là đã biến mất. Nhìn thấy một màn này, Dương Tiễn trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Lúc này liền là cơ hội tuyệt hảo. Cho tàn ác. Dương Tiễn gầm lên giận dữ, trực tiếp cầm trong tay thần phù một lần nữa bổ ra. Lần này kèm theo khủng bố một đũa phía dưới, Đào Sơn ầm vang nghiền nát. Oeng. Chỉ thấy cái này to lớn Đào Sơn ngay tại chầm chậm hóa thành hai nửa. Trong Đào Sơn, lúc này có một nữ tử chính giữa tĩnh tọa tại trên liên hoa. Nàng liên là cái kia Dương Tiễn Mẫu Thần, giao cơ tiên tử. Đây là thế nào? Giao cơ tiên tử trong mắt lóe lên một vòng vẻ nghi hoặc. Ngay tại vừa mới, nàng cũng cảm nhận được cái này Đào Sơn rung động dữ dội. Sau một khắc, toàn bộ Đào Sơn hóa thành hai nửa, mà giao cơ tiên tử cũng là hiện lộ giữa thiên địa. Đây cũng là Đào Sơn chi chiến nhân vật chính sao? Thật không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có như vậy bị cố. Đây cũng là Đào Sơn chi chiến trung tâm. Ánh mắt của mọi người hướng về bị đánh mở Đào Sơn nhìn tới. Tất cả mọi người nhìn thấy cái kia ngồi tại trên Liên Hoa giao cơ tiên tử. Chương 122, mẹ con đoàn tụ, Đào Sơn kết thúc. Ừm. Loại kia chói buộc cảm giác biến mất. Trên Liên Hoa giao cơ tiên tử, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Cái này Đào Sơn phá tan tới thời điểm, nàng cũng cảm nhận được cái tia một cỗ trấn áp ý đã biến mất. Đồng thời cũng cảm nhận được ngoại giới có rất nhiều tiên nhân khí tức. Trên mình pháp lực lưu chuyển ở giữa, Giao cơ tiên tử liền là đã đổi giữa không trung. Đây là Giao cơ tiên tử trong mắt mang theo một vòng nghi hoặc ý, mới nhìn về phía xung quanh, liên la một đạo thân ảnh đi tới trước mặt Giao cơ tiên tử. Mộ thân, Dương Tiễn tranh thủ thời gian hô. Nhìn thấy Mộ thân mình đã thoát đi cái kia đảo sơn trấn áp, hắn liền là kìm nén không được trong lòng tưởng nghiệm tình trạng, tranh thủ thời gian đi tới Mộ thân trước người. Ngươi là Nhị Lang? Giao cơ nhìn xem trong mắt Dương Tiễn mang theo vẻ kích động. Chỉ là nàng cũng nhìn thấy xung quanh cách có chút xa những thiên binh tiên tướng kia nhóm. Giao Cơ trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngưng trọng, vội vàng đem Dương Tiễn bảo hộ phía sau mình. Nhiều ngày như vậy bình, Nhị Lang người đi màu. Giao Cơ nhẹ giọng quát lên liền bảo hộ Dương Tiễn trước người. Mộ Thần ta tới cứu ngươi đi ra, những thiên binh này không đủ gây sợ. Dương Tiễn vội vàng nói, đồng thời tại trong mắt Dương Tiễn còn mang theo một vòng cảm động ý. Lúc trước chính mình vẫn là phạm nhân thời điểm, những thiên binh kia tới bắt chính mình huynh muội cùng Mộ Thần, lúc ấy liền là Mộ Thần bảo hộ trước người mình mới sẽ bị những thiên binh này bắt đi. Trung quanh những cái kia Hồng Hoang tiên nhân nhìn thấy một màn này, Trong mắt đều là nổi lên một chút cảm giác không giống nhau. Giao Cơ tiên tử, bây giờ Dương Tiễn đã loại bỏ hết thảy ngăn cản, ngươi cũng không cần lo lắng." Khổng Tiên đi đến Dương Tiễn sau lưng đối giao cơ hơi hơi cúi đầu. Mà giao cơ tiên tử nhìn thấy Khổng Tiên phía sau, trong mắt cũng là hiện lên một vòng vẻ khiếp sợ. Trước mắt người này không chỉ là cái kia vượng hoàng thủy tổ huyết mạch, càng là có chuẩn thánh cấp bậc khủng bố tu vi. Chuẩn thánh?" Giao Cơ kinh hô mà miệng. Mẫu thân không cần phải lo lắng. Đây đều là chúng ta bên này người." Trong mắt Dương Tiễn hiện lên một vòng vẻ bất đắc dĩ. Xem ra chính mình mâu thân vẫn còn có chút không thể tin được chuyện phát sinh trước mắt. Giao cơ tiên tử, nhìn về Dương Tiễn cái kia cái khác rất nhiều liên quan. Trong đó có người của Vu tộc, có người địa phủ, càng là có Long tộc người. Trước mắt chính mình hài nhi dĩ nhiên nói đây đều là hắn mang tới người. Trong Long tộc chậm chậm đi ra một người, chính là đã trở thành Long hoàng ناو liệt. Ta là Long tộc Long hoàng, cũng là Dương Tiễn sư đệ. Cái này ناو liệt hai tay làm tập đối giao cơ tiên tử tối đầu. Đây chính là chính mình Dương Tiễn sư huynh mâu thân, cho dù chính mình thân là Long hoàng nhưng cũng là Dương Tiễn sư đệ. Sư tôn nói qua, bọn hắn những sư huynh đệ này ở giữa có lẽ đoàn kết hữu hái, trợ giúp lẫn nhau. Cái gì? Lăng Hoàng, Giao Cơ tiên tử trong mắt lóe lên một vòng vẻ khiếp sợ. Không nghĩ tới người trước mắt này lại sẽ có như vậy lớn lai lịch, hơn nữa hắn còn nói là nhi tử mình Dương Tiễn sư đệ. Giao Cơ tiên tử đem ánh mắt thả tới Dương Tiễn trên mình, cẩn thận quan sát con của mình. Từ lúc bị Thiên Đình đội bắt phía sau, chính mình liền bị trấn áp ở dưới đảo sơn, mà cái kia đảo sơn phong ấn vô cùng kiên cố, nàng cũng là không cách nào rời đi mấy mai. Nhìn một chút, Giao Cơ tiên tử trong mắt mang theo một vòng ngạc ảnh. Nhi Lăng thật là trưởng thành. Mộ thân, một đạo thân ảnh cũng là xuất hiện tại bên cạnh giao cơ tiên tử, chính là Dương Tiễn. Nhìn thấy Dương Tiễn trong nháy mắt giao cơ tiên tử trong mắt con người khẽ run. Người là thiên ma. Rất nhanh giao cơ tiên tử trong mắt tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Không nghĩ tới chính mình lại sẽ bị nhi tử cứu ra cái này đảo sơn, hơn nữa mới vừa ra tới liền có thể trông thấy nhi nữ chính mình. Mộ thân, Dương Tiễn cùng trong mắt Dương Tiễn đều mang tới một vòng ngóng ánh. Cứ việc đều đã là tiên nhân, nhưng vẫn là chạy không thoát cái này tình cảm bên trên sự tình. Mộ thân, Dương Tiễn nhìn xem mẫu thân mình, trong mắt óng ánh chậm chậm xuất hiện. Chính mình rõ ràng đã tu thành Đại La Kim Tiên, nhưng cái này nước mắt vẫn là ngăn không được đây. Nhị Lang, Thiên Mã. Giao Cơ tiên tử vươn ra tay đem bọn hắn hai người ôm vào trong lực. Mẫu thân. Dương Tiễn cùng Dương Tiễn cũng là vươn ra tay đi ôm Giao Cơ. Trên thiên cung, giờ phút này ba người ôm thành một đoàn, trải qua thiên tân vạn khổ bọn hắn người một nhà cũng cuối cùng đoàn tụ. Lần này đoàn viên cảnh trí tại cái này Đào Sơn chi địa, bị vô số đại năng cùng tiên nhân nhìn chăm chú lên. Ai? Dạng này chẳng cảnh ngược lại để bản tọa đạo tâm có chút ít biến hóa, thân nhân. Thật là một cái xa xôi tử. Tiên lộ mêng ngông. Tiên. Nguyên lai cho dù trở thành cái này tiên nhân cũng sẽ có thì ra sao. Những cái này hồng hoang đại năng đều là nhìn xem đạo sơn chi địa một màn nhộn nhịp cảm thán, thật sự là một màn trước mắt để bọn hắn vốn là đã chết lặng tâm cảnh, có một chút gợn sóng. Phải biết, tại bọn hắn bước vào tiên môn trong đạo phía sau, liền là đã vứt bỏ hết thảy. Tiên lộ mêng ngông mà tu đến bọn hắn loại tình trạng này đã không biết rõ đi qua bao nhiêu năm tháng. Bây giờ nhìn thấy dạng này chẳng cảnh Đáy lòng như cũng nổi lên một tia gợn sóng. Trên thiên đỉnh, "Quá tốt rồi, thật là khổ ta muội muội này." Ngọc Đế Hạo Tiên nhìn thấy dạng này tràng cảnh, trong mắt cũng là hiện lên một vòng vui mừng. Lúc trước đem muội muội giao cơ trấn áp ở dưới Đào Sơn cũng là bất đắc dĩ hành động. Bây giờ nhìn thấy hạ giới cảnh tượng này, trong lòng Hạo Tiên tự nhiên cũng là cao. "Mẫu thân chúng ta đi về trước." Dương Tiễn đối với mình mẫu thân dò hỏi, trước mắt đã cứu ra mẫu thân mình, mà cái này Đào Sơn chi địa tự nhiên là không cần ngây người. "Ân." Giao cơ tự nhiên là sẽ không phản bác. Hai người cũng là theo Nghiền Nát Đảo Sơn bên trong chậm chậm đi ra. Dương Tiễn nhìn về cái này, Đảo Sơn chi địa nhiều người của vu tộc, cùng người địa phủ, còn có cái kia Atula tộc người. Lúc này Hắc Bạch Vô Thường thủ lĩnh nghiêm minh tại. Còn có Atula tộc Minh Huyết đạo hữu. Sư đệ của mình Long Hoàng Ngao Liệt, Nhân hoàng đế Tân. Ánh mắt từ trên người bọn họ đã qua, Dương Tiễn trong mắt mang theo một vòng vẻ cảm kích. Hôm nay mình có thể thành công bộ ra Đảo Sơn, tuyệt đối không thể không có trợ giúp của bọn hắn. Các vị đạo hữu, chuyến hôm nay Dương Tiễn cảm ơn các vị. Sau này tất nhiên tới cửa bái tạ. Dương Tiễn hai tay thở dài, đối mọi người chung quanh lệ vài cái. Không sao cả. Dương đạo hữu đối tộc ta cũng nhiều có trợ giúp. Rảnh rỗi tới ta Ô Minh huyết hải làm một chút khách. Mọi người cũng là nhộn nhịp trả lời. Cuối cùng cũng là từng cái hướng Dương Tiễn cáo biệt, tiếp đó theo cái này đảo sơn chi địa rời đi. Mã Long tộc Long Hoàng Ngao liệt cũng là đi tới Dương Tiễn trước mặt. Sư huynh, bây giờ ta còn muốn chờ tại trong Long tộc, thay ta hướng sư tôn hỏi thăm tốt. Dứt lời, Ngao liệt liền là mang theo sau lưng rất nhiều Long tộc rời đi. Chính mình bây giờ là Long tộc Long Hoàng y là nhớ mong sư tôn nhưng mà trước mắt vẫn là muốn trở tại trong lâm tộc. Sư huynh, ta trước hết về triều đình, rảnh rỗi tới chơi." Đế Tân nói, tiếp đó biến mất. Nhìn xem nhộn nhịp rồi đi mọi người, Dương Tiễn chậm chậm gật đầu một cái. Cùng nhau trở về Trường Sinh cung a." Dương Tiễn đối Khổng Tuyên hỏi. "Tốt." Khổng Tuyên gật đầu một cái. Chính mình một cái giữ cửa thần thú tự nhiên là sẽ không phản bác. Chỉ một thoáng, Khổng Tuyên hóa thành ngũ thải khủng tướng, mang theo Dương Tiễn cùng giao cơ liền là đi hướng Trường Sinh cung. Cái này Đào Sơn chi địa sự tình, cũng coi là chính thức kết thúc. Chương 123, đinh, phát hiện những chiêu tu đệ tử. Những cái kia Hồng Hoang Đại năng ánh mắt, tại cái này Đào Sơn chi địa lưu lại hồi lâu sau cũng là nhộn nhịp rời đi. Cái này Đào Sơn chi địa sự tình tuy là kết thúc, nhưng mà một trận chiến này tình huống nhưng lại làm cho bọn họ những cái này Hồng Hoang Đại năng quả thực chấn kinh. Cái này phía sau Dương Tiễn thế lực đến tổn cùng là ai? Cho dù là bọn hắn những cái này đại năng cũng là tôi diễn không ra chút nào dấu tích. Nhân tộc Thánh triều Đế Tân, Long tộc Long hoàng ناو liệt, còn có hôm nay Dương Tiễn, bọn hắn đều là đến từ cùng một cái thế lực bên trong. Bây giờ trong Hồng Hoang e rằng lại muốn không bình tĩnh. Lại là một vị đại năng trở lại. Thầy phu giáo. Chuẩn Đề Thánh Nhân lúc này sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Không nghĩ tới chính mình lưu lại Thánh Nhân Bản Nguyên lại sẽ bị người dễ dàng như thế đánh nát. Đây chính là Thánh Nhân Bản Nguyên, Thánh Nhân phía dưới căn bản không có khả năng đem đạo phù kia nguyền rủa ra ngoài. Thế nhưng từ trên trời giáng xuống thí thân thương, đúng là đem chính mình Thánh Nhân Bản Nguyên trực tiếp xóa bỏ. Đến tột cùng là ai? Trong mắt Chuẩn Đề Thánh Nhân hiện lên sắc mặt giận dữ. Liên ta cái này Thánh Nhân đều không thể thôi diễn. Đến cùng là như thế nào tồn tại? Chuẩn Đề thánh nhân trong mắt sắc mặt giận dữ hóa thành bất đắc dĩ. Mà vừa mới chính mình lại một lần nữa thử nghiệm thôi diễn sau lưng Dương Tiễn thế lực, tuy nhiên lại phản phất lâm vào xương mù dày đặc đồng dạng. Chính mình cái này thánh nhân đều không thể thôi diễn. Cái này sau lưng Dương tiến đến tột cùng là ai? Chuẩn Đề trong mắt mang theo một vòng nặng nề. Đế Tân, Ngao Liệt, Dương Tiễn, từng cái đúng là đều đến từ cùng một cái thế lực bên trong. Bây giờ tên của bọn hắn thế nhưng tại cái này trong hồng hoang thanh danh vang dội, toàn bộ đều là đáng sợ như thế. Lại thêm cái kia khủng tuyến Chẳng lẽ phía sau bọn hắn có một tôn thánh nhân tồn tại? Cho dù là hắn chuẩn đề thân là Tây Phương thánh nhân, cũng là sợ không được chút đầu mối nào. Thánh nhân? Thế nhưng không nên nha. Chuẩn đề đạo nhân chầm chậm, chậm lắc đầu. Hồng Hoang Thiên Điệu bên trong, trừ bọn họ lục thánh bên ngoài, không có khả năng có cái khác thánh nhân. Bây giờ Hồng Hoang Thiên Điệu bên trong căn bản không có hồng mông tử khí, cũng không có khả năng có người có khả năng thành tựu thánh nhân. Chẳng lẽ nói là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sao? Chuẩn đề đạo nhân trong mắt tinh quang lập loé. Trước mắt hình như cũng chỉ còn lại khả năng này. Mà lúc này Dương Tiến cùng Khổng Tiên cũng là mang theo giao cơ tiên tử về tới Trưởng Sinh cung bên trong. Trong mắt giao cơ tiên tử mang theo một vòng vẻ tò mò, quan sát cái này Trưởng Sinh cung. Nàng vốn là Ngọc Đế Hạo Thiên muội muội, giờ phút này đến cái này Trưởng Sinh cung một chút liền là nhìn ra nơi đây có chút phi phàm chỗ. "Nhị lang đây chính là ngươi sư tôn đạo trưởng sao?" Giao cơ đối Dương Tiến mở miệng hỏi. "Ừm, đây cũng là ta cùng mẫu thân nói qua Trưởng Sinh cung." Dương Tiến trong mắt lóe ra một vòng thần thái, cũng là gật đầu một cái. "Hoa." Như vậy nồng đậm đạo vận, thậm chí ngay cả Hoa Hoàng cung đều không kịp 말미암아. Trong mắt Dương Tiễn mang theo sự hãi lẫn vui mừng đánh giá chúng quanh. Chẳng trách chính mình nhị ca có khả năng có hôm nay thân này tu vi, nguyên lai like đúng là có cơ duyên như vậy. Không biết nhị ca sư tôn nên nhân vật bậc nào. Trong lòng Dương Tiễn thầm nói. Trong lòng của nàng cũng là đối chính mình nhị ca sư tôn càng hiếu kỳ. Mà Dương tiến đi ở phía trước, mang theo mọi người cùng nhau tiến vào Trường Sinh cung. Tại tới cái này Trường Sinh cung trên đường, hắn liền nói cho mẫu thân mình giao cơ, trên người mình phát sinh hết thảy. Cũng chính bởi vì vậy, giao cơ đối cái này Trường Sinh cung cũng là có hiểu một chút. Mà muội muội mình Dương Tiễn thì là đối chính mình Sư Tôn cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Nghĩ tới đây, Dương Tiễn trong mắt lóe lên một vòng vẻ bất đắc dĩ. Rất nhanh mọi người liền là đi qua cái này vài tòa kiến trúc vị trí, lập tức liền muốn đến Trần Trường Sinh chỗ tồn tại đại điện. Bây giờ Sư Tôn ta có lẽ liền ở trong Trường Sinh cung. Dương Tiễn trong mắt mang theo một vòng thần thái. Lần này tại Đào Sơn chi địa, chính mình hơi kém liền cứu không ra Mộ Thân. Cuối cùng vẫn là Sư Tôn xuất thủ, chính mình mới thành công cứu ra Mộ Thân. Điều này nói rõ Sư Tôn cũng là một mực đang nhìn mình. Khiến trong lòng Dương Tiễn cũng là nhiều một tia ấm áp. Giao Cơ cảm thụ được Trường Sinh Cung bên trong cái kia vài tòa kiến trúc bên trên nồng đậm đạo vận, trong mắt của nàng hiện lên chấn kinh. Cho dù chính mình tại trong thiên đình kia, cũng chưa từng có thấy loại này đặc sắc kiến trúc, càng chưa nói loại này đạo vận, càng đáng sợ chính là kiến trúc như vậy lại còn là có mấy tòa. Loại này địa phương, thật khó tưởng tượng ngươi sư tôn là nhân vật bậc nào. Giao Cơ tiên tử trong mắt lóe lên một vòng chấn kinh. Xem ra chính mình nhi tử có khả năng bái người này vi sư cũng là vận khí tốt, chính mình còn muốn hảo hảo cảm tạ Nhị Lang sư tôn. Nhị Lang Ngươi nhưng muốn thật tốt phụng dưỡng sư tôn." Giao Cơ tiên tử đối Dương Tiễn nói, "Đã biết, mẫu thân." Nghe được Giao Cơ lời nói, Dương Tiễn cũng là ánh mắt ngưng trọng gật đầu một cái. Chính mình may mắn trở thành sư tôn đệ tử, tất nhiên sẽ thật tốt nghe sư tôn lời nói. Nhìn xem Dương Tiễn dạng này thần tình, Giao Cơ trong mắt cũng là hiện lên một vòng vẻ vui mừng. Chính mình nhi tử này thật là trưởng thành, ta cũng muốn thật tốt cảm tạ Nhị Lang cái này tôn." Trong lòng Giao Cơ tiên tử thầm nói, cuối cùng như không phải hắn, cũng không biết Nhị Lang bây giờ lại là thế nào. É e là tuyệt sẽ không giống hôm nay như vậy ưu tú. Mọi người chính giữa hướng Trường Sinh cung lúc đi, đột nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đại sư huynh, ngươi tới chính là Kim Sí đại bằng điểu. Lúc này Kim Sí đại bằng điểu cũng nhìn một chút giao cơ, trong lòng biết đây cũng là chính mình đại sư huynh Mẫu thân. Mẫu thân, đây là ta tứ sư đệ. Dương Tiễn cũng là đối giao cơ giới thiệu một chút Kim Sí đại bằng điểu. Đại sư huynh, sư phụ tại bên trong chờ ngươi. Kim Sí đại bằng điểu nói. Sau đó liền nghênh đón Dương Tiễn mấy người tiến vào Trường Sinh cung trong đại điện. Dương Tiễn mấy người đi vào đại điện phía sau, giao cơ tiên tử ánh mắt ở trong đại điện quan sát cuối cùng đặt ở trên đại điện một người trên mình. Sư tôn, Dương Tiễn đối người này thi lễ một cái. Giao Cơ tiên tử trong mắt lóe lên lại, chắc hẳn người này liền là Nhị Lang Sư tôn. Chỉ là nhìn lại liền cảm giác tu vi của người này sâu không lường được. Cho dù là Giao Cơ, trong lòng cũng là nổi lên một chút đối Trần Trường Sinh kính ý. Tiễn mũi, Giao Cơ cũng tới phía trước đối Trần Trường Sinh hành lễ. Đây chính là Nhị Lang Sư tôn, như không phải hắn, e rằng Dương Tiễn liền bị những thiên binh kia bắt đi. Càng chưa nói có một thân đại La Kim tiên tu vi, còn có thể theo thiên tính trong tay lực bổ đạo sơn. "Nếu chính mình đi ra." Giao cơ trong lòng cũng là dâng lên đối với hắn lòng cảm kích. "Không cần đa lễ." Trần Trường Sinh khoát tay áo nhìn về phía giao cơ. "Đây cũng là đại đồ đệ của mình Dương Tiễn Mộ thân. Đã tạ tiền bồi giáo dục con ta." Giao cơ khăng khăng đối Trần Trường Sinh túi lẩu. "Như không phải vị tiền bối này, chính mình hài nhi làm sao lại cho tới bây giờ tình trạng này?" Nhìn thấy giao cơ khăng khăng muốn bái chính mình, trong mắt Trần Trường Sinh hiện lên một vòng vẻ bất đắc dĩ. Một bên Dương Tiễn thì là lén lén dùng ánh mắt đánh giá Trần Trường Sinh. "Đây cũng là nhị ca sư Tôn sao?" Trong lòng Dương Tiễn thầm nói. Trần Trường Sinh cũng là chú ý tới nha đầu này tiểu động tác, nhìn tới tiểu nha đầu này thế nhưng đối chính mình rất yêu kỳ. Đúng lúc này, âm thanh hệ thống theo trong lòng Trần Trường Sinh vang lên. Đinh. Phát hiện nhưng chiêu thu đệ tử. Chương 124, ai là Trường Sinh cung vị thứ 5 đệ tử? Nhưng tuyển nhận đệ tử. Trần Trường Sinh hơi hơi kinh ngạc. Từ lúc đem cái này kim xí sí đại bằng thu làm môn hạ phía sau, chính mình đã rất lâu không có nhận qua liên quan tới thu đồ gợi ý. Để ta nhìn một chút, là vị nào may mắn sắp sửa trở thành ta Trường Sinh cung vị thứ 5 đệ tử. Chân Trường Sinh đè xuống tâm tình kích động, đánh ra trước mặt mọi người. Đầu tiên bài trừ Dương Tiến mẹ hắn. Quả nhiên, Dương Tiến mẹ hắn giao cơ không có cao ánh sáng nhắn hiệu. Chân Trường Sinh nhẹ nhàng thở ra, còn tốt còn tốt. Như hệ thống này chỉ định đệ tử thật là Dương Tiến mẹ nhà hắn lời nói, chính mình là tu hay là không tu. Không tu sẽ lãng phí một đợt chiếm hệ thống tiện nghi cơ hội, tu lời nói càng là dẫn phát một loạt cắt không đức lý còn loạn luân lý đại phim. Cũng không thể đến lúc đó Dương Tiến gọi hắn mẹ sư muội, mẹ hắn sư muội gọi hắn nhi tử. Cái này luận nguội, dù cho nhóm người mình cảm thấy không có gì phòng trường truyền đi cũng sẽ chết cười đối thủ. Sau đó là sau lưng Dương Tiễn Mai Sơn thất quái, cũng không có bất luận cái gì cao sáng biểu hiện. Trần Trường Sinh nhìn một chút cái này, nhìn một chút cái kia, không thu hoạch được gì. Trần Trường Sinh mê hoặc ở giữa, đột nhiên nhìn thấy đứng ở bên cạnh Dương Tiễn người. Một cái buộc lấy búi tròn thiếu niên lang, nhí nhảnh nhí nhảnh, làm cho người ta chú thích. Con trò chỗ, chỗ bày ra, tức là ta đệ tử. Trần Trường Sinh nhìn xem cái kia to lớn con trò, sáng loáng rơi vào cái kia trên đỉnh đầu thiếu niên, trong lòng hiểu rõ. Vội vã mở miệng hỏi, vị này là Sư tôn vị này là Linh Châu tử, nữ oa nương nương tọa hạ đạo đồng. Dương Tiến vội vã làm chính mình sư tôn giới thiệu nói, lần này may mắn mà có Linh Châu tự xuất thủ tương trợ, Linh Châu tử đạo hữu thế nhưng cái tốt đạo hữu a. Liền ngao liệt sư đệ đối với hắn cũng tán thưởng không thôi. A, nguyên lai like là nữ oa thánh nhân tọa hạ. Trần Trường Sinh đáp lời, nhìn xem Dương Tiến còn đang không ngừng mà giới thiệu, trong lòng không nhịn được cô. Cái này ngao liệt có phải hay không khen ngợi đến nói còn quá sớm, thật không biết vị này Linh Châu tử đem cái kia Đông Hải Long Vương Tam thái tử rút gần lột ra phía sau. Hắn gọi còn gọi không gọi đến ra một câu tốt đạo hữu. Bởi vì Trần Trường Sinh không có nhớ lầm, vị này Linh Châu tử nhưng chính là Na trà tiếp trước thân a. Cung Long tộc cơn đoán cũng không phải đồng dạng đại. Vạn bối Linh Châu tử, xin ra mắt tiền bối. Linh Châu tử cũng là đi ra hướng Trần Trường Sinh hành lễ. Vị tiền bối này có thể dạy dỗ Dương Tiễn Cường đại như vậy đệ tử, bản thân thực lực tự nhiên cũng là phi phàm. Hắn Linh Châu tử mặc dù là nữ hoa thánh nhân tọa hạ, nhưng mà đối mặt dạng này tiền bối vẫn là không dám cản trở. Rất tốt, rất tốt, rất tốt. Quả nhiên là vị anh tài. Trần Trường Sinh gật gật đầu. Nhìn xem trước mặt Linh Châu tử. Lúc này, tuy là hệ thống đã cao sáng đánh dấu Linh Châu tử, xem như nhưng thu lấy đệ tử. Nhưng mà, hệ thống hiển nhiên muốn chứng minh tuyển nhận không phải trước mắt Linh Châu tử, mà là sau này Na nà Cha. Không có tiếp vào hệ thống bước kế tiếp nhắc nhở Trần Trường Sinh cũng là minh bạch, Linh Châu tử giờ phút này dù sao cũng là nữ hoa nương nương tọa hạ. Nhưng mà, tiểu tử ngươi yên tâm đi, ngươi trốn không thoát. Trần Trường Sinh nhìn xem Linh Châu tử, trên mặt nổi lên quái thúc thúc nụ cười. Như là đã bị hệ thống đánh dấu, vô luận là ở đâu bên trong, đều trốn không thoát lòng bàn tay của mình. Nếu như không có nhớ lầm lời nói, Linh Châu tử chuyển thế phía sau, sẽ bái nhập Thái Ức chân nhân môn hạ. Bất quá, ta đã dự định, nơi này liền không Thái Ức chân nhân chuyện gì. Như thế nói đến, cái này Thái Ức chân nhân cùng Ngọc Định chân nhân vẫn là cám mẹ một lửa, một cái bị chính mình đe hộ, một cái sắp bị chính mình đe hộ. Quả nhiên xiển giáo một nhà thân, sư huynh sư đệ cùng gặp nạn. Sư tôn đây là thế nào? Dương Tiễn nhìn xem Trần Trường Sinh lụa cười, trong lòng nghi ngờ. Linh Châu tử cũng là bị dán mắt đến có chút ngượng ngùng, không biết rõ vị tiền bối này chuyện gì xảy ra. Cũng may Trương Sinh rất nhanh hồi phục lại, chỉ ngay ngắn sát mặt. "Linh Châu tử, cảm tạ ngươi trợ giúp ta đổ Dương Tiễn. Ta trưởng sinh cung tử trước đến giờ ân oán rõ ràng, vật này cho ngươi, xem như lễ gặp mặt ta." Trương Sinh phất phắt tay, lấy ra một kiện tiên tiên linh bảo, dùng pháp lực đưa đẩy đến Linh Châu tử trước mặt. "Cái này?" Linh Châu tử sửng sốt, phóng khoáng như vậy sao? Thiện tay sờ mó liền là tiên tiên linh bảo. Vừa thấy mặt liền đưa dạng này đại lễ, Linh Châu tử bị vị tiền bối này trọn vẹn làm ngộng, nhất thời sững sờ tại chỗ không biết làm sao. Thế nào? Xem thưởng ta trưởng sinh cũng vẫn là tính sao? Chân trưởng sinh dạ vở giận, ngữ khí không tốt. Không có, không có. Linh Châu tử liền vội vàng lắc đầu phủ nhận, tiếp nhận cái này tiên tiên linh bảo, đà tạ tiền bối. Ân, không tệ. Chân trưởng sinh vậy mới thỏa mãn gật gật đầu, trong lòng mừng rỡ không thôi. Hắc hắc, thu đồ của ta, như thế cái đệ tử này liền không chạy. Ha ha, thái ất, thực tế ngượng ngùng, cái đệ tử này ta dự định. Hệ thống tất nhiên sẽ một mực đánh dấu Linh Châu tử vị trí, nhưng mà, chính mình cũng muốn tùy thời biết hắn tình trạng. Không phải Làm không tốt liền sẽ để mạng hắn định vị sư tôn kia thái ất chân nhân thừa lúc vắng mà vào. Phong ngựa chu đáo, không có sơ hở nào. Phía sau Dương Tiễn Mai Sơn thật quái thấy vậy, kinh ngạc vô cùng. Quả nhiên là nhị gia sư tôn a, như vậy hào khí. Bất quá bọn hắn cũng không có biết bao đấu khí, cuối cùng Linh Châu tử tại trên đảo sơn xuất lực rất nhiều, mà bọn hắn là hoàn toàn kéo chân sau. Vị tiên bối này ngược lại hào sảng, nhị ca tại bọn họ phía dưới, thật là phúc khí a. Dương Tiễn làm chính mình nhị ca cao hứng đồng thời, lập tức có chút ảo não. Nếu là chính mình không báo cửa chính, Vị tiền bối này phải chăng cũng giống đối Linh Châu tự sư huynh đồng dạng, cho chính mình một kiện tiên tiên linh bảo. Dao Cơ cũng là cảm thấy vạn phần kinh ngạc, nàng cao quý thiên đỉnh tiên nữ, thiên đế hạ thiên muội muội. Như vậy thân phận, tự nhiên cũng là kiến thức rộng rãi, nhưng mà chưa từng thấy qua như vậy, vừa thấy mặt liền đưa tiên tiên linh bảo. Nhìn tới, vị tiền bối này nội tình xa xa tại trên thiên đình a. Dao Cơ âm thầm kinh hãi, đồng thời cũng là nhi tử mình tìm đến như vậy tốt kết cục mà cao hứng. Dương Tiễn đối cái này cũng là kinh ngạc không thôi, không thể tưởng được vừa thấy mặt sư tôn liền đưa ra như vậy đại lễ. Bất quá nghĩ đến chính mình sư tôn làm việc, luôn luôn thần bí khó lường, chắc hẳn như vậy làm việc, cũng tất có hắn một fan suy tính. Thế là Dương Tiễn cũng không có lo lắng nhiều việc này, mà là quay đầu nhìn về Dao Cơ. "Mộ Thân, bây giờ ngươi đã thoát nạn, an toàn không ngại. Không biết, ngươi cũng đã biết phụ thân cùng đại ca bị giam giữ nơi nào?" Đào Sơn cứu mẹ một chuyện đã đại công cáo thành, nhưng mà Dương Tiễn hiển nhiên sẽ không dừng lại cước bộ của mình. "Con mời Mộ Thân làm nhi tử chỉ rõ con đường, ta liền cứu gia phụ thân cùng đại ca, chúng ta một nhà đoàn tụ." "Đúng vậy a, đúng a." "Mộ Thân, ngươi biết liền nói a." ta cùng ca ca đi cứu ra bọn hắn. Dương Tiễn cũng là nắm chặt nắm đấm, cứu ra Mộ thân tất nhiên để người cao hứng, nhưng mà người một nhà còn xa xa không có đoàn tụ. Tiếp xuống, liên lạc cứu gia phụ thân cùng đại ca, người một nhà hưởng thụ lấy niềm vui gia đình. Dương Tiễn cùng Dương Tiền đều ánh mắt sáng rực xem lấy Joker, hy vọng nàng nói với chính mình tin tức hữu dụng. Hừ, một nhà đoàn tụ. Joker nghe thấy nếu như vậy chẳng những không có bất kỳ vui sướng nào, ngược lại đột nhiên sắc mặt đại biến lên. Các ngươi vẫn là tuyệt ý nghĩ này a? Chương 125, Dương Tiên hữu liền là một cái đàn ông phụ lòng. Sư Tôn muốn xuất sơn. Dương Tiễn cùng Dương Tiễn còn đắm chìm tại một nhà đoàn tụ tốt đẹp chờ mong bên trong, bị giao cơ bất thình lình trở mặt giật nảy mình. Người khác cũng là cảm thấy vạn phần kinh ngạc, mặt lộ không hiểu. Một nhà đoàn tụ không phải chuyện tốt sao? Thế nào vị tiên tử này dường như không quá cao hứng bộ dáng? Chỉ có Trần Trường Sinh khó mà nhận ra thở dài. Quả nhiên, là một cục nghiệt duyên a. Dương Tiễn nhìn xem thoáng qua trở mặt giao cơ, không biết làm sao, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Mộ Thân, ngươi làm sao? Đúng vậy a, Mộ Thân, thế nhưng chúng ta nói sai cái gì? Dương Thiển cũng là ố sở trong lòng, mẫu thân luôn luôn ôn nhu từ ái, thế nào hiện tại biến đến hung ác như thế? Bọn hắn đều không rõ, chính mình một nhà đã từng sinh hoạt đến tốt đẹp như vậy, hiện tại muốn một nhà đoàn tụ, không phải là chuyện tốt sao? Giao cơ nhìn xem không biết làm sao Dương Tiễn cùng Dương Thiển, thở dài. Đây đều là một đời trước oan oán, chính mình thực tế không nên giận chó đánh mèo cho hai cái này hại tử vô tội. Nghĩ đến đây, giao cơ rũ tay ra, sờ lên Dương Thiển đầu nhỏ. Thật xin lỗi, là mẫu thân ta xúc động, dọa sợ các ngươi. Giao cơ nhìn xem không biết nguyên cớ Dương Tiễn cùng Dương Thiển, lắc đầu. Các ngươi có biết, các ngươi cái gọi là phu thân, liền là cái từ đầu đến đuôi đàn ông phụ lòng mà thôi. Dù cho giao cơ đã cực lực cẩn nhẫn, tận lực không tại hai đứa bé trước mặt nổi giận, nhưng trong giọng nói thống hận vẫn là che giấu không được. Làm sao có khả năng? Cảm nhận được mẫu thân cái kia giống như thật hận ý, Dương Tiễn không thể tin được. Phu thân cùng mẫu thân đã từng vô cùng tương ái, hòa tiền mười hạ. Phu thân đối với mẫu thân cũng là vô cùng thương yêu, mỗi thời mỗi khắc đều chú ý nàng, sợ nàng chịu đến bất kỳ ủy khuất gì. Hắn khi còn bé nhìn xem ân ái phụ mẫu, khi đó lớn nhất tâm nguyện liền là có một ngày cũng có thể tìm tới một cô nương, cùng phụ mẫu đồng dạng ân ái một đời. Một cái nam nhân, lớn nhất bạn sự liền là giống phụ thân đồng dạng, cho chính mình yêu thương sâu sắc nữ nhân hạnh phúc. Loại hạnh phúc này không có quan hệ tiền tài, không có quan hệ địa vị, chỉ là một lòng đối một lòng chân thành trả giá. Đúng vậy a? Phụ thân đối với mẫu thân tốt như vậy, làm sao có khả năng phụ lòng đây? Dương Thiển cũng biểu thị không thể nào tiếp thu được, từ nhỏ đến lớn, chính mình thế nhưng phát thẻ muốn tìm một cái giống phụ thân nam nhân như vậy, giống mẫu thân đồng dạng hạnh phúc. Như thế ôn tồn lễ độ tình thâm nghĩa trọng phụ thân, thế nào tại trong miệng mỗ thân liền thành cái kia phụ lòng người. Thế sao? Tất với ta." Dao Cơ bỗng nhiên cười, chỉ là nụ cười này vô cùng đau khổ. "Các ngươi có biết, phụ thân các ngươi chính là Tây Phương đệ tử. Cùng ta kết hợp, bất quá là vì đại ca các ngươi mà thôi." "Ta đại ca?" Dương Tiễn trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn xem Dao Cơ. Dương Tiễn cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi, cái này lại quản đại ca chuyện gì? "Đại ca ngươi chính là Tây Phương Phật tử. Không nghĩ tới sao? Ha ha. Ta cũng không nghĩ ra." Giáo cơ cời lấy cời lấy, nước mắt cũng ngăn không được rơi xuống. Năm đó mạch thượng nhân Như Ngọc, công tử thế vô song, vốn là cho là chính mình tìm tới thực tình yêu nhau người, không thể tưởng được tất cả những thứ này từ đầu tới đuôi đều là Tây Phương cái kia hai vị nhắm vào mình tính toán. Chính mình lại có thể còn hoàn toàn không biết gì cả, mối tình thắm thiết. Thế nào cũng không nghĩ ra, cái kia bên gối người, bất quá là nghe lệnh làm việc, cùng chính mình gặp dịp thì chơi. May mà chính mình còn không tiếp vi phạm thiên quy thiên điều, cùng yêu thương chính mình ca ca đối nghịch. Kết quả là, bất quá là lưu lại một tràng tương tâm. Đáng giận. Tây Phương giáo lại có thể lấn mỡ thân của ta như vậy. Dương Tiến giận không nhịn nổi, hận hận vung trong tay tam tiên lưỡi đao, mặt đất nháy mắt nhiều một đạo sâu không thấy đáy vết nước. Chân chương sinh lắc đầu, tiện tay vung lên, vết nước biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên kịch bản không sai, giao cơ hạ phàm sự tình đều là Tây Phương giáo một lực bày kế. Nghe lời giao cơ đức quán giảng thuật, mọi người cũng là hiểu được là chuyện gì xảy ra. Đáng giận a, cái này Tây Phương giáo thật sự là thật là bồn lôn, lại có thể làm ra chuyện như vậy. Sớm biết Tây Phương vô sĩ, không thể tưởng được Tây Phương như vậy vô sĩ lần lượt đổi mới Hồng Hoang vô sĩ danh giới cuối cùng. Dương Tiễn đạo hữu, chúng ta bây giờ liền đi Tây Phương giáo làm bá mấu đòi cái công đạo. Linh Châu Tử nhìn xem đã khóc không thành tiếng Dương Tiễn, đau lòng không thôi. Không sai, nhị gia, chúng ta bây giờ liền đi, hôm nay không đập cái này Tây Phương giáo không thể. Mai Sơn Thất Quái cũng là lòng đầy căm phẫn, la hét đi phá hủy cái này Tây Phương giáo. Mỗ thân, ngươi lại ở chỗ này nghỉ ngơi, làm mà hiện tại liền đánh lên Tây Phương, giết cái kia phụ lòng người, cứu ra đại ca. Dương Tiễn cũng bị mọi người cảm hóa, hiện tại đã làm ra quyết định. Tây Phương giáo cũng dám tính toán như thế ta Dương Tiễn mỗ thần, ta Dương Tiễn nếu là không báo thủ này, thực tế hưởng làm người mà. Sư huynh, không thể chê, đạo sơn ta không tại, giết cái này Tây Phương giáo tính ta một người. Kim Sí đại bằng ma quyền sát trưởng, sư tôn đã thông báo, có cơ hội nhất định phải làm cho cái này Tây Phương giáo đem mắt. Hiện tại, chính là đối Tây Phương giáo hướng quyền xuất kích thời điểm. Ta Kim Sí đại bằng, cùng Tây Phương giáo thế bất lưỡng lập, ai có thể ngăn ta? Vãi, đại ca ngươi làm gì đánh ta? Không tiên trực tiếp đem Kim Sí đại bằng một cước đạp trở về, không quan tâm hắn kêu rên, mở miệng hét lớn: Dừng lại. Không Tiến dừng lại mọi người, Tây Phương giáo thế nhưng có thánh nhân tọa trấn, không thể so Đảo Sơn chi địa, các ngươi đây là đi chịu chết sao? Không Tiến tuy là cũng nghe đến một trận nổi giận, nhưng mà cuối cùng kiến thức rộng rãi, không có bị phẫn nộ làm choáng váng đâu góc, đứng ra hét lại mọi người. Mọi người cũng là chợt tỉnh ngộ tới. Đúng vậy à, cái này Tây Phương Linh Sơn thế nhưng có thánh nhân tọa trấn, không thể so cái kia Đảo Sơn chi địa. Mọi người nghe sự tình tiền căn hậu quả, cũng là có thể nghĩ đến Thiên Đế tại trên Đảo Sơn vô tình hay cố ý đổ nước. Hiện tại, muốn đi một cái có thánh nhân địa phương, Bọn hắn còn có thể thuận lợi như vậy sao? Chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem lại ca mặc cho Tây Phương giáo an bài? Dương Tiến đối chính mình cái kia phụ thân đã không có bất cứ hy vọng nào, ngược lại thì đại ca của mình cùng chính mình đồng dạng mơ mơ màng màng. Huyết nhục tình trạng, há có thể nói bỏ liền bỏ. Mình vô luận như thế nào, đều muốn đi cái kia Tây Phương chi địa, trợ giúp đại ca thoát khỏi cái kia Tây Phương ổ trộm cướp. Sư Tôn, Dương Tiến rơi lệ mặt mũi chan đầy, bất lực xem lấy chính mình Sư Tôn. Hắn tự nhiên là muốn cho Sư Tôn trợ giúp chính mình nhận lại đại ca. Có Sư Tôn xuất mã, Tự nhiên vạn sự không lo. Bất quá cái này dù sao cũng là chuyện nhà của mình, Dương Tiễn nhất thời ở giữa cũng không biết như thế nào mà miệng. Mọi người cũng là ánh mắt sáng rực xem lấy Trần Trường Sinh. Thôi thôi. Trần Trường Sinh thở dài, đã chính mình tu Dương Tiễn làm đồ đệ, hưởng thụ hắn mang đến cho mình khí vận cũng tôn trọng, cũng muốn thực hiện một thoáng xem như sư tôn trách nhiệm. Được thôi, vi sư liền thay ngươi đi một chẳng a. Không có chờ Dương Tiễn mở miệng, Trần Trường Sinh trực tiếp liền đáp ứng việc này. Ngẫm lại cũng là thời điểm, là thời điểm để Trường Sinh cùng xuất hiện giữa thiên địa. Bây giờ chính mình đã là hôn nguyên đại la kim tiên không sợ cái kia cái gọi là thiên đạo thế nhân. Trường Sinh cung tuy là ít người, nhưng mà đệ tử cũng từng cái là danh chấn hồng hoang nhân vật, khung tên cũng là chuẩn thánh cấp độ nhất chiến lực tồn tại. Tuy là cậu lấy để người thoải mái, cậu lấy để người khoái hoạt, nhưng mà, một mặt cậu lấy, nhưng là sẽ bỏ lỡ rất nhiều đặc sắc a. Chân Trường Sinh nghĩ như vậy, dù sao đều muốn xuất thế, khẳng định phải oanh oanh liệt liệt một điểm. Cái này Tây Phương giáo, hiển nhiên liền là làm Trường Sinh cung xuất hiện mà tồn tại, không đi ngắt méo một cái thật thật xin lỗi Tây Phương giáo cố kia vô sĩ sức mạnh. Đã Tây Phương giáo tại vô sĩ đường lớn bên trên một đường băng băng chắc hẳn bọn hắn đã có bị người thay trời hành đạo giác lộ a. Cái gì? Sư Tôn ngươi? Dương Tiễn cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình còn chưa từng mở miệng người cầu, Sư Tôn liền đã đáp ứng việc này. Sư Tôn luôn luôn du dương tự đắc, nói mình tại tu cái gì ngự trạch chi đạo. Bây giờ vì chính mình, Sư Tôn muôn xuất sơn. Chương 126, phá Tây Phương giáo sự tình, vẫn là muốn chờ một đoạn thời gian a. Hô to hết nhỏ, còn thể thống gì? Ngươi thế nhưng trưởng sinh cũng đại đệ tử. Chân Trưởng sinh đối Dương Tiễn quát lớn, bất quá là chỉ là Tây Phương giáo mà thôi, vi sư đưa tay có thể diệt là đệ tử thất thố, con mời sư tôn thứ lỗi." Dương Tiến vội vàng hướng chính mình sư tôn xin lỗi. "Đa tạ sư tôn giúp ta, đệ tử không thể báo đáp." Trên mặt Dương Tiến vẫn là nước mắt liên tục, bất quá bây giờ càng nhiều hơn chính là cảm động. Mọi người nghe xong trưởng sinh cùng cung chủ muốn đích thân xuất thủ đối phó Tây Phương giáo, cũng là cao hứng không thôi. Có cung chủ xuất thủ, hết thảy dễ như trở bàn tay, Tây Phương giáo còn thật không đáng giá nhất tới. Chỉ có giao cơ cực kỳ chấn động, cái này Tây Phương giáo thế nhưng có hai vị thánh nhân tọa trấn, vô cùng cường đại. Cho dù là ca ca của mình Hạ Tiên, cao quý thiên đỉnh ngọc đế biết được Tây Phương giáo đối chính mình nưu đồ phía sau, cũng không thể không ngẩn ngơ. Cường đại như thế thế lực, Trần Trường Sinh lại còn nói đưa tay có thể diệt. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là, cái này Trường Sinh cùng mọi người đối cái này, dĩ nhiên không có chút nào dị nghị. Tiên bối, Tây Phương giáo vô cùng cường đại, việc này dâu đến cẩn thận a. Giao Cơ suy nghĩ một chút, vẫn là không nhịn được mở miệng nhắc nhở nói. Cuối cùng việc này vì chính mình mà lên, nàng không hi vọng Trường Sinh cùng mọi người bởi vậy bị tổn thất, hường luật bạn. Không sai, việc này nhất thiết phải đến cẩn thận. Trần Trường Sinh gật đầu một cái, tán thành Giao Cơ lời nói. Giao Cơ lập tức nhẹ nhàng thở ra, vừa mới nhìn hắn tư thế, còn thật sự có cái kia một lời không hợp liền giết tới Tây Phương bộ dáng. Như vậy rất tốt, vẫn cần bản bạc khí hơn. Cứ như vậy, chính mình cũng có thể tìm cơ hội liên hệ huấn trưởng. Đến lúc đó, giúp cái này Trường Sinh cung một cái, cũng coi là giúp chính mình một tay. Không sai, không sai, Giao Cơ tiên tử nói rất đúng, bản bạc khí hơn. Chân Trường Sinh liên tục gật đầu, ta nhìn một chút, gần nhất đều không có cái gì phá rỡ động thổ ngày tốt lành, phá Tây Phương giáo sư tình, vẫn là muốn chờ một đoạn thời gian a. Giao Cơ, ta cảm giác ngươi hiểu lắm a. Giao cơ lập tức lại muối quên, chuẩn bị đem lại nói được rõ ràng điểm, Trần Trường Sinh đã phất tay cắt ngang nàng. Cứ như vậy đi, kế hoạch không thay đổi, phải tất yếu để cái này Tây Phương giáo trở thành ta Trường Sinh cung phụ xuống Hồng Hoang bản đạo. Về phần các ngươi, liền lưu lại trong Trường Sinh cung này, thật tốt tu hành, tranh thủ làm Tây Phương giáo hủy diệt, cống hiến ra lực lượng của mình. Trần Trường Sinh dăm ba câu ở giữa, liền đem việc này quyết định, theo sau nhắm mắt trầm tư. Mọi người thấy vậy cũng là nhộn nhịp cáo lui, Dương Tiễn cũng là kéo lấy còn muốn lên tiếng giao cơ cáo tử. Đả sư Tôn nói như thế, liền có tính toán của hắn. Dương Tiến biết chính mình sư tôn thần bí khó lường, chính là không thể lượng được thế ngoại cao nhân. Hiện tại một quả nỗi lòng lo lắng cũng là để xuống. Cứ như vậy, Dương Tiến một đoàn người ngay tại Trường Sinh cung ở lại. Trường Sinh cung cũng là náo nhiệt lên, chờ nhìn thấy cái kia công pháp thần thông pháp bảo bà tỏa cao ốc, tất cả mọi người là kinh thán không thôi. Càng khiến người ta rung động là thời gian lâu, đây chính là tu hành lợi khí a. Thần khí như thế độ vật, thiên đình cũng chưa từng có. Cái này Trường Sinh cung chủ đến tột cùng là nhân vật bậc nào, huynh trưởng Hạo Tiên cũng là không kịp vạn nhất ta. Giao Cơ ngẩng đầu nhìn màn trời, suy nghĩ trầm nỗi. Có lẽ, lần này chính mình thật có thể báo thù rửa hận. Trong Long cung, Tứ Hải Long Vương tập hợp một chỗ, tiến kiến Ngao Liệt. "Phu thân, các vị bá phụ, có chuyện gì cứ nói đừng ngại." Ngao Liệt nhìn xem Tứ Hải Long Vương đáp ứng, không khỏi đến có chút hiếu kỳ, bọn hắn tìm chính mình có chuyện gì? Cái khắc Tam Hải Long Vương đội vã đem Ngao Quảng đẩy đi ra. Ngao Quảng hắng giọng một cái, nói, "Bây giờ Đào Sơn một nhóm, ta Long tộc thực lực đã bạo lộ ra. Chúng ta thương nghị một phen, đã như vậy, cũng thời điểm để Long tộc trở về Hồng Hoang." "Trở về Hồng Hoang sao?" Ngao Liệt lẩm bẩm. Trong lòng hắn ngược lại không có nghĩ qua việc này. Đi Đào Sơn trợ giúp Dương Tiễn, càng nhiều hơn chính là dựa vào nhất thời khí thế, hắn còn thật không nghĩ qua việc này đưa tới phản ứng dây chuyền. Thanh Như Ngao cũng nói, Đào Sơn một nhóm, Long tộc khôi phục thực lực đã bạo lộ tại Hồng Hoang Sinh Linh trước mặt, cùng tiếp tục che che lấp lấp, chi bằng quang minh chính đại mà lộ ra đi ra. Chỉ là, Ngao Liệt vẫn là có chút lo lắng. Như vậy làm việc, có phải hay không quá lộ mãng? Có thể hay không bị địch nhân chèn ép? Vốn là dựa theo chính mình chờ ròng kế hoạch, Long tộc tiếp tục buồn bực phát lại tài, hẹn bọn trưởng thành Đợi đến thực lực đầy đủ thời điểm, một tiếng hốt lên làm cả người chấn kinh hường hoàng. Chỉ là không nghĩ tới kế hoạch không đổi kịp biến hóa, chính mình khăng khăng tiến về đảo sơn, ngược lại mất đi cái này dấu tại cơ hội tuyệt hảo. Ngao Liệt nghĩ đến đây, có chút ngượng ngùng lên. Đều tại ta, xúc động, ảnh hưởng tới Long tộc đại kế a. Căng Long Vương nghe xong cũng là nhộn nhịp lắc đầu mà cười. Tuyệt đối không thể nói như vậy, tuy là không thể lại tiếp tục cẩn tàng, nhưng mà cũng không phải chuyện gì xấu a. Đúng vậy a, đúng vậy a, Liệt Nhi ngươi cái kia sư môn nhân tại đông đúc, lựa cái kia hàng giá áo túi cơm cũng sẽ kiêng kỵ. Đúng đấy. Long hoàng ngươi cũng quá sẽ ẩn dấu đi, cường đại như thế tông môn làm chỗ dựa, ta Long tộc còn gì phải sợ. Tốt đi. Nguyên lai like các ngươi đám lão gia hỏa này là nhìn thấy sư môn ta cường đại, biết ôm bắp đùi a. Ngạo liệt không khỏi đến đoán thầm, bất quá ngậm lại, chuyện cho tới bây giờ, này ngược lại là một cái tuyệt hảo lựa chọn. Đã như vậy, vậy liền như vậy làm việc a. Tốt. Tứ Hải Long Vương chăm miệng một lời đáp, bọn hắn chính đang chờ câu này. Chúng ta hiện tại đi chuẩn bị ngay Long hoàng đăng cơ đại điện. Cái này đăng cơ đại điện nhất định phải long trọng, muốn long trọng, nhất thiết phải để cái này Hồng Hoang Thiên Điệu biết được. Long tộc trở về. Nhân tộc bên này, Đế Tân cũng là bận bịu không nghỉ. Bẩm báo bệ hạ, bệ hạ ban tặng công pháp đã truyền xuống, dưới. bây giờ ta trong nhân tộc 89 phần 10 đều là người tu đạo. Văn trọng cung cung kính kính hướng Đế Tân báo cáo lấy. Đế Tân ngày đó lấy ra công pháp quả thực kinh diễm hắn. Công pháp không khó cầu, khó được chính là công pháp này dường như liền là làm nhân tộc chế tạo riêng đồng dạng, vô cùng phù hợp. Đi qua thời gian lâu như vậy truyền bá, bây giờ trong nhân tộc tu đạo thịnh hành. Như vậy, nhân tộc thực lực đã trong lúc vô tình tăng lên không ít. Đối với bồi dưỡng tất cả những thứ này Đế Tân Văn Trọng tự nhiên là vô cùng cảm phục. Đối với trong truyền thuyết kia Trường Sinh Cung, Văn Trọng càng là cực cảm thấy hứng thú. Chính mình sư tôn Kim Linh Thánh Mẫu nhiều lần triệu đến, phải tất yếu chính mình tìm hiểu rõ ràng, cái này Trường Sinh Cung đến tuột cùng là phương nào truyền thừa. Ân, không tệ, không ngừng cố gắng. Đế Tân gật gật đầu, nhận tốc bên trong những cái kia người có thiên phú nhất định phải trọng điểm quan tâm, dụng tâm bồi dưỡng. Bọn hắn đều là ta nhân tộc tương lai. Đế Tân ngẩng đầu nhìn to như vậy chiều Ca Thành, một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình. Nếu như phải bảo vệ dạng này thái bình chính mình cái nhân hoàng này tuyệt đối không thể lùi bước. Gánh nặng đường xa a, các vị cùng nỗ lực a. Phải, chúng ta có thể chết cũng đi theo bệ hạ. Côn Lôn Sơn bên trên, một chỗ trên đỉnh núi, sấm sét vang rộ không ngừng, rất là kinh người. Quảng Thanh Tử tại một bên, mà không thay đổi nhìn xem đạo sấm sét kia tựa như thần long bay lượn. Chờ thật lâu, đạo sấm sét kia tan đi, hai cái quần áo lam lu mặt như than đen thân ảnh hai bên cùng ủng hộ, tập thể mà tới. Nhìn thấy Quảng Thanh Tử, hai cái thân ảnh đều là chấn động mạnh một cái, lập tức nhộn nhịp bái kiến hành lễ. Sư huynh, may mắn không làm được mệnh Khương Thượng hôm nay thành tiên, cảm tạ sư huynh giáo dục, cảm tạ sư tôn dạy bảo. Sư huynh, ta thân công báo cũng thành tiên, ha ha. Ừm, rất tốt. Quảng Thành Tử không yên lòng trả lời một câu, nhìn xem bởi vì thành tiên mà mừng rỡ không thôi hai người, trong lòng bộc phát không hiểu. Liền hai vị này, thành cái tiên đồ có thể xúc động thành cái dạng này. Người như vậy, thật là ta xiển giáo cơ duyên chỗ tồn tại. Quảng Thành Tử lắc đầu, thực tế nghĩ mãi mà không rõ sư tôn vì sao đối bọn hắn coi trọng như thế. Bên ngoài quần quần sóng ngầm, trong Trường Sinh cung liền không có nhiều như vậy phiền lòng sự tình. Thái Bình không lo, Đoán Nguyệt thật đi tĩnh. Trần Trương Sinh cũng cả ngày không ra khỏi cửa, có thể ngồi không đứng, có thể nằm không ngồi. Kim Sí đại bằng từ sáng đến tối hướng người nói khoác đây là cái gì ngữ trạch đại đạo, cái gì suy nghĩ đều có thể đến, chỗ nghĩ đều có thể nguyện, hù đến Mai Sơn thất quế liên tục sợ hai tháng phục. Một ngày nọ, Dương Tiến đột nhiên tới bái kiến chính mình sư tôn. Chương 127, quán Giang khẩu nhị lang trấn quân. Chuyện gì? Có việc liền nói, vô sự không quấy nhiễu. Trần Trương Sinh ngáp một cái, chẳng lẽ Dương Tiến vẫn là chìm không quyết tâm tới? muốn đi tìm cái kia Tây Phương giáo liệu mà sao? Như vậy cũng là không sao, bất quá bây giờ liền đi lời nói, e rằng đều là chính mình xuất tận danh tiếng, bọn hắn chỉ còn chấn kinh vỗ tay phần. Sư tôn, Dương Tiễn trầm mặc một chút, mới lên tiếng nói, "Đệ tử Dương Tiễn muốn đi tìm một chỗ đạo trưởng." Dương Tiễn tự cảm thấy mình bây giờ cũng là đại la kim tiên, có xuất sư khai sơn tư cách. Cuối cùng, chính mình một mực ở tại sư tôn đạo trưởng cũng không phải biện pháp. Chính mình một người còn tốt, nhưng mà hiện tại thủ hạ mình có Mai Sơn Thất Quái, có Tam Thủ Dao, có Hào Thiên Huyền. Như vậy một đám người Nếu là một mực tại đây làm phiền sư tôn, hắn thực tế ban khoan. Chân Trường Sinh hơi hơi kinh ngạc, không thể tưởng được Dương Tiễn nói lại chuyện này. Tính ra, Dương Tiễn bái nhập môn hạ của chính mình cũng đã đi qua thời gian rất lâu. Chính mình nhìn tận mắt hắn theo một cái nục thể phàm thai, tu luyện tới bây giờ đại la kim tiên cảnh giới. Tại trong hồng hoang, cũng khai hỏa tên tội của mình, càng là thực hiện cứu ra mẫu thân ý nguyện xưa. Trong lúc bất tri bất giác, hắn cũng không còn là lẻ loi một mình, dưới tay cũng hội tụ một đám người, đi theo tại hắn. Chân Trường Sinh nhìn xem Dương Tiễn trước mặt, trong lòng đùi ngồi mãi thôi. Lúc nào kia là cái gì cũng đều không hiểu, ăn bữa hôm lo bữa mai nhân tộc thiếu niên, cũng liền trưởng thành thành danh động hồng hoang nhân vật. Thật là thời gian không nở, tuyết nguyệt thúc người lão a. Chân Trương Sinh một khắc này tựa như một cái cha già đồng dạng, nhìn thấy hai tử nhà mình thành rồng thành phượng. Trong lòng tự nhiên là vô cùng an ủi, lại là vô cùng bí thương. Cuối cùng, hai tử trưởng thành, cũng nên rời đi trưởng bối mà đi. Thôi, cũng là thời điểm để hắn xuất sư, đi sông sáo một phen. Chân Trương Sinh nghĩ như vậy, đối dương tiến gật gật đầu. Có thể. Ngươi lại đi a. Đa Tạ sư Tôn thành toàn. Dương Tiễn bất cứ lúc nào chỗ nào cũng sẽ không quên xuất thân của mình tứ thị. Ta Dương Tiễn sinh là Trường Sinh cung người, chết là Trường Sinh cung người chết, đời này kiếp này, tuyệt không hối hận. Dương Tiễn đối Trần Trường Sinh túi đầu liền bái, nhiều lần dập đầu. Trần Trường Sinh cũng mặc cho hắn dập đầu, chỉ là liên tục gật đầu. Ngươi cần đến nhớ đến, vô luận ngươi ở đâu, Trường Sinh cung vĩnh viễn là nhà của ngươi. Ngươi chuyện không giải quyết được, Trường Sinh cung có thể giúp ngươi giải quyết. Ngươi giết không được người, ngươi sư tôn giúp ngươi giết. Dương Tiễn không nói thêm gì nữa, chỉ là càng không ngừng dập đầu, hắn sợ chính mình vừa nói liền cũng nhịn không được nữa nước mắt. Cái này Trường Sinh cung một mực đến nay đều là hắn che chở vị trí, một ngọn cây cỏ đều là tình vị trí hệ. Vô luận hắn đi bao xa, chắc chắn sẽ có một cái Trường Sinh cung để hắn nhớ thương, không cách nào không nhớ. Đã quyết định rồi đi, Dương Tiễn cũng không lại trì hoãn thời gian, lập tức mang theo Mai Sơn Thất Quái trở cẩn thận mỗi bước đi mà đi. Lần này cùng ngày trước chia nhau không giống nhau, lần này không còn là du lịch tôi luyện, mà là chính mình ra ngoài tự lập môn hộ. Ngươi nhìn nha, hai tử trưởng thành chắc chắn sẽ có ý nghĩ của mình, nguyên cớ ta vẫn cho rằng nuôi dưỡng nhân loại con non là chuyện phi toán. Trần Trường Sinh nhìn xem Dương Tiễn đám người đi xa, trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu. Lúc này, Dương Tiễn cùng Linh Châu Tử cũng lả lên trước hành lễ. "Đa Tạ Tiền Bối nhiều ngày tới chiếu cố, chúng ta, các ngươi cũng phải trở về sao?" Trần Trường Sinh nói, cũng đúng, đi ra lâu như vậy, là thời điểm trở về. "Tiền Bối cáo tử." Dương Tiễn cùng Linh Châu Tử hướng Trần Trường Sinh cáo tử. Trần Trường Sinh không nói gì thêm, gật đầu một cái. "Chờ một chút." Ngay tại hai người rời đi thời gian, Trần Trường Sinh bỗng nhiên kêu một tiếng. "Tiền Bối thế nhưng còn có cái gì phân phó?" Dương Thiển cùng Linh Châu tử quay đầu, nhìn xem Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh chỉ là thật sâu nhìn xem Linh Châu tử, một hồi lâu mới phất phắt tay, ra hiệu bọn hắn rời đi. Dương Thiển cùng Linh Châu tử cảm giác không hiểu thấu, bất quá tiền bối làm việc luôn luôn cao thâm mặt chắc, bọn hắn cũng không có để ở trong lòng. Chỉ là, Trần Trường Sinh nhìn xem hai người chậm rãi rời đi, trong lòng lại cực kỳ cảm giác khó chịu. Dương Tiến rời đi, chính mình còn có thể nhìn thấy hắn. Linh Châu tử vừa đi, có lẽ liền không ngày gặp lại. Na Cha cuối cùng chỉ là Linh Châu tử chuyển thế chi thân, đã không phải là Linh Châu tử. Có chút người Còn thật khả năng là một lần cuối cùng a. Theo lấy mọi người rời đi, náo nhiệt trường sinh cung lại bình tĩnh trở lại, chỉ còn giữ lại một cái cung chủ cùng công chúa, còn có đại bằng cùng khủng tên hai huynh đệ. Vẫn là đại bằng tốt, các sư huynh ngươi liền sẽ hướng mặt ngoài chạy lung tung. Chỉ có đại bằng một mực ngồi tiếp bạn Sư Tôn, ta lòng rất anủi a. Chân Trường Sinh có được khen ngợi một thoáng Kim Sí đại bằng. Kim Sí đại bằng nhìn xem cổng Trường Sinh cung, gãi gãi đầu. Thế giới lớn như thế, ta muốn đi xem một chút. Sư Tôn. Đối với Kim Sí đại bằng mặt mũi tràn đầy chờ mong. Trưởng sinh trả lời lời ít mà ý nhiều. "Khổng Tuyên, cho ta đánh." "Được rồi, lao ra." "Không phải, đại ca, vốn là cùng dễ sinh, Thương Tuyên không muốn đánh mặt." Dương Tiễn mang theo Mai Sơn tất quái đám người, rời đi trưởng sinh cung phía sau, trời đất bao la, nhất thời ở giữa cũng không biết nên đi nơi nào. "Tính toán, các vị huynh đệ, trước tạm đi ta sinh ra chi địa nhìn một chút như thế nào." Nhị gia phân phó liền là, các huynh đệ tự sẽ bắt kịp. Một đoàn người thế là tiến về Dương Tiễn sinh ra chi địa, quán Giang khẩu. Chỉ là, vừa đến quán Giang khẩu Dương Tiễn cũng không kiềm chế lại cơn cũ, liền cảm thấy một cỗ phẫn nộ. Tại trong ký ức của Dương Tiễn, nơi đây tuy là không tính là dị phồn hoa đô thị, nhưng mà cũng coi như một chỗ náo nhiệt thị trấn. Thế nhưng phủ xuống nơi đây, liền la nhìn thấy đổ nát thê lương vô số, thập thất trụ không, khắp nơi đều là kêu rên. Đáng giận, la yêu quái kia tại đây làm việc xấu. Dương Tiễn trước tiên cảm nhận được cái kia ngập trời yêu khí, tức giận không thôi. Mai Sơn Thất Quái nhìn xem lại nhân gian thảm kịch, cũng là lòng đầy căm phẫn. Thật sự là vô pháp vô thiên, lại có thể đem nơi đây làm đến như vậy chướng khí mù mịt. Như vậy yêu tộc, quả thực là mất mặt, chúng ta không thể ngồi nhìn. Mọi người mau nhìn, chỗ kia có yêu tộc cần hiện. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, khi thấy yêu tộc kia đã đem nơi đây tất cả nhân tộc tập hợp một chỗ. Yêu tộc từng cái hung thần ác sát, diện mục dữ tợn. Hừ, các ngươi đám này nhân tộc, thật là không biết sống chết. Liên lai chính là, để các ngươi cố gắng phụng dưỡng ta yêu tộc không thể, nhất định muốn chúng ta động thủ. Ha ha, đã các ngươi một lòng tìm chết, chúng ta tựa như các ngươi cho nguyện. Ha ha. Tại yêu tộc dưới âm uy, nhân tộc lạnh run, bọn hắn chỉ là một đám phàm nhân mà thôi lấy cái gì đi đối kháng yêu tộc? Các ngươi như vậy mất trí, liền không sợ thiên tướng chừng phạt sao? Có nhân tộc mở miệng, lương lớp lo sợ nói, tính toán dùng thiên phạt tới dọa lùi yêu tộc kia. Ha ha. Buồn cười. Cầm đầu yêu tộc cảm giác nghe được một cái chuyện cười lớn, nhìn xem cái kia một đám nhân tộc, đầy vô tình chỉ vào cái kia xanh thảm bầu trời. Chơi để làm gì? Ta hiện tại liền đứng ở chỗ này, cái gì thiên phạt? Ha ha. Voeng. Một đạo to lớn tiềm điện đột nhiên xuất hiện, bắn vào trên đỉnh đầu hắn, để hắn nháy mắt biến thành một bộ than cốc, hai mắt trợn tròn lên, không có khép lại. Ai, ai tại giả thần giả quỷ. Yêu tộc kinh hoàng không thôi, nhân tộc hai mắt tỏa sáng. Ngay sau đó, chỉ thấy một vị hai hùng bất phàm nam tử, mang theo bảy vị đồng dạng uy phong lẫm lẫm nam tử, phủ xuống ở chỗ này. Các ngươi tạo xuống sát nghiệt, ta Dương Tiễn hôm nay liền vì dân trừ hại. Giết. Dương Tiễn không còn nói nhảm, trực tiếp giết vào yêu tộc bên trong. Giết. Mai Sơn Thất Quái cũng là theo sát phía sau, phóng tới yêu tộc. Nơi đây yêu tộc bất quá là vừa vận thành tiên, bắt nạt bắt nạt phàm nhân còn có thể. Đối đầu Dương Tiễn đáng người, tự nhiên là không cách nào chống lại, nháy mắt quân lính tán dã. Trốn a. Yêu tộc gào thét một tiếng, nhộn nhịp chạy trốn. Dương Tiễn nhìn một chút Mai Sơn thất quái, Mai Sơn thất quái gật gật đầu, truy sát mà đi. Loại này hại người yêu, tự nhiên phải nổ cổ tận gốc. Dương Tiễn chậm chậm phủ xuống khắp nơi, phất phất tay, nhân tộc hạn chế lập tức tan biến tại vô hình. Đa Tạ thần tiên lão gia ân cứu mạng. Nhân tộc liên tục quỳ lạy dưới đất, hướng Dương Tiễn dập đầu cảm ơn. Các ngươi lên a. Dương Tiễn phất phất tay, chào hỏi mọi người lên. Đa Tạ thần tiên, nếu không phải thần tiên, chúng ta hôm nay đều sẽ chết ở chỗ này. May mắn mà có tiên nhân a. Tiên nhân đại ân. Tiên nhân đại ân, vĩnh viễn không bao giờ quên đi, xin hỏi tiên nhân đại danh. Mọi người sống sót sau tai nạn, liên tục hướng Dương Tiễn cảm ơn. Nhìn xem tiếp này phía sau quãng đợi còn lại mọi người, Dương Tiễn cũng là sinh lòng cảm khái. Chính mình lúc trước cũng giống bọn hắn đồng dạng, thân không cách nào lực, nhục thể phàm thai, chỉ có thể không ngừng trốn tránh. Bây giờ, mình đã là luyện tập đến trường sinh, tu đến thần thông, đi hồng hoang không việc gì. Thế nhưng nhà này quê hương người, vẫn là muốn thời thời khắc khắc bị yêu tộc quái thú quấy nhiễu. Trong lòng Dương Tiễn hơi động sao, lập tức nói, "Không sao." ta đã từng sinh hoạt tại cái này, chính là Dương gia Nhị lang. Sau này ta đem nơi này sáng lập lập phủ, che chở các vị hương thân. Đa tạ Nhị lang thần tiên. Mọi người quy lại tại, mừng rỡ không thôi, có vị này thần tiên lão gia tại, cái này quán Giang khẩu xem như an định lại. Cứ như vậy, Dương Tiến mang theo Mai Sơn tất quái, cuối cùng lựa chọn tại quán Giang khẩu lưu lại, sáng lập lập phủ. Tất nhiên, trung quanh đây yêu tộc cũng bị bọn hắn thuận tay tiêu diệt, một tên cũng không để lại. Quán Giang khẩu Bạch tính tự nhiên đối Dương Tiến đáng người vô hạn hoan nên, vô cùng tôn trọng. Chỉ là, thần tiên lão gia Nị Lang thần tiên cái gì, thủy trung khiến người ta cảm thấy khó chịu, cũng không đủ thân thiết. Thế là, mọi người tiếp thu ý kiến của chúng, cuối cùng xưng là quán Giang khẩu Nị Lang chân quân. Chương 128, Bắc Hải chi địa, côn bằng lão tổ. Triều đình. Đế Tân nhận được tin tức, lại có tiên nhân tại địa bàn của hắn mở đạo trưởng, nhất thời tức giận, lại có thể có người cả gan tại nhân tộc trên địa bàn trắng trợn cái nằm vùng không được. Bất quá hắn cũng không phải lỗ mãng chủ, phái người tiến đến tỉ mỉ tìm hiểu một phen. Khi biết kết quả phía sau, âm thầm leo một cái đổ mồ hôi, còn tốt không có trực tiếp phái binh tiền đánh. Suýt nữa đại thủy sông tới Miếu Long Vương. Cũng liền là Dương Tiễn, đổi lại người khác, Đế Tân là quyết định không thể chịu đựng hắn tại nhân tộc địa bàn mở đạo trưởng. Cuối cùng Vương triều hiện tại phát triển không ngừng, là không có khả năng khoan nhượng bất luận cái gì khiêu khích. Cũng trách ta quản lý không chặt chẽ, lại có thể để một chút yêu tộc giấu vỏ Dương Oai, đại sư huynh vừa đến đã giúp ta đã giải quyết, hơn nữa đại sư huynh mở đạo trưởng tại cái kia, sau đó có chuyện gì có thể nhanh chóng trao đổi tin tức. Đế Tân âm thầm suy tư. Cứ như vậy, Dương Tiễn đạo trưởng định xuống, thế lực khắp nơi cũng đều không có động tĩnh gì. Hưng Hoang cũng coi là yên lặng một năm. Nhưng mà, ai cũng minh bạch, một chàng phong ba ngay tại Lãng Yên ấp ủ, một khi bạo phát, liền tuyệt không chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Dưới Đông Hải, Ngao Liệt cùng Tứ Hải Long Vương tổng hợp một chỗ, bàn bạc con rồng kia tộc tái xuất đại kế. Long tộc quanh năm thê yếu, bây giờ muốn trở về Hưng Hoang, vừa đến là muốn càng đẩy đủ bại ra thực lực của mình, thứ hai là muốn có một mảnh thuộc về mình địa bàn. Đào Sơn một nhóm, tuy là Hưng Hoang sinh linh đã có thể khu xuất long tộc thực lực hồi phục, nhưng cụ thể như thế nào còn không hiểu nhiều lắm. Hiện tại long tộc liền là muốn chấn nhiếp Hưng Hoang. Chỉ ít trở về Hồng Hoang phía sau không có hạng giá áo túi cơm tìm tới Long tộc phiền toái. Như thế, một cái đá đặt chân là ắt không thể thiếu. Về phân địa bàn, đối với Long tộc tới nói tốt nhất dĩ nhiên chính là hiện hữu tứ Hải chi địa. Từ viễn cổ lên, Hải Dương vẫn luôn là đều là Long tộc đất sở hữu riêng. Mặc dù bây giờ Long tộc khống chế Hải Dương so xa cổ kém rất xa, nhưng bây giờ thực lực cũng không phải toàn thịnh thời kỳ, cũng không cách nào quá nghiêm khắc. Bây giờ tứ Hải chi địa đã cơ bản ở vào Long tộc khống chế phía dưới. Chỉ có chiếm cứ tại Bắc Hải Bắc Minh cung phân ly ở Long tộc bên ngoài. Nếu là không diệt trừ Bắc Minh cung, Long tộc không coi là thống nhất tứ hải. Dù cho trở về Hồng Hoang cũng là bị người nhà báng, trên địa bàn của mình đều có người ngoài cư trú, lại nói thế nào uy tín. Nguyên Cơ Bắc Minh cũng nhất thiết phải diệt trừ tại trong bốn biển, vừa vặn cũng dựng nên uy tín, chính là nhất cử lưỡng tiện. Ngao Liệt cùng Tứ Hải Long Vương vừa thương lượng, cho ra như vậy kết quả. Thế nhưng, cái kia Bắc Minh cùng chủ nhân thế nhưng côn bằng lão tổ, đây chính là từ lúc Hồng Hoang đến nay liền tiêu dao tới bây giờ nhân vật, muốn đánh bại hắn, biết bao khó khăn a. Đông Hải Long Vương Ngao quản mặt lộ vẻ khó xử. Đúng vậy a, đúng vậy a. Cái kia côn bằng lão tổ thế nhưng uy tín lâu năm chuẩn thánh, một thân chiến lực thông thiên chư địa, cho dù tại chuẩn thánh bên trong cũng là nhất đẳng cao thủ, dù cho chúng ta dốc toàn bộ lực lượng, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ a." Nam Hải Long Vương Ngao Khâm phụ hỏa nói. "Không tệ, côn bằng lão tổ càng là thượng cổ thiên đình yêu sư, đại khí vận ra thân, mặc dù bây giờ thượng cổ thiên đình hủy diệt, nhưng côn bằng lão tổ y nguyên đạt được không ít chỗ tốt, thực lực cường hãn vô cùng." Bắc Hải Long Vương Ngao thuận nói tiếp. "Côn bằng lão tổ một thân uy danh hiển hách, đều là một chảng một chảng đánh ra tới. Không nói một thân cực tốc trong hồng hoang chưa có người tới." Cái kia thần thông vô tướng thiên yêu nứt thần trảo, một rưỡi vượt tới liền là nguyên thần cũng đến biến mất ta. Tây Hải Long Vương gào nhộn cũng lên tiếng nói. Nói xong, Tứ Long trợn mắt nhìn Ngao Liệt. Trong lòng Ngao Liệt cũng lạ bất đắc dĩ. Tứ Hải Long Vương nói những hắn này có thể không biết sao, bọn hắn phí nhiều như vậy miệng lưỡi nói nhiều như vậy, đơn giản liền là côn bằng lão tổ quá mạnh, chúng ta đánh không được a, yêu cầu ngoại viện a. Về phân ngoại viện từ đâu tới đây, đó còn cần phải nói sao, trừ hắn sư môn trưởng sinh cung còn có thể có nào bên trong. Bất quá trừ đó ra dường như chính xác không có biện pháp gì cũng không thể chống trả côn bằng lão tổ ở chán chính mình dọn đi a. Hơn nữa Tứ Hải Long Vương nói cũng đúng tình hình thực tế, cái kia côn bằng lão tổ vào trời làm bằng vào biển làm côn, càng là trong thiên địa nhóm thứ nhất sinh linh, tiến vào chuẩn thánh đã nhiều năm. Năm đó như không phải Tử Tiêu cung thái vị, e rằng hiện tại thánh nhân vị trí cũng sẽ có hắn một ghế. Nhân vật như vậy, cho dù hắn hiện tại đã là đại la kim tiên, còn có đại thần thông đại công pháp bên người, nhưng nếu là đối đầu côn bằng lão tổ chỉ sợ cũng dữ nhiều lành ít. Thánh nhân không ra, chỉ sợ cũng liền sư tôn có thể đối phó đến côn bằng lão tổ đi. Ngạo Liệt âm thầm suy nghĩ. Ngao Liệt lấy lại tinh thần, trông thấy Tứ Hải Long Vương vẫn trơ mắt nhìn chính mình, liền nói: "Phụ thân, các vị bá phụ, các ngươi nói không sai, cái kia côn bằng trải qua Vu Diêu đại chiến, năm đó bao nhiêu thiên kiêu chết, nhưng hắn côn bằng vẫn tồn tại đến nay, đủ để chứng minh thực lực của hắn. Hiện nay ta Long tộc muốn cầm hắn khai đao, chỉ bằng vào ta Long tộc thực lực bây giờ là chưa đủ, như thế không bằng chúng ta tạm thời ân nút, chậm rãi phát triển, cuối cùng lại cho hắn côn bằng tới cái một kích chí mạng." Cái kia Tứ Hải Long Vương nghe xong lúc ấy gấp, thất truy bắt tiễn nói: "Tuyệt đối không thể a." Hiện tại là ta Long tộc trở về Hồng Hoang cơ hội trời cho a, nếu là kéo xuống đi ai biết sẽ phát sinh biến cố gì. Đúng vậy a, đúng vậy a, tuy là ta Long tộc thực lực bây giờ không tốt, nhưng có lẽ chúng ta có thể tìm kiếm ngoại viện a. Tứ Hải Long Vương điên cuồng ám chỉ. Thế nhưng, thánh nhân không ra, lại có ai có thể đánh bại côn bằng đây? Ngao Liệt làm ra trầm tư suy nghĩ bộ dáng. Kỳ thực hắn kéo lâu như vậy, đơn giản là có chút xấu hổ thôi. Tại ý nghĩ của hắn bên trong, sư tôn một mực tại che chở hắn, giáo dục hắn, nhưng hắn một mực không cũng có cho sư môn làm ra cái gì cũng hiến. Hiện tại lại muốn trở về tìm kiếm sư Tôn trợ giúp, quả thực là có chút ngượng ngùng, nguyên cớ có chút do dự. Cái này, Tứ Hải Long Vương hai mặt nhìn nhau, đã ngao liệt không nói, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể nói rõ. Cũng không phải không có à, tỷ như Long Hoàng sư môn của ngươi nhân tại đông đúc, cao thủ rất nhiều, nếu là chịu ra tay tướng trợ, bắt lại côn bằng lão tổ chắc hẳn thừa sức. Đúng vậy à, cứ như vậy, chúng ta Long tộc thực lực hiện ra đi ra, địa bàn cũng bỏ vào trong túi, quan trọng nhất chính là để thế nhân đã biết chúng ta Long tộc chỗ dựa thực lực. Như vậy, chúng ta Long tộc trở về Hồng Hoang lực cảnh sẽ cực kỳ giáng điều cũng sẽ không có người nào tới tìm chúng ta long tộc phi toái, có thể nói là một lần hành động ba đến a." Tứ Hải Long Vương tổng kết nói. "Phụ thân cùng các vị bá phụ nói không sai, nếu là ta trở về tìm kiếm sư Tôn trợ giúp, chắc chắn không có sơ hở nào, thế nhưng ta đối sư môn không quá mức cống hiến, cũng là có một chút không cách nào mở miệng." Ngao Liệt nói ra suy nghĩ trong lòng. "Ha ha Liệt Nhi quá lo lắng, nhớ ngươi sư Tôn thần thông còn đại, lại trước sau như một yêu thích đồ đệ, như thế nào lại quan tâm các ngươi có hay không có cống hiến, hơn nữa cái này không chỉ là chúng ta long tộc sự tình." cũng là ngươi sư môn bày ra thực lực một lần cơ hội của ta." Ngao Quảng tìm tòi lấy trộm râu cười nói. Ngao Liệt cũng không phải không quả quyết người, suy tư trong lát. "Thôi được, như vậy ta liền đi một chuyến, đi tìm kiếm sư tôn hỗ trợ, các ngươi liền bảo vệ tốt Tứ Hải, chờ ta trở lại." Sắc mặt Tứ Hải Long Vương vui vẻ, tự nhiên nảy miệng đáp ứng. "Việc này không nên chậm trễ, Ngao Liệt sơ sơ chuẩn bị một thuyền liền trốn đi Đông Hải, tiến về cái kia Trường Sinh Cung." Chương 129: Ngao Liệt trở về Trường Sinh Cung viện binh. Từ lúc tiến vào Trường Sinh Cung đến nay, Ngao Liệt tu vi phi tốc nâng cao lại thêm hắn còn có long thần cựu biến bên người. Hắn hôm nay đã là Lục Trảo Kim Long, có lẽ đặt ở thời đại viễn cổ chỉ thường thôi. Nhưng mà hiện tại Lục Trảo Kim Long đã là long tộc có thể thấy cao nhất vết mạch. Ngao Liệt âm thầm cảm kích sư Tôn. Nếu như không có sư Tôn, ta e rằng đã bị Bắc Minh cùng mà sát đi. Ngao Liệt lại nghĩ tới năm đó, hắn bị Bắc Minh cùng người truy sát. Cùng đô mặt lộ thời điểm, là sư Tôn như núi cao biển rộng xuất hiện. Buồn cười hắn năm đó yếu đến liền chỉ là kim tiên đều đánh không được. Con bị truy sát tới tối khuyết, vừa tỉnh dậy liền là sư Tôn vĩ ngạn thân ảnh. Nếu là người khác gặp được chỉ sợ ta liền bị giao ra đi. Ngao Liệt có chút ngẫm nghĩ. Đúng vậy à, Bắc Minh cung cường đại đến đường nào, có thể nói là thánh nhân thế lực phía dưới thế lực tối cường một trong. Trong thiên hạ lại có bao nhiêu người nguyện ý đắc tội Bắc Minh cung đây, liền là thánh nhân thế lực cũng không nguyện tùy tiện đắc tội. Thế nhưng sư tôn cứ như vậy đem ta bảo vệ xuống, còn hỏi ta có nguyện ý hay không bái hắn làm thầy. Tại ta không chỗ nương tựa thời gian, sư tôn chứa chấp ta. Ta một thân lực lượng đều là sư tôn cho, nếu là không có sư tôn, ta bây giờ không phải là chết, liền là sống không bằng chết ta. Nghĩ đến những cái này, Ngao Liệt hốc mắt không kèm nổi có chút giận dát. Ta sẽ dùng ta hết thảy đi báo đáp sư tôn, dù cho là sinh mệnh." Ngao Liệt quyết định. Trong bất tri bất giác, Ngao Liệt liền đã tới gần Trường Sinh Cung. Ngay tại Trường Sinh Cung tu luyện đại bằng điệu đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí thế hướng hướng Trường Sinh Cung mà tới. Loại khí tức này không có từ trước đến nay để hắn có chút chán ghét. Không bao lâu lại có thể liền đã xông vào cung điện. Phương nào sinh linh, cả gan xông Trường Sinh Cung." Đại bằng điệu hét lớn một tiếng, xem như Trường Sinh Cung tứ lệ tử, hắn cảm thấy hắn tất yếu bảo trì Trường Sinh Cung tôn nghiêm. Sao có thể để người tùy ý xông vào? Nhất định là như hắn năm đó đồng dạng, cảm nhận được trong cung điện có bảo vật, ha muốn bảo vật mà xông lên cửa. Lúc này Không Tiên cũng đang định ra mặt, lại tại trong bóng tối bị Trần Trường Sinh ngăn lại. Ngao Liệt lấy lại tinh thần thời gian, đã xông vào cung điện. Xem như Trường Sinh cung tam đệ tử, Trần Trường Sinh tất nhiên không để cho cung điện cấm chế ngăn lại hắn. Nguyên cớ Ngao Liệt liền thẳng vào cung điện. Mà nghênh đón không phải là hắn sư tôn Trần Trường Sinh thân thiết thăm hỏi, mà là Kim Si đại bằng điệu một vệt thần quang. Ngao Liệt sửng sở, lập tức giận dữ, người nào cả gan tại Trường Sinh cung can giỡn? Mà Kim Sí đại bằng điệu một lòng cho rằng hắn là ham muốn bảo vật tiểu tặc. Hắn đạt được đại thần thông hậu chiêu ngứa cực kỳ, đến cơ hội này như thế nào thà. Huống chi, hắn cũng cảm thụ đi ra, đối phương là Long tộc. Long vượng kỳ lâm tam tộc đại chiến tuy là đã thời đại thay đổi, nhưng vô luận là bao nhiêu mặt trời lên tinh lạc, tam tộc ở giữa cừu hận lại khó mà tiêu trừ. Đây là thù truyền kiếp. Mà lúc này Ngao Liệt cũng phản ứng lại, phát hiện đối phương có Phượng hoàng huyết mạch. Lập tức một trận tức giận trong lòng, chẳng lẽ Phượng hoàng tộc còn lớn ta Long tộc không người không được? Chỉ là sư tôn cung điện tại sao lại xuất hiện Phượng hoàng tộc? Bất quá dưới tình thế cấp bách ngao liệt cũng mặc kệ nhiều như vậy, trước cho tiểu tử này một chút giáo huấn lại nói. Ngao liệt mặt lộ hung quang, thi triển Long Thần Cự Biến, liền làm một trảo lộ ra. Nào biết cái này mười phần chắc 9 một trảo, lại có thể bị đối diện đơn giản dễ dàng chém ra. Nó thế nhưng đại La Kim Tiên À, xuất thủ đều sẽ tự nhiên phong tỏa không gian, hơn nữa tốc độ cũng không phải lòng tộc được hạng. Mà một bên khác Kim Sí Đại Bàng Điểu cũng không cam lòng chịu đòn, lắc mình liền là mạnh nhất thần thông côn bằng Bác Thiên Thuật. Một cú không cam lòng, ngoan lệ khí thế bắn ra, mang theo vô cùng sắc bén cùng dứt khoát công hướng ngao liệt. Ngao Liệt tâm thầm kinh hãi, cái này sợ là so hắn Long Thần Cựu Biến đêm không thua bao nhiêu tới đêm. Nhưng Ngao Liệt cuối cùng vẫn là đại la kim tiên, chỉ nói một thân nhục thể liền cường hành vô cùng, đương nhiên sẽ không bị thương tổn đến. Chỉ là một chảo liền phải mãi đánh tan uy thế này thật lớn một kích. Nếu là lại đề thăng mấy cảnh giới, sợ là tương đối nan giải. Ngao Liệt muốn, mà Kim Sí đại bằng điều gặp côn bằng bắt thiên thuật cũng không cách nào thương tổn đến Ngao Liệt phía sau cũng bình tĩnh lại. Sư Tôn đã từng nói, ta có cái sư huynh là Ngũ Trảo Kim Long, bất quá trước mắt rồng cũng là Lục Trảo Kim Long a. Có lẽ là tu vi tiến tiến, hơn nữa còn có thể tùy ý ra vào cái này Trường Sinh Cung, có lẽ liền thôi. Trong lòng Kim Sí Đại Bằng lặng yên muốn, thế là quyết định mở lời hỏi. "Chẳng lẽ ngươi là Tam sư huynh Ngạo Liệt?" Đại Bằng điều hỏi. "Tam sư huynh, chẳng lẽ ngươi là sư tôn đệ tử mới tu không được?" Ngạo Liệt hỏi và lại. "Không tệ, sư đệ chính là sư tôn môn hạ tứ đệ tử." Kim Sí Đại Bằng điều gặp qua sư huynh. Đại Bằng điều hành lên nói. "Lúc này Khổng Tuyên cũng tại Trần Trường Sinh gợi ý xuống ra mặt hòa giải. Tại hạ Khổng Tuyên, chính là Trường Sinh Cung hộ môn thần thú." Đệ tử Ngao Liệt xin ra mắt tiền bối. Ngao Liệt thế nhưng tại Đào Sơn chi địa gặp qua Khổng Tuyên, biết hắn cường đại, thế nhưng liền thánh nhân hóa thân đều có thể đủ trấn áp tồn tại, mặc dù chỉ là tông môn thần thú, nhưng mà tu vi ở nơi nào? Tất, các ngươi đánh cũng đánh, lẫn nhau đều biết, Ngao Liệt, lão gia muốn gặp ngươi." Khổng Tuyên cười nói. Mà một bên đại bằng điểu, nghĩ đến vừa mới sự lỗ mãng của hắn hành động, không kềm nổi sắc mặt đỏ lên. Ngao Liệt đi theo Khổng Tuyên vào bên trong, nhìn thấy nhàn nhã Trần Trường Sinh. "Đỗ nhi thế nào rảnh rỗi tới nhìn ta cái này mẹ đúa con tôi lão nhân a?" Trần Trường Sinh trêu đùa. Ngao Liệt hơi đỏ mặt, cũng biết mình quả thật thật lâu chưa có trở về thăm hỏi Sư Tôn. Bất quá theo sau hắn liền đang sắp nói, "Sư Tôn, Đỗ Nhi hôm nay trở về, là có một chuyện muốn nhờ." Ngao Liệt đi đến bên cạnh Trần Trường Sinh, nhìn thấy Trần Trường Sinh không biến dung nhan, lại nghĩ tới hắn lúc tới nghĩ tới những cái kia, không khỏi lại có chút xấu náo. Thế nào một lần tới liền làm tiểu nữ như thái, nói đi, chuyện gì a?" Trần Trường Sinh có chút buồn cười nói, "Đỗ Nhi hôm nay trở về, là muốn mời Cầu Sư Tôn xuất thủ, đem cái kia Bắc Minh cùng khu trục ra Đông Hải, để ta Long tộc trọng trưởng tứ hải." trở về Hưng Hoàng. Ngao Liên nói, đồng thời cũng suy nghĩ sư Tôn có thể hay không trợ giúp hắn, cuối cùng đây chính là lòng tộc chính mình sự tình. Bác Minh cung, chỉ là một cái côn bằng thôi." Trần Trường Sinh buốt cảm nói. Ngao Liệt cùng một bên khổng tên có chút bất đắc dĩ. Côn bằng thế nhưng suýt nữa thành thánh thượng cổ đại năng a. Trải qua kiếp nạn tồn tại đến nay, là chuẩn thánh bên trong đều số 1 tồn tại a. Nhưng hôm nay tại trong miệng Trần Trường Sinh lại trở thành chỉ là côn bằng. Bất quá ba người lại nghĩ tới Trần Trường Sinh bày đến tới thực lực. Đối với Trần Trường Sinh tới nói, Mặc kệ là cái gì côn bằng vẫn là cái khác cái gì chuẩn thánh, có lẽ đều là rắc rưởi, thậm chí là thánh nhân có lẽ tại sư tôn trong mắt đều chẳng qua như vậy. Cuối cùng cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không biết sư tôn thực lực chân chính đến cùng có bao nhiêu. Tiểu tử ngươi ngược lại cũng coi như không ngu ngốc, biết đánh không được, còn biết trở về viện binh. Chân chương sinh trong ngày thường liền dạy bảo bọn hắn, nếu là gặp phải không địch nổi người, không muốn chết đầu óc, đánh không thắng bỏ chạy, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Bởi vì cái gọi là quân tử báo thủ, 10 năm không mượn. Huống chi, bọn hắn là tiên Tuế Nguyệt đối bọn hắn tới nói liền là cặn bã. Chương 130, Long tộc xuất binh, trấn kinh Hoàng Hàng. Đối với Ngao Liệt biết lấy Long tộc thực lực không đủ lấy chống lại Bắc Minh cung thời điểm, biết trở về Bắc Minh cung viện binh động tác, trong lòng Trần Trường Sinh vẫn là cực kỳ mừng rỡ. Bởi vì Trần Trường Sinh ngày bình thường liền là như vậy dạy, cũng thật là tại làm như thế. Bây giờ, nhìn thấy Ngao Liệt trở về xin giúp đỡ, trong lòng của hắn cũng rất là vui mừng. Ngươi yên tâm đi a. Trên mặt của Trần Trường Sinh lộ ra một bộ an lành nụ cười, nhìn về phía Ngao Liệt, nói. Trần Trường Sinh mở miệng, rất là bình thường. Samat cũng không có lựa chút biến hóa, tựa hồ chỉ là tại miêu tả một kiện bẽ nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ. Chỗ hiện ra tới bộ dáng, càng là một bộ mười phần mặt mũi hiền lành sư tôn chí tượng, trên mặt của hắn, Ngạo Liệt nhìn ra một sư tôn, đối đệ tử chịu mến tâm tư. Mặc dù như thế, đây là để Ngạo Liệt cực kỳ sợ. Bởi vì hắn nghĩ mãi mà không rõ, Trần Trường Sinh liền như vậy để hắn yên tâm đi, rốt cuộc là ý gì, lại có thể hay không xuất thủ giúp Long tộc Trọng trưởng Thứ Hải. Đương nhiên, trừ đó ra, còn có một cái không thể kháng cự nhân tố trọng yếu, đó chính là Ngạo Liệt cũng không biết Trần Trường Sinh thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chỉ biết là Trần Trường Sinh là một cái cực kỳ cường đại kinh khủng tồn tại. Trong Trường Sinh cung, càng là cường giả như mây, tuyệt sẽ không đem một cái Bắc Minh cung để vào mắt. Chính là bởi vì biết Trần Trường Sinh thực lực mạnh không biên giới, cho nên không đến Trần Trường Sinh cụ thể trả lời, Ngao Liệt tâm lý trung quy vẫn là cảm thấy không một chút lực lượng. Cuối cùng liền Bắc Minh cung loại tồn tại này, Trần Trường Sinh cũng sẽ không để vào mắt. Như là Long tộc loại tồn tại này, đối với Trần Trường Sinh tới nói lại tính là cái gì đây? Cho dù biết Trần Trường Sinh luôn luôn đối đệ tử đều rất là yêu thương, có thể tới bản thân chính mình cuối cùng chỉ là một cái không có vị sư môn làm ra qua bất luận cái gì cống hiến tặn bã. Chỉ bằng điểm này, có giá trị Trần Trường Sinh xuất thủ sao? Trong lòng một loạt nghi vấn, làm cho lúc này Ngạo Liệt trong lòng như là có một cái thỏ con, ngay tại sôi nổi nhảy lên. Trần Trường Sinh ánh mắt theo trên mình Ngạo Liệt đảo qua, phảng phất như xem thấu trong lòng hắn hết thảy. Tiếp theo, Trần Trường Sinh hỏi, "Đồ Nhi, cái kia Bác Minh cùng so với vị sư trưởng Sinh cùng, như thế nào?" Bị Trần Trường Sinh hỏi lên như vậy, Ngạo Liệt càng luống cuống. Bác Minh công tất nhiên là không thể cùng sư tôn Trường Sinh cùng đánh đồng. Ngao Liệt không chút nghĩ ngợi trả lời. Trần Trường Sinh vừa ý gật đầu một cái, nói: "Vậy ngươi còn lo lắng chút gì a? Việc này, đã ngươi đã mở miệng, ta đương nhiên sẽ không bỏ mặc không quan tâm, tiếp xuống nên làm như thế nào, ta muốn, không cần vi sư dạy ngươi đi." Nghe Trần Trường Sinh lời nói này, Ngao Liệt lập tức mừng rỡ không thôi. Cuối cùng Trần Trường Sinh trong lòng của hắn, địa vị vẫn là cực cao, nói chuyện, càng là nói là làm. Mừng rỡ phía sau, Ngao Liệt nói: "Đúng, sư tôn, Đồ Nhi Minh Bạch." Trần Trường Sinh khi nghe đến Ngao Liệt trả lời phía sau, gật đầu một cái, tiếp lấy biến mất tại trước mặt Ngao Liệt. Tuy là lúc trước Trần Trường Sinh hoàn toàn chính xác giáo dục qua bọn hắn, đánh không thắng bỏ chạy, trở về trường sinh quân viện binh, thế nhưng cuối cùng chỉ là trên miệng nói một chút mà thôi. Mà Ngao Liệt tự nhận làm chính mình theo bái sư tới bây giờ, tuy là học được không ít thứ, nhưng xưa nay không có hội báo qua sư môn. Bây giờ gặp được khó khăn, trở về viện binh, cũng chỉ là thật khó khăn ôm thái độ muốn thử một chút mà tới. Nhưng chưa từng nghĩ, Trần Trường Sinh trực tiếp không cần suy nghĩ, liền đáp ứng. Cái này tự nhiên là để trong lòng Ngao Liệt có không nói ra được vui sướng. Vui sướng phía sau, Ngao Liệt vội vã rời đi trường sinh cung chuẩn bị trở về Long tộc, cùng Tứ Hải Long Vương chia sẻ cái tin tức tốt này. Ngao Liệt sau khi rời đi, trong Trường Sinh cung, Khổng Tiên, ngươi đi chuẩn bị một chút a." Trần Trường Sinh nhìn về phía Khổng Tiên, thần sắc bình tĩnh nói. Khổng Tiên đối với vừa mới Ngao Liệt nói, cũng là nghe rõ ràng minh bạch, bây giờ gặp Trần Trường Sinh để hắn chuẩn bị một chút, trong lòng lúc này liền minh bạch, Trần Trường Sinh muốn đi giúp giúp Long tộc, đoạt lại Tứ Hải. Theo sau, Khổng Tiên không cần suy nghĩ, liền rất cung kính trả lời, "Đúng, lao ra." Cái này nếu là ở trước đây, Khổng Tiên đối Bắc Minh cùng, đối cái kia lâu bằng lao tổ, Còn Kiên kỵ mấy phần. Cuối cùng đó cũng là một tôn ngang dọc Hồng Hoang chuẩn thánh cảnh đại năng, vẫn còn có chút thực lực. Nhưng bây giờ nhưng là hoàn toàn khác biệt. Bây giờ tại Khổng Tiên nhìn tới, côn bằng cũng liền dạng kia, chẳng có gì ghê gớm. Nhiều nhất cũng liền là so hắn nhiều tu luyện mấy năm thôi. Nhưng cái này cũng chẳng có gì ghê gớm, bởi vì Hồng Hoang trên mặt đất không đáng giá tiền nhất chính là thời gian. Hơn nữa, thực lực mới là tứ bản. Cái kia côn bằng lão tổ coi như là lại thế nào lợi hại, lúc này gặp được chính mình lão gia, chỉ sợ cũng chỉ có lạnh lạnh phần. Về phần Bắc Minh cũng thế lực Bọn hắn đã gặp gỡ trưởng sinh cùng, chỉ sợ là cũng chỉ có thể tự cậu phục. Mà lúc này Tứ Hải Long Vương, chính giữa ở trong Đông Hải, chờ đợi lo lắng lấy. Bọn hắn đối với thượng cổ thời kỳ, Long tộc xưng bá thủy vực huy hoàng thành kỷ, vẫn luôn chưa từng quên, tại Long tộc suy tàn sau đó, càng là tất cả đều mong mỏi Long tộc có thể có tái xuất một ngày kia. Trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng, hiện tại tuyệt đối là một cái ngàn năm một thở tốt đẹp thời cơ. Nếu là bỏ qua, cái kia e rằng Long tộc vùng dậy, coi như thật là tái xuất vô vọng. Cho nên lúc này Tứ Hải Long Vương, nội tâm đều rất là nóng bỏng. Chỉ mong mọi ngao liệt có khả năng mau sớm mang về một tin tức tốt, như vậy cũng tốt giúp Long tộc Trọng trưởng Thứ Hải. Tại bọn hắn trông về nơi xa xuống, ngao liệt theo trưởng sinh cung trở về, trở lại Đông Hải. Gặp ngao liệt trở về, Thứ Hải Long Vương lập tức liền không kịp chờ đợi nên đón tiếp lấy. "Long hoàng, thế nào?" "Đúng vậy a, Long hoàng, sư môn của ngươi bên kia nói thế nào? Bọn hắn có bằng lòng hay không xuất thủ tương trợ?" Giờ phút này, Thứ Hải Long Vương đối với trưởng sinh cung trả lời, đều tràn ngập chờ mong, mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía ngao liệt, chờ đợi hắn trả lời. Đương nhiên, bọn hắn càng trông khi hơn đợi, vẫn là Long tộc có thể trọng thượng tứ hải, khôi phục chức kia thần uy hào quang thời khác. Đối mặt phụ thân cùng ba vị bá bá cha hỏi, Ngao Liệt lớn tiếng nói, "Xuất binh." Lần này Ngao Liệt mở miệng, không có nửa điểm dây dưa dài dòng dấu hiệu, lại bang bang đánh thép, chỉ địa Hữu Thanh, hình như đã sớm dự mưu đã lâu, chỉ là chờ đợi giờ khắc này tới đồng dạng. Nghe được cái này phục hồi, Tứ Hải Long Vương cũng là kích động không thôi. Bọn hắn rất rõ ràng, Long hoàng lúc trước còn tại do dự, bây giờ lại như vậy gọn gàng lựa chọn Xuất binh, khẳng định là phía sau Long hoàng sư tôn đã đáp ứng xuất thủ. Hiệp chợ Đông Long đoạt lại tứ hải. Bằng không, Long hoàng là tuyệt đối không có khả năng hạ lệnh xuất binh. Bởi vậy giờ khắc này, bọn hắn từng cái cười ha hả trả lời, "Vâng." Tứ Hải Long Vương lên tiếng, theo sau bắt đầu kiểm kê Long tộc binh, chuẩn bị cùng Bắc Minh cùng huyết chiến. Sau một khắc, Tứ Hải chi địa trong khoảnh khắc bộc phát ra ra một cỗ ngập trời khí tức, trong đó ẩn chứa chiến ý, càng là cực kỳ khủng bố. Đạo khí tức này, lấy Tứ Hải làm trung tâm, không ngừng lan tràn, bất quá chốc lát, đã là khắp toàn bộ Hồng Hoang đại địa. Trong chốc lát, Vô số Hồng Hoang đại năng tất cả đều cảm giác được cỗ này khí tức kinh khủng, cũng bởi vậy không hẹn mà cùng hướng Tứ Hải phương hướng nhìn lại. Chương 131, Long tộc, dĩ nhiên tái hiện Hồng Hoang. Gặp Tứ Hải bên trên, đã từng quy ẩn Tứ Hải Long tộc, lại lần nữa tái hiện, lại soi lưng còn xuất lĩnh vô tận thủy tộc đại quân. Khí thế như vậy rộng rãi tràn diện, để bọn hắn nhìn ở trong mắt, tất cả đều là vì thế mà cảm thấy khiếp sợ không thôi. Giờ khắc này, bọn hắn tất cả đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Long tộc nơi ở, trong ánh mắt đối với Long tộc cử động này, biểu thị không hiểu. Bát Cảnh cung Thái thượng thánh nhân tại cảm giác được Long tộc tái hiện tứ hải tin tức phía sau, trên mặt lộ ra một vòng mờ mịt. Bởi vì trước đó, thái thượng thánh nhân cũng không có cảm giác được Long tộc sẽ tái hiện hồng hoang bất cứ tin tức gì, nhưng lần này Long tộc động tác cũng không tránh khỏi quá lớn chút ít. Bất quá, thái thượng thánh nhân sở tu chính là vô vi chi đạo, đối với Long tộc dị thường hiện tượng, hắn tuy là cảm giác được, nhưng cũng không để ý đến, chỉ là chăm chú nhìn thêm. Trên mặt hiện lên một chút kinh ngạc, lại rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Ngọc hư cung, Nguyên thủy thiên tôn cũng đồng dạng là nhìn về phía tứ hải Long tộc, trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Bất quá Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt thật chặt khóa chặt tại trên mình Ngao Liệt, hiển nhiên là hắn đối với Ngao Liệt vẫn là có mấy phần hứng thú. Thật không nghĩ tới, Long tộc hậu đại bên trong sẽ xuất hiện một cái như vậy ưu tú Long hoàng. Chỉ tiếc, quá không tự lượng sức, chỉ bằng ngươi thủ hạ nhóm này Long tộc, cũng vọng tưởng cùng Bắc Minh cùng đối chiến." Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút khinh thường nói. "Bích Du cung." Thông Thiên giáo chủ theo trong tu luyện tỉnh lại. "Long tộc." Cái này Long hoàng lại coi là thật dám dẫn dắt Long tộc, tái hiện hùng hoàng, cũng không biết cái này Long hoàng đến tột cùng là cái gì dự định. Chẳng lẽ Long tộc coi là thật còn có thể trọng thượng tứ hải sao? Thông Thiên giáo chủ nhìn về phía Tứ Hải chi địa, đánh giá cái kia tái hiện Tứ Hải Long tộc, có chút khó tin nói. Theo sau, trên mặt Thông Thiên giáo chủ thần sắc lại rất nhanh khôi phục bình tĩnh, bởi vì hắn lập tức lại nghĩ tới cái kia Long Hoàng ngao liệt sau lưng, còn có trưởng sinh cũng tồn tại. Đó cũng là một cực kỳ khủng bố cường đại tồn tại. Hoa hoàng cung, nữ hoa cảm nhận được Long tộc khí tức phía sau, ngược lại nhìn về phía một bên, trên gương mặt xinh đẹp viết đầy mờ mịt. Mặc dù nói nữ hoa thánh nhân từ lúc thành thánh sau đó, vẫn duy trì một bộ không quan tâm thái độ nhưng long tộc dạng này động tác lại đưa tới nữ oa chú ý. Nữ oa nhìn về phía tứ hải long tộc, nói, không hổ là thượng cổ tam đại tộc một trong, tuy là ẩn cư nhiều năm, nhưng thực lực vẫn phải có. Chỉ tiếc cường giả quá ít, cũng đã không còn năm đó thịnh uướng. Bất quá, cái kia long hoàng sau lưng, hình như cũng có một thế lực cường đại tồn tại, cũng không biết sẽ hay không xuất thủ tương trợ. Tây Phương tiếp dẫn, Chuẩn Đề gần như đồng thời cảm giác được long tộc khí tức. Sau một khắc, hai người huynh đệ nhìn lẫn nhau một cái, Chuẩn Đề dẫn đầu nói, đại ca, cái này long tộc tái hiện hoàng Ngao Liệt là làm cái nào vừa ra? Tiếp dẫn lắc đầu, nói, không biết. Bất quá, nhìn Long tộc khí thế kia, lúc này sợ là cái kia Ngao Liệt cần có cái gì đại động tác. Chẳng lẽ? Nói đến đây, tiếp dẫn trong mắt nổi lên một đạo quan mang. Chuẩn Đề thấy thế, lập tức liền đoán được tiếp dẫn ý tứ, theo sau, Chuẩn Đề trừng to mắt, nói, đại ca ý là, chẳng lẽ Ngao Liệt muốn trọng trượng Tứ Hải? Trên thiên đình, Ngọc Đế Hạo Thiên khi biết Long tộc đại cục xuất hiện sau đó, lập tức tức giận. Long tộc tái hiện hùng hoàng. Tứ Hải Long Vương muốn làm cái gì? chỉ bằng tuổi hạ bọn hắn đám kia binh tôm tướng tép, còn có thể lật trời không được. Ngọc Đế tức giận, chuẩn thánh uy lực nháy mắt quét sạch thiên đình. Sau một khắc, Hạo Thiên lại rất nhanh thu lại trên mình nội khí, trên mặt hiện lên một chút khát thượng, tựa hồ là nháy mắt nghĩ đến cái gì. Không sai, Long tộc sau lưng, còn có Long Hoàng tồn tại, mà Long Hoàng sau lưng, lại có trưởng sinh cung. Cùng tứ hải long tộc đồng dạng, có sương ba tứ hải dã tâm bắc minh cùng, tự nhiên đối long tộc đồng tĩnh, rõ như lòng bàn tay. Bây giờ, gặp long tộc đại cục xuất hiện, trước tiên coi như liền hướng côn bằng lão tổ xin chỉ thị. Lão tổ Tứ Hải những long tộc kia hình như cũng không thành thật, muốn hay không muốn thuộc hạ trực tiếp đi đem bọn hắn diệt. Côn Bằng lão tổ chính là cái này tứ Hải bên trong chí cường, đối với long tộc động tĩnh là tuyệt đối không có khả năng không phát giác. Nhưng Côn Bằng lão tổ cũng không có để ý long tộc động tĩnh, cho dù là trước mắt có người chủ động xin lệnh, Côn Bằng lão tổ cũng không có để ý. Chỉ là nhàn nhạt trả lời, "Chỉ là long tộc, làm sao đến mức ngạc nhiên như vậy?" Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Côn Bằng lão tổ lại hỏi, "Long tộc, cái kia long hoàng có tới không?" Người kia trả lời, "Tới." Ngay vậy, con bằng lão tổ thần sắc vì đó khẽ giận mình. Hiển nhiên cũng là đối sau lưng ngao liệt trưởng sinh cùng, có mấy phần kiêng kỵ. Giờ khắc này, Tứ Hải Long tộc trở thành hồng hoang trên mặt đất, vạn chúng chú mục tồn tại. Tuy nói Long tộc thế yếu, tổ long lúc trước không thể không lĩnh trấn Tứ Hải, đem đổi lấy Long tộc hậu đại có thể lâu dài sinh tồn, mà Long tộc hậu duệ cũng bởi vì Long tộc quá yếu, mà không thể không ẩn cư tại Tứ Hải bên trong. Nhưng Long tộc, chung quy là thượng cổ thời kỳ Tam đại bá chủ một trong, cũng là đã từng quát tháo phong vân tồn tại. Năm đó Long tộc cùng Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc, Tam tộc đại chiến chẳng diện Tuy là đã là vật đổi sao rồi, nhưng nhìn lấy trước mắt Long tộc tái hiện, khiến bọn hắn đối Long tộc cách nhìn sinh ra to lớn đổi mới. Bởi vì lần này, triển hiện ra thực lực đã vượt xa khỏi hồng hoang mỗi đại thế lực đối Long tộc phán định. Cho nên đối với Long tộc lần này tái hiện hồng hoang động tác, mỗi đại thế lực cùng tứ hải chi địa thủy tộc, tất cả đều đối cái này tràn ngập chấn kinh. Đồng thời cũng tràn ngập nghi vấn. Giờ phút này, bọn hắn tất cả đều nhìn về phía tứ hải hiện ra tới những cái này Long tộc trên mình. Long tộc, dĩ nhiên tái hiện hồng hoang. Ẩn cư nhiều năm Long tộc, đột nhiên tái hiện Còn hiển lộ rõ ràng ra như to lớn này thành thế tới, chẳng lẽ là Long tộc là muốn muốn khôi phục đã từng huy hoàng sao? Chỉ bằng Long tộc những cái kia cặn bã, chỉ sợ là lôi thanh đại vũ một chút nhỏ, bất quá chốc lát liền có thể bị Bắc Minh cung tiêu diệt. Nói cũng đúng, trước mắt cái này Tứ Hải, cũng sớm đã là Bắc Minh cung một nhà độc đại, có thể cùng Bắc Minh cung sánh vai người, không có rồi. Vậy cũng không dễ nói, cái này Long hoàng bối cảnh, thật không đơn giản a. Tại những người này chấn kinh cùng nghi vấn phía dưới, Tứ Hải bên trên, trung trung điệp điệp Long tộc đại quân hội tụ. Bọn hắn tuy là đa số tu vi cũng không tính rất cao, Nhưng giờ phút này cũng là toàn thân cao thấp đều là chiến ý giật giảo, khủng bố chiến ý, theo trên người của bọn hắn bắn ra, ba phủ phương viên lực vạn giảm sa. Xung quanh những cái kia tới trước về xem Long tộc tái hiện thịnh huống thủy tộc sinh linh, tại cảm nhận được cỗ này tới từ Long tộc trên mình khủng bố chiến ý phía sau, tất cả đều theo bản năng lựa chọn lui lại. Nhưng Long tộc đối cái này, cũng không có lựa chút phản giác, vẫn như cũng là tiếp tục không ngừng hội tụ, tôn gia tứ hải Long tộc đại quân, cũng càng ngày càng nhiều. Mà trên người bọn hắn chiến ý, cũng theo lấy số lượng gia tăng mà không ngừng tăng lên. Lam Long tộc tụ tập hoàn tất sau đó, Ngao Liệt lớn tiếng nói, "Xuất phát." Theo lấy Ngao Liệt ra lệnh một tiếng, Mên Mông quần quần Long tộc đại quân bắt đầu hướng Bắc Hải chi địa di chuyển, cuối cùng tạo thành hội tụ Bắc Hải của diện. Gặp Long tộc hội tụ Bắc Hải, Vô Tận Hồng Hoang Sinh Linh hội tụ, tất cả mọi người trong đầu lập tức hiện lên một cái đáng sợ ý niệm. Ngao Liệt muốn nâng tứ hải chi lực, chống lại Bắc Minh Cung. Cuối cùng trong Bắc Hải kia, duy nhất đại thế lực cũng chỉ có một cái Bắc Minh Cung. Bởi vì cái kia Bắc Minh Cung chính là chuẩn thánh cảnh đại năng quân bằng lão tổ đạo trưởng. Tại cái này thánh nhân không ra thời đại, chuẩn thánh liền đã là chí cường. Có loại này khủng bố tồn tại, Bắc Minh cung xu thế lực tự nhiên là không thể khinh thường. Quả nhiên, tại tất cả mọi người nhìn kỹ, Ngao Liệt xuất lĩnh mêng mêng quần quần long tộc đại quân, tại Bắc Hải chi địa hội tụ sau đó, thẳng đến Bắc Minh cung mà đi.